đúng rồi nàng còn có dược có dược nàng còn có đại hoàn đan không phải nói có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt sao như vậy như vậy nàng tổn hại mạch máu cũng khẳng định có thể chữa trị đúng vậy đúng vậy nhất định đúng vậy tần thu yến cố nén thân thể thượng đau nhức dễ dùa hướng thỉnh phóng đan dược địa phương bỏ qua đi thúy nhi lại là trước nàng một bước đi qua đi làm cho nàng mặt đem đan dược đều ném vào chậu nước bên trong tiểu thư nhận mệnh đi đừng làm chúng ta chủ tớ chi gian quá khó coi Hảo sao? Thúy Nhi ánh mắt âm ngon lên, vì cái gì à, vì cái gì tiểu thư liền không thể hảo hảo chết đâu, vì cái gì còn phải làm này đó dư thừa sự. Tân Thu Yến mồ hôi lạnh đã đem đầu tóc đều tầm ướt, nàng tái nhợt mặt cùng môi, đỏ ngầu đôi mắt mắt nhìn Thúy Nhi làm lại là bất lực. Không, ta không cần chết, ta không cần chết. Phụ thân, phụ thân, phụ thân cứu ta. Tân Thu Yến bắt đầu hướng ngoài cửa bò, nàng đã không hy vọng xa vời chính mình có thể tự cứu thành công. Có Thúy Nhi nàng không có khả năng làm được. Nàng cần thiết tìm được phụ thân, ít nhất cũng muốn làm những người khác nhìn đến. Chính là nàng đều bò tới rồi khung cửa thượng lại bị Thúy Nhi mạnh mẽ hướng trong kéo. Không. Không. Liên ở tần thu hiến tuyệt vọng vạn phần thời điểm, tần cao khiết rốt cuộc tới. Nhìn đến nữ nhi như thế chật vật bị một cái như thế đối đãi tần cao khiết trực tiếp một trưởng đem Thúy Nhi cấp đánh bay, cũng ít nửa quỳ trạng thái ôm tần thu hiến. Hiến Nhi, ngươi thế nào? Ngươi thế nào? cứu cứu Cứu, cứu ta, cha. Cuối cùng này thanh tra rất nhỏ gần như không thể nghe thấy, nhưng là lại làm tần cao khiết lập tức dỡ xuống chính mình tâm phòng. Đúng rồi, tần thu hiến mới sinh ra thời điểm hắn cũng là cực kỳ vui vẻ, cũng từng lòng tràn đầy vì nàng tính toán quá. Tần cao khiết nghĩ như vậy liền lấy ra chính mình túi chữ vật, tính toán cấp tần thu hiến tìm có thể cứu mạng đan dược. Phu thân A, ngươi làm nhi hảo tìm đâu? Lại đúng lúc này, một tiếng khinh phiêu phiêu lạnh lạnh thanh âm ở đỉnh đầu hắn nhớ tới Tần Cao Khiết ngẩng đầu liền thấy được chính mình nhi tử Tần Côn đen tối không rõ mặt. Đối Tần Thu Hiến kia thật vất vả kích khởi tình thương của cha lại một lần bị đau đầu tới diệt. "Công tử, công tử bị Tần Cao Khiết một trưởng đánh bay đã chết khiếp Thúy Nhi nhìn đến Tần Côn toàn bộ đôi mắt đều sáng lên." Tần Côn đối với Thúy Nhi cười cười, chậm rãi đi hướng nàng. Liên ở Thúy Nhi trên mặt nhộn nhạo khởi thỏa mãn tươi cười thời điểm Tần Côn tay động. Hắn đem tay ấn ở Thúy Nhi trên đỉnh đầu. Thúy Nhi cả người ngẩn ra, rồi sau đó quanh thân linh khí Huyết nục đều hướng tới tần côn tay hội tụ. hắn thật giống như là động không đáy giống nhau, thẳng đến đem Thúy Nhi hút thành một cái thây khô mới ghét bỏ bông lỏng tay ra. Phụ thân ngươi xem, vốn dĩ sao, loại này mặt hàng vẫn luôn là bất hòa ta ăn uống, chính là ngươi nhìn ta vì tỉ tỉ vì tần gia chính là cố nén ghê tẩm mới giết nàng đâu Tần côn nửa câu không để không cho tần cao khiết cứu tần thu hiến nói, chính là nhìn lấy như vậy làm cho người ta sợ hãi thủ đoạn giết Thúy Nhi nhi tử thần cao khiết nuốt một chút nước miếng lăng là đem kia thu nạp túi lại nhét hoài. Tần Thu Yến thấy như vậy một màn toàn bộ trong ánh mắt hy vọng trong nháy mắt hóa thành cho bụi. À, đây là nàng phụ thân, đã sớm biết không phải sao, vừa rồi thế nhưng ngây ngốc chờ mong hắn có thể cứu chính mình. Ân, vốn dĩ sao, lấy ta thói quen, hẳn là cũng muốn xử lý Tần Thu Yến, bất quá rốt cuộc cũng coi như là ta tỉ tỉ, ta cũng không thể không bận tâm cốt nhục thân tình không phải. À, ta đột nhiên nghĩ tới một cái tuyệt diệu ý kiến hay. Phụ thân, ngươi không phải vẫn luôn tưởng thay thế được Phượng gia sao? Không bằng liền đem tỷ tỷ thi thể đưa đến Phượng gia hảo, liền nói Phượng gia kêu biểu tiểu thư ở luận võ trung ám hạ sát thủ. Mượn này cùng Phượng gia xé rách mặt đi, đối thượng Phượng gia, chúng ta khẳng định có thể thắng." Tần Côn nói làm Tần Cao Khiết giật mình, hắn bắt đầu tự hỏi dạng làm tính khả thi, hai phụ tử ai cũng chưa quản trên mặt đất Tần Thu Hiến, ở nàng còn có hơi thở thời điểm thương lượng như thế nào lợi dụng nàng chết, vì Tần gia giành lớn nhất thích lợi. Tần Thu Yến quỳ dặm trên mặt đất, nhặt lên phía trước Thúy Nhi rơi xuống trùy thủ. Nàng đầy mặt là nước mắt, dùng kia đem trùy thủ chát hướng chính mình ngực. Như vậy, phụ thân bọn họ liền không thể như nguyện đi. Nàng là Tần Thu Yến, ai cũng đừng nghĩ lợi dụng nàng chết làm cái gì văn chương. Tần Thu Yến động tĩnh kinh tới rồi tần cao khiết, hắn nhìn về phía Tần Thu Yến thi thể có chút không đành lòng, chính là cuối cùng vẫn là đối Tần Côn sợ hãi cùng đối trở thành phượng thành bá chủ dã tâm chiếm cứ thượng phong. Không sao. Liền nói là Tần Thu Hiến bất cam chịu đựng nội tạng tan vỡ thống khổ mới tự sát Tuy rằng hiệu quả kém một ít, bất quá chúng ta muốn còn không phải là một cái cơ sao. Tần Côn châm chọc nhìn Tần cao khiết bóng dáng, lại miệt thị nhìn thoáng qua Tần Thu Hiến thi thể. Tần Thu Hiến, đây là ngươi thiếu Tần Côn, bản tôn nếu đoạt hắn xá, ít nhất cũng giúp hắn hoàn thành hắn tâm nguyện. Rốt cuộc, bản tôn chính là vẫn luôn thực lương thiện đâu. Chỉ là không nghĩ tới nguyên lai huyền nguyệt thế nhưng là phượng gia biểu tiểu thư. ha ha Bất quá hắn nhưng thật ra có một chút không đoán sai, huyền nguyệt quả nhiên là dùng tên giả. Ai nha, xem ra ông trời vẫn là rất hậu đại hắn đâu, ở hắn còn không có đối phượng ra đích nữ phượng hoàng xuống tay phía trước thế nhưng liền ở trên phố đụng phải huyền nguyệt. Thật là không biết nên cảm thán hắn quá may mắn đâu. Hay là nên nói này huyền nguyệt, nga, không, là đêm vô nguyệt quá không đem hắn đương hồi sự nhi đâu. Phòng trừng, nàng cho rằng chính mình chết ở hư không đường hầm ngoại thời không gió lốc đi. Ha ha, thực đáng tiếc. Đêm Vô Nguyệt, ta còn sống, vậy ngươi chuẩn bị tốt sao? Chương 324 Phượng Cổng Lớn khẩu cho Khôi Hải 1. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, có việc gấp. Tịch Nhan dùng thần thức truyền âm đối ở Hồng Hoang Thiên đêm Vô nguyệt, nguyệt, nguyệt nói. Chuyện gì? Chỉ một cái chớp mắt đêm Vô Nguyệt liền ra Hồng Hoang Thiên, đẩy cửa ra, hỏi Tịch Nhan. Nguyệt Nhi, Trần Thu Hiến đã chết. Hiện tại tần gia người chính nâng tần thu hiến quan tài ở Phượng Gia Cổng Lớn nháo đâu? Thế tất muốn Phượng gia cho bọn hắn một cái cách nói. Phượng tử rằng đã qua đi xử lý, hắn trước khi đi phía trước phái người tới thông báo chúng ta, làm chúng ta không cần lo lắng, bất quá cũng muốn ngẫm lại đối sách, phỏng chừng là người tới không có ý tốt ta. Đợi chút, ngươi nói ai đã chết? Tần Thu Hiến đã chết. Nghe nói Tần Thu Hiến đã chết đêm vô nguyệt vẫn là thực giật mình, không nên a, ta cùng nàng giao đắc thủ ta biết nàng bị thương trình độ, nhiều lắm đau cái 10 ngày 8 ngày, trên người nàng chính yếu thương là đến từ phá nguyên đan đối tĩnh mạch tổn hại. Nhưng là kia cũng bất quá nửa năm là có thể dưỡng hảo, chỉ là tu vi không thể lại tinh tiến mà thôi, chính là cũng không đến mức mất đi tính mạng A. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ, tần gia liền lấy ngày hôm qua các ngươi hai cái ở Bắc Sơn Đạo Tràng chiến đấu vì lý do, liền như vậy đã tìm tới cửa, nói là muốn cho Phượng gia cấp cái cách nói. Nguyệt Nhi chúng ta như thế nào làm? Đi trước phía trước nhìn xem đi. Đêm vô Nguyệt Nghĩ nghĩ, vẫn là thay cho chính mình hiện tại này thân màu trắng quần áo. Tuy rằng nàng vẫn là man thích màu trắng quần áo, chính là hiện tại nàng muốn đối mặt tần gia tìm tra, không chỉ có người bản thân, ở quần áo thượng cũng cần thiết có khí thế một ít A cuối cùng đêm vô nguyệt tuyển một thân màu mận chín buộc ngược thúc eo mã phục kinh trang. đây đầu mặc phát cũng bị sơ thành cao đôi ngựa. Phần 234 Nguyệt Nhi ngươi xuyên này thân quần áo thật là đẹp mắt, cũng thật tinh thần. Tịch nhan bắt đầu còn kỳ quái đêm vô nguyệt như thế nào đột nhiên trở về phòng còn đóng cửa lại hiện tại nhìn đến như vậy đêm vô nguyệt thật đúng là kinh diễm nàng một phen. Cẩn thận ngắm lại, giống như rất ít ở đêm vô nguyệt trên người nhìn đến như vậy nhan sắc, không nghĩ tới như vậy ám trầm hồng xuyên đến trên người hiệu quả cũng là không tồi. Đối chính mình này áo quần đêm vô nguyệt vẫn là thực vừa lòng, không phù hoa lại rất tinh thần đại khí, khí thế thượng muốn so bạch thì có vẻ sắc bén rất nhiều. Lại nói tiếp cái này quần áo vẫn là đế tôn cho nàng chọn đâu, như vậy xem nàng nam nhân ánh mắt, vẫn là không tồi. Nghĩ vậy đêm vô nguyệt khỏe miệng trồi lên ngọt ngào mỉm cười, chính là lại tưởng tượng còn không biết đế tôn ở thế giới này cái nào góc bên môi tươi cười lại biến mất. Vẫn là trước ứng phó xong hiện giờ chạm húng rồi nói sau. Ai u, này, đây là làm sao vậy a Này không phải tần gia người sao? Này như thế nào còn vây đến phượng gia đại chạch cửa a Không biết à, dù sao thoạt nhìn là muốn náo sự, không thấy này còn chỉnh vừa ra quần đánh cờ đâu sao? Bất quá đây là tần gia ai đã chết, chẳng lẽ là phượng gia hạ tay? Thật đúng là không biết này tần gia chết chính là ai. Này náo lớn như vậy trận trượng. Hải, ta và các ngươi nói, kỳ thật này phượng gia cùng tần gia bất hòa nhiều năm như vậy, đã sớm nên sẽ rách mặt. Đích xác như thế, kỳ thật không câu nệ này trong quan tài chính là ai. Chỉ cần là tần gia người, chỉ cần cùng phượng gia người từng có không quá vui sướng tiếp xúc, chỉ cần người này đã chết, vậy kết. Tần gia yêu cầu bất quá là lấy cớ mà thôi. Đúng vậy, liền vây xem bình thường dân chúng đều có thể biết đến đạo lý. Phượng gia người lại sao có thể không biết đâu. Phượng gia đại môn mở ra, Phượng tử rằng ở vây quanh bên trong đi ra. Trước cửa rốt cuộc là người Phương nào ở nháo sự. Phượng tử rằng nói đi ra, lúc này hắn giống như mới nhìn đến cổng lớn tần gia đại quản gia tần đại phú giống nhau. Ú, này không phải tần đại quản gia sao? Là cái gì phong đem tần đại quản gia cấp thổi tới a? Lúc này Phượng tử rằng lại dường như mới nhìn đến tần đại phú bên người đỗ quan tài giống nhau, trên mặt có gai đúng châu ngứa kinh ngạc cùng giận tái đi. Tần quản gia. Các ngươi tần gia đây là ý gì? Này dọn cái quan tài đổ đến chúng ta phượng ra cửa đây là muốn cùng chúng ta phượng ra tuyên chiến sao? Phượng tử rằng tiếng nói vừa dứt phượng ra người liền đem vũ khí đều sáng ra tới. Có phượng tử rằng này một phen giả ngu sung lăng nhưng thật ra trước đem dư luận hướng phát triển phượng ra bên này. Đừng động trong quan tài đỉnh chính là ai, này đột nhiên chạy đến nhân gia cổng lớn đổ quan tài, còn lại là đánh cờ trắng lại là ném tiền giấy, cũng quá không may mắn một ít. Tượng đất còn có bà phần tâm huyết đâu. Đây là gác ở ở nông thôn nông thôn kia cũng là muốn cho người nhắc tới cái quốc đánh chết giá. Huống chi đây chính là lại tần phượng hai nhà như vậy truyền lưu vạn năm thế gia đại tộc. Bọn họ nhân ra như vậy vinh dự, mặt mũi chính là muốn trọng với tánh mạng. Bị tần gia như vậy làm nhục phượng gia người nếu là vẫn là hiền lành mềm mại cùng tượng đất dường như kia cũng liền thật là thẹn với trên đỉnh đầu phượng gia này mấy vạn năm bảng hiệu. Tân Đại Phú cũng không nghĩ tới hắn này rõ ràng đã chiếm tiên cơ thế nhưng vẫn là xuất sư bất lợi, đều nói này phượng gia thiếu chủ tu vi cao thâm là cái lợi hại, rốt cuộc là chưa từng có như vậy trực tiếp kịch liệt xung đột va chạm, nhưng thật ra không biết này phượng gia thiếu chủ thế nhưng còn có như vậy một bộ nhanh mồm dẻo miệng. Chính là hắn lại không thể phủ nhận, rốt cuộc hắn chính là đích sát phụng lao ra chủ chi mệnh tới, hơn nữa thế tất muốn trước tranh đoạt nắm giữ dư, dư luận trạng thái sau đó lại bức phượng gia người muốn cùng bọn họ tuyên chiến. Tu chân thế giới nhất chú ý đạo nghĩa, này thứ tự đến trước và sau bên trong môn đạo chính là luân đi nắm giữ dư luận điểm cao trở thành đạo nghĩa hóa thân nói. Như vậy ngày sau chiến đấu thắng đương nhiên là người thắng làm vua, nếu là bại cũng có thể đạt được cái kiên cường bất khuất có khí khái phong bình, có thể nói vô luận thắng bại tần gia đều còn sẽ là tần gia, cũng không sẽ tổn thương đến căn bản. Chính là nếu là không đúng sự thật, tiêu tần gia không hề nghi ngờ liền sẽ biến thành mọi người trong miệng khẩu khẩu tương truyền ti tiện gia tộc, thắng lợi cũng không sáng giỏi. Thất bại càng sẽ biến thành dấu đầu lòi đôi qua phố chuột. Tần đại phú nhìn về phía bên cạnh quan tài, sắc mặt lập tức liền biến bi thương không thôi. Hắn dường như bị phượng tử rằng cách làm đả kích tới rồi giống nhau, cả người đều đảo hướng về phía bên cạnh quan tài. Gỗ tử đàn quan tài tuy răng trọng, nhưng là ở có phần thần cảnh một trọng thực lực tần đại phú như vậy tỉ mỉ một đảo đẩy dưới, quan tài cái cắt mở nửa hạng, lộ ra bên trong tần thu hiến dung nhan người chết. Ai hư huy, ta đại tiểu thư A, ngươi thật là chết hảo uổng. Bị Phượng gia tiểu thư ở luận võ bên trong ám thương không nói, thế nhưng trở lại Tần gia cũng chưa nhìn thấy ngày hôm sau Thái Dương. Tần Đại Phú nói khiến cho sóng to gió lớn, Phượng Thành liền ít như vậy đại, chuyện tốt người cũng liền nhiều như vậy, có thể nói ở đây người bảy thành trở lên đều là ngày hôm qua buổi trưa ở Bắc Sơn Đạo Tràng Thượng quan chiến người. Mới bất quá qua một buổi trưa cả đêm mà thôi, ngày hôm qua Tần Thu hiến cùng đêm vô nguyệt hai người chiến đấu ký ức ở bọn họ trong đầu còn rõ ràng đâu. Hiện tại này tần gia người lại đột nhiên nói tần đại tiểu thư đã chết. Này cũng quá đột nhiên. nay tần đại tiểu thư ngày hôm qua không phải còn hảo hảo sao. Này như thế nào hôm nay liền đã chết a Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa ngày hôm qua cùng Nguyệt tiểu thư luận võ sau khi xong nàng kia thị nữ còn có thể đỡ nàng trở về đâu. Này như thế nào hôm nay liền đã chết a Đúng vậy đúng vậy, chính là có ám thương nhưng là cũng không đến mức như vậy đi. Chúng ta đại gia hỏa cũng coi như là xem qua không ít náo nhiệt. Này nếu là ngày hôm trước chiến đấu ngày hôm sau đã chết nói, kia chiến đấu xong thời điểm đều đến là nằm tiến ý lý quán mới đúng. Nay tần đại tiểu thư tình huống hiển nhiên không phù hợp a Nay tần đại tiểu thư chẳng lẽ là ra cái gì chuyện khác, kết quả đem tần đại tiểu thư chết vù không đến phượng ra đi. Thật đúng là đừng nói, quân chúng ánh mắt có đôi khi vẫn là thực sáng như tuyết, ở bọn họ này lung tung suy đoán đàm phán hòa bình luận chung, đảo thật đúng là đem chân tướng cấp đảo cái tần đại phú mặt trắng T Hắn cũng coi như là tần gia lão nhân cũng là thâm đến tần cao khiết tín nhiệm, tần cao khiết hoàng hốt nói thầm cũng làm hắn đại khái suy đoán tới rồi sự tình chân tướng, chính là đây đều là chủ gia sự nhi cũng không phải bọn họ này đó hạ nhân có thể nói miệng chỗ lẫn. Tần đại quan gia, ngươi nghe thấy được không? Đừng nói chúng ta, chính là chúng ta phượng thành hàng xóm láng giềng cũng đều không tin ngươi cách nói a ngươi này cách nói không chiếm lý, này cũng không đánh một tiếng tiếp đón liền trực tiếp nâng tần đại tiểu thư quan tài tới. Chúng ta phượng gia nếu là còn không rên một tiếng, cũng thật liền thẹn với chúng ta phượng gia vẫn luôn cương trực không á đầy người bó xương tổ tông nhóm. Tần đại phú trong lòng cũng có chút nóng nảy, nghĩ đến nhà mình thiếu gia tần côn ở hắn lâm hành phía trước công đạo. Nếu là căn không đến phượng gia kia ít nhất cũng muốn bức phượng gia đem đêm vô nguyệt giao ra đây. Việc này tần đại phú cảm giác không coi là cái gì việc khó, liền tính đêm đó vô nguyệt có chút ít bản lĩnh lại như thế nào. Chẳng lẽ bọn họ Phượng gia còn có thể vì một cái biểu tiểu thư cùng bọn họ toàn bộ Tần gia đào thật kiếm thật đánh một hồi? Thế ra đại tộc nhất vô tình, mấy năm nay khác không nói đối phượng gia người cũng là có chút hiểu biết, Tần đại phú cảm thấy hắn liền tính không hoàn thành bước Phượng gia trước cùng bọn họ nói quyết chiến nói kiêu ít nhất cũng có thể làm Phượng gia giao ra đêm vô nguyệt. Không hoàn thành lao gia chủ mệnh lệnh kia Khôn thiếu gia khẳng định đến hoàn thành à hiện tại đại tiểu thư đã chết, Tần gia trừ bỏ lao gia chủ đứng đắn chủ tử cũng liền dư lại Khôn thiếu gia một người điểm này nhi xem xét thời thế bản lĩnh hắn vẫn phải có phượng thiếu chủ chúng ta là thật không muốn tới phượng gia tìm tra ý tứ chỉ là còn thỉnh ngươi đem vị kia cùng nhà chúng ta đại tiểu thư luận võ giao thủ tiểu thư kêu ra tới thị phi đúng sai chúng ta hảo hảo rằng có một chút mới có thể an ủi nhà của chúng ta đại tiểu thư trên trời có linh thiêng a nói đến nơi này tần đại phú thậm chí còn từ kia vẫn đục lao trong mắt ngạnh bài trừ vài giọt cá sấu nước mắt Đem một cái muốn vì chính mình tiểu thư thảo công đạo trung tâm láo buộc hình tượng diễn kia kêu một cái sinh động hình tượng. Quả nhiên, thiện biến ăn dưa quần chúng nhóm hướng gió lại thay đổi. Phượng thiếu chủ, Nguyệt tiểu thư đâu? Ra tôi giải thích một chút không phải rõ ràng. Chúng ta trong lòng là tin tưởng Nguyệt tiểu thư, chính là tần gia rốt cuộc là đã chết người, làm ra như vậy yêu cầu cũng coi như là hợp lý đi. Hợp lý? Nga, chẳng lẽ đã chết người liền hợp lý à, vậy ngươi hôm nay cùng ta cãi nhau? Ngày mai ngươi rất hầm, cầu chết đuối cũng là ta sai lạc. Ai kêu ngươi luận quẩn trong lòng đâu. Ai ai ai, ngươi người này như thế nào còn nguyện rùa người đâu. Ta nhưng không nguyện rùa ngươi, ta này không phải chính là luận sự sao. Ngươi này quả thực chính là đêm vô nguyệt phan trung thành, hắn rôi xong rồi bên người người trực tiếp đối với phượng gia đại môn hô một câu. Nguyệt tiểu thư, ta tin tưởng ngươi, ta duy trì ngươi. Có cái này chim đầu đàn, mặt khác bị đêm vô nguyệt ngày đó phong tư sở thuyết phục người cũng đều đứng ra kêu gọi. Bất quá một lát, vây xem quần chúng nhưng thật ra phân hai phái, xảo vui vẻ vô cùng. Trường 325 phượng cổng lớn khẩu cho khôi 22. Đa tạ đại gia tín nhiệm cùng duy trì lại đúng lúc này, một mặt màu đỏ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở phượng trái cửa, thình lình đúng là tần đại phú tâm tâm niệm niệm đêm vô nguyệt. Đêm vô nguyệt xuất hiện trực tiếp làm trường hợp biến lặng ngắt như tờ. Các fan kinh diễm với nàng trang phục cùng quanh thân khí độ. Những cái đó kêu gào đêm vô nguyệt nên ra tới cấp tần gia người một công đạo mọi người lại không biết vì sao đều có chút trột dạng. Tân đại phú khuôn mặt xuất hiện trong nháy mắt kinh ngạc. Hắn thậm chí có chút khó mà tin được, đêm vô nguyệt thế nhưng liền dễ dàng như vậy ra tới. Mà phượng tử rằng còn lại là nhìn đêm vô nguyệt cười cười, liền giống như hắn xưa nay cùng đêm vô nguyệt nói hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau. Nguyệt tiểu thư, là Nguyệt tiểu thư. Nghe này đó các fan hương phấn thanh âm đêm vô nguyệt đối với bọn họ hơi hơi mỉm cười Rồi sau đó quay mặt đi thu hồi sở hữu tươi cười, thật giống như vừa mới thức tỉnh mẫu sư tử giống nhau, cả người khí thế ngoại phóng, từ trong liễm đến trưng dương, cả người đều sắc bén lên. Thần gia quản gia đúng không? Ta này tuy rằng tới đã một chút, chính là nghe xong mấy lỗ thai nhưng thật ra cũng coi như nghe minh bạch. Như thế nào, ngươi cảm thấy tần thu hiến là ta giết? Tần đại phú chỉ cảm thấy chính mình hình như là bị săn thú sư tử tỏa định giống nhau, quanh mình cảnh vật đều rút đi biến hắc. Trong tầm mắt có thể nhìn đến chỉ có cặp kia ngâm đen có vô hạn lạnh băng đôi mắt. Ta, ta tần đại phú làm tần gia lão nhân, cũng thay tần cao khiết xử lý không ít sự, xem như gặp qua không ít đại trường hợp, nhưng là còn không có một hồi hắn giống hiện tại như vậy kinh hãi đến cả lăm. Đêm vô nguyệt hướng tới tần đại phú thông thả đi rồi vài bước, vừa đi một bên nói, nói a ngươi cảm thấy tần thu hiến là ta giết. Muốn hay không làm ta nói cho ngươi, ta nếu là muốn giết một người sẽ là cái cái dạng gì thủ pháp. Lạnh băng không mang theo có một tia nhân tình vị lời nói, nói lên giết người giống như đang nói ăn sủi cảo hảo vẫn là ăn bánh bao tốt tùy ý, hai tần đại phú nhịn không được lui về phía sau vài bước. Ánh mắt cũng không được tự nhiên đừng mở ra chuyển hướng hắn chỗ. Đồ vô dụng. Vẫn luôn tránh ở chỗ tối quan sát đến tần côn nhìn đến tần đại phú túng dạng khí nắm tay tạp cái bàn một chút. Xem ra chỉ dựa vào tần đại phú cái này lão nhân là khẳng định giải quyết không được đêm vô nguyệt. Hắn đứng lên, sửa sang lại hai hạ quần áo đi ra t Nguyệt Tiểu Thư chớ có khinh Tần Thúc, tỉ tỉ từ nhỏ chính là Tần Thúc nhìn lớn lên, hiện giờ tỉ tỉ thân chết, Tần Thúc đã rất là lo lắng, Nguyệt Tiểu Thư liền chớ có đe dọa với hắn. Đám người ngoại thanh âm đột nhiên vang lên, vây xem đám người theo bản năng cấp người tới làm lộ. Mà ở vây xem người qua đường bốn phía lại xuống lại càng nhiều người. Nhìn kỹ qua đi, lại phát hiện những người này thế nhưng đều là Tần gia người. Đêm vông Nguyệt meo lại đôi mắt. Tần gia đây là muốn làm cái gì? Còn có cái này Tần Côn. Nguyên lai like nàng lại là cũng đánh mắt, này nơi nào là cái nhị thế tổ, này rõ ràng mới là tần thu hiến nói qua giả heo ăn hổ người đâu. Nguyên lai like là tần gia côn thiếu gia A. Phượng tử Giang nhìn đến tần côn nhìn chăm chú đến đêm vô nguyệt trên người tầm mắt rất là không mừng, đều là nam nhân hắn rõ ràng biết ánh mắt kia đại biểu chính là có ý tứ gì. Hắn vừa nói một bên bất động thanh sắc kéo qua đêm vô nguyệt cũng đem nàng che ở chính mình phía sau. Phần 235 Nay tràn ngập bảo hộ ý vị động tác làm đêm vô nguyệt rất là cảm động cùng huyền thiên đại lục những cái đó cùng cha khác mẹ các tỷ tỷ, ở phượng tử rằng cùng phượng hoàng này biểu ca biểu tỷ trên người nàng mới cảm nhận được chân chính đến từ người nhà quan tâm cùng ấm áp. Ha ha tần côn cười cười, Nguyệt tiểu thư thật đúng là đến chỗ nào đều có hộ hoa sứ giả bảo hộ ngươi a Đêm vô Nguyệt nghe xong hắn lời này mày nhận lại, lời này tuy rằng khó nghe, nhưng là lại cũng lộ ra một loại ý tứ, đó chính là tần côn gặp qua nàng hơn nữa vẫn là ở có mâu thuẫn xung đột thời điểm gặp qua. Chính là nàng lại không có chút nào như vậy ký ức Như vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là tần côn bằng không phải chính mình mặt. Nếu là ở huyền thiên đại lục có lẽ đêm vô nguyệt còn không thể thực mau tỏa định tần côn rốt cuộc là ai. Chính là đây là ở Vân Hoang. Nàng vừa đến Vân Hoang thời gian cũng không tính quá dài, gặp được người cũng liền như vậy mấy cái. Thực hiện nhiên, chỉ có tần gia này hai tỷ đệ cùng nàng từng có xung đột. Lại dư lại, lại dư lại cũng chỉ có ở huyền thiên đại lục đi vào Vân Hoang đại lục thời điểm tắc kim. Đêm vô nguyệt trong lòng kinh hãi. Nàng ở trong lòng đã xác định tần côn chính là tắt kim, rốt cuộc huyền thiên đại lục đến vân hoang đại lục thông đạo đều không có, nàng có thể xác định ở huyền thiên đại lục đi vào vân hoang trừ bỏ đế tôn, hiến vân sơn cùng nàng hẳn là liền không còn có những người khác. Lại tưởng tượng đến ở trên hư không đường hầm cùng tắt kim thời điểm chiến đấu tắt kim là xa bỏ chạy, tuy rằng sau lại lại đã xảy ra thời không gió lốc nhưng là ai có thể xác định tắt kim nhất định là ở thời không gió lốc chung đã chết đâu. Tắt kim Đêm vô nguyệt phiền chán trong lòng phòng đoán thử. Nàng trực tiếp mở miệng hô một câu. Thần côn cặp kia hẹp, dài mắt đào hoa bỗng nhiên liền cười, "Tất Kim." "Đó là ai a, Nguyệt tiểu thư, côn cũng không nhận thức đâu." "Ha ha a." Nếu nói phía trước đêm vô nguyệt còn có như vậy một tí xíu không xác định ở, kia hiện tại đã hoàn toàn xác định. Bởi vì người bình thường đang nói một cái người xa lạ tên thời điểm cẩm cung nhất hầu trô biến hóa cùng nói một cái chính mình biết rõ tên biến hóa là không giống nhau. Thần côn nói lên Tất Kim tên này lại rất là tự nhiên. Thật giống như nói qua không biết bao nhiêu lần giống nhau. Bá một chút, đêm vô nguyệt dệt nguyệt trùy liền nắm ở trong tay. Tắc kim người này chính là người điên, hoàn toàn không thể dùng người bình thường tư duy tới cân nhắc hắn. Thử nghĩ một chút, một cái có thể bình tĩnh ăn đồng loại nội tạng thả ở chính mình bị thương muốn tăng lên công lực báo thù thời điểm trực tiếp hút những người khác quái vật sao có thể sẽ bình thường. Tần côn là tắc kim, vậy không thể lại lấy phía trước thái độ đi đối đãi Rốt cuộc vạn nhất hắn nhất thời hứng khởi tại đây cổng lớn liền đại khai sát giới làm sao bây giờ. Hơn nữa nhìn này trung quanh tần gia nhiều người như vậy xuống lại lại đây, thực hiển nhiên liền không phải tưởng thiện. Bọn họ không chỉ có là muốn tìm tra khơi màu tranh chấp. Bọn họ đây là tưởng hiện tại liền khai chiến A. Đêm vô nguyệt lo lắng nhìn về phía phượng tử rằng. Làm sao bây giờ? Nơi này còn có rất nhiều phượng gia người, còn có rất nhiều vô tội xem náo nhiệt ba tánh, tuy rằng bọn họ chuyện tốt chút. Chính là nếu là liền bởi vì tắt kim mà vô tội hưởng mạng nói, kia này cũng coi như là sát người à. Đêm vô Nguyệt không sợ giết chóc nhưng là lại không nghĩ đổ tăng sát nghiệt. Làm sao vậy? Nguyệt Nhi. Phượng tử rằng có chút kinh ngạc, Nguyệt Nhi rất ít như vậy thất thố, hơn nữa ở đối thượng tần thu hiến thời điểm nàng toàn bộ hành trình đều không có dùng vũ khí. Chính là cái này tần côn bất quá đối mặt cùng nàng nói nói mấy câu, Nguyệt Nhi thế nhưng liền như vậy khẩn trương lượng ra binh khí. Nơi này rốt cuộc là có cái gì hắn không biết biểu ca, người này rất nguy hiểm. ngươi mau chóng làm người rút lui. Nếu là người khác nói như vậy có lẽ Phượng tử rằng coi như cái chê cười đi qua, rốt cuộc tần côn ở Phượng trong thành thanh danh là không người không biết, như vậy cái ăn chơi chắc táng còn có thể có cái gì nguy hiểm. Chính là nói những lời này người là đêm vô nguyệt, hắn nhận thức nguyệt nhi lâu như vậy, hắn biết nàng là chưa bao giờ nói lời nói xuông. Phượng tử rằng gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết. Chính là lúc này làm người rút lui cũng không thực tế. Rốt cuộc nơi này nhiều như vậy xem náo nhiệt người, hắn nói tần khôn nguy hiểm làm cho bọn họ rút lui bọn họ sẽ nghe sao? Hiển nhiên sẽ không. Hùng chi tần gia người còn ở bên ngoài vây quanh, bọn họ có thể hay không cho phép bọn họ rời đi đều là khác nói. Hiện tại chỉ có một loại biện pháp, đó chính là ứng tần gia sở cầu. Tần gia sở cầu bất quá chính là một cái ứng chiến sao. Bọn họ cho hắn là được. Côn công tử, các ngươi nói tần đại tiểu thư chết là ta biểu mọi việc làm chính là chư vị phụ lao hương thân nhóm đều thấy được hôm qua luận võ lúc sau tần đại tiểu thư chính là còn có thể đi trở về tần gia này đủ để thuyết minh việc này cũng làm không được chuẩn bất quá nếu sở hữu sự đều là ở bắc sơn đạo tràng bắt đầu kia không bằng chúng ta liền tiếp tục ở bắc sơn đạo tràng thượng hết hạn là được ba ngày sau bắc sơn đạo tràng tần phượng hai nhà chi gian mặc kệ là chuyện này cũng hảo vẫn là chuyện khác cũng thế cùng nhau làm một cái chấm dứt như thế nào tần côn nghe song phượng tử rằng nói bỗng nhiên cười Phượng Thiếu Chủ, chuyện này, ngươi nói có thể giữ lời sao? Lúc này, Phượng Sĩ từ bên ngoài cũng đã đi tới. Tử Giang nói côn tiền lương không tin, ta đây đâu? Nhìn đến Phượng Sĩ thân ảnh, Phượng Tử Giang gọi một tiếng, phụ thân. Cứu cứu đêm vông nguyệt cũng là hô một tiếng. Phượng Sĩ giơ tay ngăn lại bọn họ hai cái muốn nói nói, hắn đứng ở bọn họ trước người, cao giọng nói. Hôm nay tần gia nâng quan bây phủ, nơi đây chân tướng dăm ba câu nói không rõ, một khi đã như vậy. Phượng Tần hai nhà ước hẹn 3 ngày sau ở Bắc Sơn đạo tràng nhất tuyệt thắng bại. Bại giả rời đi phượng thành. Tần Cao Khiết, ngươi có dám ứng? Nói mặt sau, phượng Sĩ ngẩng đầu đối với phong phú đối diện tiểu lầu nói: "Ha ha ha đối diện tiểu lầu trên nóc nhà, một cái kim bảo lão giả đứng ở mái hiên, thanh như chuông lớn nói: "Ta Tần Cao Khiết cùng với Tần gia mọi người, ứng. Vây xem ăn dưa quần chúng lúc này đều hưng phấn lên." Phượng trong Thành, Tần Phượng hai nhà đối thủ một mất một còn rốt cuộc là muốn đao thật kiếm thật đối thượng. Mọi người lúc này đều lòng tràn đầy chờ mong ba ngày sau chiến đấu, bọn họ hoàn toàn không biết, nếu không phải Phượng gia ứng đối thích đáng, bọn họ hôm nay liền phải huyết giải trường ai. Từ rằng, Nguyệt Nhi, rốt cuộc là chuyện như thế nào, các ngươi hai cái hiện tại có thể nói. Ở Phượng gia nghị sự trong đại sảnh, Phượng sí ngồi ngay ngắn chủ vị, Phượng gia có thể nói chuyện được người cũng đều là sôi nổi ở hai sườn ngồi xuống. Phượng Tử rằng cùng đêm Vô Nguyệt đứng ở đại sảnh ở giữa, đối mặt chủ nhân rốt cuộc là đêm hôm nay phát sinh hết thể từ từ kể ra. Đang ngồi có chút người lúc ấy là ở đây, mà có chút người bởi vì muốn xử lý Vượng gia linh võ bán tràng cùng với các nơi mặt khác sinh ý cũng không biết được. Đêm Vô Nguyệt cùng Phượng Tử rằng hai người kẻ trước người sau đêm chính mình nhìn thấy nghe thấy giảng thuật một lần. Bang, Phượng sĩ bên tay phải ngồi Phượng Biêu khí một phách cái bàn. Thật là buồn cười. Thần gia thật là khinh ta Phượng gia không người không phải. Ngày hôm qua Tần Thu Hiến còn có thể đi đường sẽ tần ra, hôm nay đã chết liền tìm tới cửa tới nói là biểu tiểu thư hạ tay. Nhưng Vượng Thành ai không biết thượng Bắc Sơn đạo Tràng liền tính là ký giấy sinh tử, luận võ tranh đấu sinh tử bất luận không được trả thù không được gây hấn. Liên tính biểu tiểu thư đương trường giết Tần Thu Hiến, hắn tần gia nếu là phong cái dám kia đều là đối Vượng Thành lão quy củ khiêu khích. Bọn họ cư nhiên còn dám nâng quan tài tới cửa tới. Tức chết ta, tức chết ta. Chương 326 chưa từng có đoạn kết phụ ra. Phượng sĩ bên tay phải Phượng Dũng nói một câu: Ngươi cũng đừng tức giận, Tả Hưu Phượng gia chỉ là muốn một cái cớ mà thôi. Dù sao chúng ta Phượng gia đều phải tìm bọn họ Tần gia báo thù, bất quá sớm một ngày vạn nhất ngày mà thôi. Giao tiểu thư thủ không thể bắt được bên ngoài đi lên giảng, nhưng là lại là cần thiết muốn báo. Đúng vậy, dù sao bất quá sớm muộn gì sự chính là chết, ta cũng muốn nhiều kéo mấy cái Tần gia người làm đệm lưng, đi gặp nhà của chúng ta lão gia tử cũng sẽ không bị đánh gãy chân a. Đúng vậy. Chúng ta phượng gia không có nào loại. Đánh hắn cái điều. Đúng vậy, làm liền làm. Đêm Vô Nguyệt ở đại sảnh ở giữa, nhìn phượng gia đang ngồi các vị, mỗi người trên mặt đều là phi thường rõ ràng phẫn nộ, toàn bộ đại sảnh không khí đều thực trầm. Đêm Vô Nguyệt bỗng nhiên có chút cảm tạ Tần gia. Nếu không phải Tần gia nói, có lẽ phượng gia người còn sẽ là những cái đó sẽ chỉ ở gia tộc nội nội đấu nội chiến phượng gia, ngoại địch nhưng thật ra làm phượng gia chưa từng có đoàn kết lên. Cho nên nói lão nhân thường nói phúc hề họa chỗ y, đi họa hề phúc chỗ phụ là có đạo lý. Cứu cứu, ta sẽ tại đây ba ngày luyện chế ra cũng đủ kính nguyên đan, cung cấp cho đại gia. Ba ngày sau xem như tử chiến đến cùng, ta cũng muốn vì phượng gia ra một phân lực. Hảo, hảo, hảo a, nguyệt nhi vậy làm ơn ngươi. Phượng sĩ nhìn đồng tâm hiệp lực phượng thị tộc nhân, giờ khắc này hắn không hối hận làm cái này phượng gia gia chủ, cũng không hối hận vì toàn bộ phượng gia phí này đó tâm lực cùng thời gian. Ha ha, đúng vậy. Chúng ta có biểu tiểu thư kính nguyên đan chúng ta còn sợ bọn họ cái điều a Không sai. Biểu tiểu thư kính nguyên đan so phá nguyên đan uy lực lớn hơn nữa. Chẳng lẽ chúng ta đại gia hỏa liền túng nhược so bất quá tần gia những cái đó ba ba tôn. Tình cảm quần chúng chào dân phượng ra đại hội sau khi kết thúc đêm vô nguyệt liền chui vào chính mình phòng luyện đan Tiểu lưu ly, ra tới. Đêm vô nguyệt tiếng nói vừa giức, lưu ly chín sắc đan lô thượng liền toát ra một cái quang đoàn, tiểu lưu ly hiện thân. Chủ nhân Tiểu Lưu Ly ở. Ngươi phía trước nói qua ngươi biết được vô số đan vương. Hảo, hiện tại ta hỏi ngươi, nhưng có so kính nguyên đan còn có lợi hại cùng loại có thể trong thời gian ngắn tăng lên nhân tu vì đan vương. Tiểu Lưu Ly nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chủ nhân, có đốt thiên cùng mặt trời lặn cốc thích hợp chủ nhân theo như lời yêu cầu. Tiểu Lưu Ly nhăn cái mũi nhỏ ở trong không khí người người, bất quá chủ nhân hồng hoang thiên nội không có đốt thiên đan sở yêu cầu dự liệu. Mặt trời lặn cốc nhưng thật ra có, bất quá cũng miễn cưỡng có thể ra một lò. Nhiều lắm tăng cái. Đêm vô nguyệt nghĩ nghĩ, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được đốt thiên đan dược tài thực hiện nhiên không thực tế, hiện tại cũng không phải là phía trước, tần gia khẳng định sẽ không chế thị trường, không cho dược liệu chảy về phía phượng gia. Mà phượng gia bản thân chủ yếu sinh ý ở linh võ bán tràng cũng không ở dược liệu linh thực thượng Hiện tại phượng gia có thể dùng dược liệu cũng chỉ có phía trước kính nguyên đan sở yêu cầu những cái đó. Đêm vô nguyệt đại khái phỏng trừng một chút số lượng, những cái đó dược liệu hơn nữa hồng hoang thiên nội dược liệu Nhưng thật ra có thể luyện chế ra 3-400 cái đan dược. Nhưng là nếu là đối thượng tần gia đại bộ phận người nói vẫn là thiếu không ít. Tiểu lưu ly, ngươi nói mặt trời lặn cốc có cái gì công hiệu? Ấn, có thể cho người công lực tăng lên tăng trọng, bất quá sẽ không vượt qua về một cảnh. Này không phải cùng kính nguyên đan giống nhau sao? Không không không tiểu lưu ly ngón trỏ cơ cơ, kính nguyên đan chỉ có thể phân thần cảnh dưới mới có thể dùng, phân thần cảnh trở lên dùng nói hiệu quả liền sẽ giảm mạnh, có thể tăng lên một trọng liền không tồi Mặt trời lặn quốc tuy rằng có thể mạnh mẽ đem người công lực tăng lên tam trọng, bất quá lại có thời gian hạn chế, đó chính là cần thiết ở mặt trời mọc phía trước dùng, ở mặt trời lặn thời điểm dùng giả liền sẽ khôi phục vốn dĩ tu vi. Nhìn đêm vô nguyệt trói chặt mày tiểu lưu ly nghiêng nghiêng đầu, kỳ thật chủ nhân ngươi có cái gì hảo dối dám đâu. Nay thực bình thường nha, nếu là dùng đan dược là có thể tăng lên tu vi nói, kia mọi người đều đi cầu luyện đan sư luyện đan thì tốt rồi nha, vì cái gì còn muốn đi vất vả tu luyện đâu đan dược sở tăng lên thực lực rốt cuộc cũng là không có làm đến nơi đến chốn tu luyện ra tới cường đại, người là không có khả năng vạn sự đều phải dựa vào đan dược. Lối tắt tuy rằng hảo tẩu, nhưng là lại cũng không phải chính mình được đến a. Tiểu Lưu Ly nói nhưng thật ra làm đêm vô nguyệt thanh tỉnh một ít. đúng rồi, là ta tưởng tả, Tiểu Lưu Ly, ta lại là còn không có ngươi tưởng thấu triệt. chỉ một lòng muốn nhanh chóng tăng lên phượng gia người chính là tu vi thực lực, nhưng thật ra quyến mất, vạn sự đều không thể vẫn luôn dựa vào lối tắt kia chủ nhân còn luyện đàn sao. Luyện. Tuy rằng đạo lý là như thế này, chính là hiện tại chờ không được lâu lắm. Tần gia có tát kim như vậy cái đại sát khi ở, phượng gia tưởng thắng, khó. Mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, ta nhất định phải làm sở hữu ta có thể làm. Phần 236. Đăng tổ, đi theo tiểu lưu ly đi tuyển dược liệu. Ở tiểu lưu ly cùng đăng tổ tuyển dược liệu thời điểm. Đêm vô Nguyệt liền ra Hồng Hoang Thiên đem trồng chất ở giao cư nội sở hữu dược liệu tất cả thu vào Hồng Hoang Thiên. Sau đó đem Hồng Hoang Thiên thời gian kém điều lớn hơn một chút, bên ngoài một ngày, bên trong một năm. Nàng muốn luyện chế đan dược quá nhiều, yêu cầu càng nhiều thời giờ. Tích nhan, hiện tại khởi ta muốn bế quan luyện đan, vẫn là lão quý cũ Ta không ra khỏi cửa liền đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào Khi cùng liền dựa ngươi tới chiếu cố. ân tiên tâm đi, Nguyệt Nhi, ta sẽ chiếu cố hảo tiểu hí cùng. Đêm vô nguyệt xoa xoa tiểu hi cùng đầu liền tiến vào hồng hoang thiên. Lúc này tiểu lưu ly cùng đằng tổ đã đem nên chuẩn bị dược liệu đều chuẩn bị tốt. Đêm vô nguyệt luyện đan sinh hoạt chính thức bắt đầu. Ba ngày thời gian, toàn bộ phượng gia vô luận là ai đều ở vì ba ngày sau cùng tần gia quyết chiến làm chuẩn bị. Tần gia diễn võ trường lần đầu tiên khí thế ngất trời đến thậm chí đi chậm đều không có không vị trạng thái. Mặc kệ này trong khoảng thời gian ngắn nước tới trôn mới nhảy có hay không dùng, nhưng là ít nhất toàn bộ phượng gia đều ở nỗ lực có nỗ lực liền lại hy vọng, có hy vọng liền có lực lượng. tuy rằng phượng hoàng ở đêm vô nguyệt cho nàng tôi hồn hương lúc sau liền vẫn luôn đại ở chính mình tiểu viện nhi tu luyện, nhưng là kinh động toàn bộ phượng gia chuyện lớn như vậy cũng là truyền tới nàng lỗ thay. lúc này, trừ bỏ tu luyện thần hồn, phượng hoàng cũng bắt đầu thử khống chế chính mình hồng liên nghiệp hỏa. cũng may phượng hoàng sở cư trú sân trung quanh trừ bỏ khô nước thổ địa đã không có bất luận cái gì có thể đốt cháy chi vật, nhưng thật ra có thể tùy tâm sở dụng luyện tập. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ở tôi hồn hương bên trong rèn luyện thần hồn duyên cớ, ở dùng hết tam cây hương lúc sau nàng đã có thể dựa theo chính mình tâm ý trong lòng bàn tay dẫn ra hỏa tới. Phượng Hoàng cũng không tham, kế tiếp thời gian nàng liền cường điệu luyện tập khống chế trong tay hỏa đoàn, ba ngày thời gian qua đi nàng đã có thể làm được thu phóng tự nhiên. Đến nỗi Phượng tử rằng, từ ngày ấy lúc sau hắn liền vội vàng rời đi Phượng Phủ Đại Môn, không biết đi nơi nào, ở cuối cùng một ngày buổi chiều mới rốt cuộc trở về. Hô, tiểu lưu ly Khai đan Lô đi. Đêm vô nguyệt nhìn bãi trên mặt đất một đại bài bình sứ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng mặt trời lặn cốc cuối cùng một lò chỉ thành đan một viên, bất quá có so không có hảo, nàng lại lợi dụng thời gian còn lại luyện chế chút quy nguyên đan cùng ngưng huyết tán, cùng người so đấu, này hai dạng đan dược cũng là không thể thiếu. Hiện tại nhìn xem này đó đan dược cũng đích xác như đẳng tổ sở liệu. Ở hồng hoang thiên luyện chế này đó đan dược tuy rằng không có tôi hồn hương thượng đan văn như vậy phức tạp, nhưng là cũng đều có một tầng đan văn ở. Hiệu quả muốn so vô đan văn tốt hơn mấy lần. Phê lượng đan văn xuất hiện nếu là đặt ở ngày thường nói đêm vô nguyệt là quyết định sẽ không ra như vậy nổi bật, nhưng là hiện tại cái này mấu chốt nhi thượng cũng cố không được như vậy nhiều. Quyết chiến ngày trước đêm, Phượng gia nghị sự trong đại sảnh có một lần ngồi đầy người. Cùng thượng một lần bất đồng, bất quá ngắn ngủn ba ngày thời gian, nhưng là đang ngồi tất cả mọi người có rõ ràng biến hóa, tu vi đều có hoặc nhiều hoặc ít tăng trưởng, mỗi người trong ánh mắt thậm chí đều lập lệ hướng chết quan mang. Đêm vô nguyệt đến chậm, nhưng là tất cả mọi người không có trách nàng, bọn họ cũng đều biết biểu tiểu thư đã 3 ngày không ra khỏi phòng, mỗi ngày đều ở trong tối vô thiên nhật tăng ca thêm giờ luyện chế đan dược. Phượng Gia cũng là dưỡng chút luyện đan sư, bọn họ nhiều ít cũng có thể biết luyện đan không dễ dàng, cho nên bọn họ chỉ biết thế đêm vô nguyệt cảm giác được vất vả, lại như thế nào sẽ quái nàng đâu. Cứu cứu, biểu ca, biểu tỷ, phượng Gia đại gia, thực xin lỗi, ta đến chợ. Sẽ không sẽ không, biểu tiểu thư. Cái kia đan dược tính tình nhất ngay thẳng phượng dũng trà sát tay, thử thăm dò hỏi. Mà Phượng gia những người khác cũng đều là khẩn trương lên. Luyện chế đan dược đều ở chỗ này. Đêm Vô Nguyệt đem bàn tay ra tới. Đại gia chỉ cho rằng Đêm Vô Nguyệt là luyện chế ra một lọ, đều thực hưng phấn, phải biết rằng Phượng gia dưỡng những cái đó luyện đan sư thành đan suất nhưng đều là rất thấp, có thể ra một lọ đan dược nói cũng đã rất là không dễ. Chính là chờ Đêm Vô Nguyệt mở ra lòng bàn tay, mọi người lại thấy được một cái tinh xảo túi chứa vật. Nguyệt Nhi, này, đây là, đây là ta tưởng cái kia ý tứ sao? Phượng xí kích động hỏi. Có thể bị cất vào túi chứa vật liền đủ để thuyết minh nơi này không chỉ có là một cái đan bình, nếu là chỉ có một lọ đan dược nói, đêm vô nguyệt hoàn toàn không cần phải làm cho như vậy phiền toái, trực tiếp đem đan bình lấy ra tới thì tốt rồi à. Đêm vô nguyệt hôm nay vốn dĩ chính là muốn phân chấn một chút quân tâm, nàng cao giọng đối với Phượng gia người ta nói. Chư vị tộc nhân, thỉnh các ngươi tránh ra một ít hảo sao. Tránh ra một ít. Đây là ý gì? Tuy rằng trong lòng có nghi vấn, bất quá đại gia vẫn là đều theo lời tránh ra chút vị trí. Đêm vô nguyệt trực tiếp đem túi chứa vật đan bình tất cả đều lấy ra tới, liền như vậy tùy tiện đặt ở trên mặt đất. Trên mặt đất này đó là quy nguyên đan cùng ngưng huyết tán. Tuy rằng không phải thực hiếm lạ đan dược, nhưng là hiệu quả trị liệu cũng đều không tồi, hy vọng đối đại gia hữu dụng Nói xong câu đó đêm vô nguyệt lại quay đầu nhìn về phía phượng sĩ Cứu cứu! Chúng ta phượng ra có bao nhiêu người có thể làm chủ yếu chiến lược. Có thể tham gia chiến đấu cùng sáng cảnh trở lên có 642 người. Trong đó nhập thánh cảnh trở lên 108 người, phân thần cảnh trở lên 42 người, thái hư cảnh trở lên chỉ có ta, ngươi tử giang biểu ca, hiện tại tính xuống dưới còn có ngươi. Đêm vô nguyệt gật gật đầu. Kính nguyên đan chỉ có thể dùng ở phân thần cảnh một chút người sử dụng, phân thần cảnh trở lên người dùng cũng bất quá chỉ có thể tăng lên một bậc trình độ. Ta nơi này còn có mặt trời lặn cốc đan dược có một quả, thật sự là dược liệu không đủ, cũng chỉ luyện chế một quả. Mặt trời lặn cốc cùng kính nguyên đan cùng loại, bất quá lại không chịu cấp bậc hạn chế, cứu cứu, này cái mặt trời lặn cốc ngươi dùng đi, như vậy chúng ta phượng ra liền có một cái về một cảnh một trọng tu vi người, tần cao khiết quá hư tam trọng liền sẽ không đối chúng ta tần gia có quá lớn uy hiếp. Bất quá cứu cứu, mặt trời lặn cốc dược hiệu chỉ có thể duy trì ở mặt trời lặn phía trước, cứu cứu ngài chính mình nắm chắc hảo thời gian. Nếu là không được liền trước tránh đi tần cao khiết, chứ 327 khai chiến, bất quá kính nguyên đan số lượng nhưng thật ra không ít, có 350 nhiều cái, cứu cứu, ngươi phân cho đại ra đi. Phượng sĩ nhìn bị đêm vô nguyệt đặt ở trên bàn những cái đó đan dược, trong lồng ngực trái tim nhảy lên thậm chí có chút vượt qua hắn phụ tải. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đêm vô nguyệt thế nhưng có thể ở ngắn ngủn thời gian luyện chế ra như vậy rất nhiều đan dược tới, này, này quả thực là vô pháp tưởng tượng. Cùng phượng sĩ giống nhau ý tưởng còn có phượng gia các tộc nhân. Bọn họ ở cảm thán đêm vô nguyệt luyện chế ra nhiều như vậy đan dược thời điểm cũng đau lòng nàng. Luyện chế ra nhiều như vậy đan dược, khẳng định rất mệt ta, không nói kính nguyên đan. Liền đơn nói này bị đặt ở trên mặt đất quy nguyên đan cùng ngưng huyết tán cũng để được với 100 bình thường luyện đan sư tổng hòa. Đột nhiên phượng sĩ nghĩ tới cái gì hắn nói. Phượng thị tộc nhân, ta muốn các ngươi lấy chính mình tổ tông cùng hậu đại thể, vạn không thể đem nguyệt nhi thực lực tiết lộ cho người khác. Nếu như vi phạm lời thề chết không thể nhập từ đường, hậu đại điêu tàn chặt đứt. Phượng Sĩ cũng là nghĩ tới điểm này, Nguyệt Nhi thực lực quá mức nghịch thiên, nếu là bị mặt khác đại gia tộc biết khẳng định sẽ rước lấy phiền toái, nếu là Nguyệt Nhi có thể gia nhập luyện dược sư hiệp hội cũng còn hảo chút, chính là luyện dược sư hiệp hội ở Vân Thành, cách nơi này xa đâu, hiện tại đã không còn kịp rồi. Hắn có thể làm cũng chỉ có làm Phượng gia người giữ kín như bưng. Phía dưới Phượng thị tộc nhân không có nói hư, không hẹn mà cùng bắt đầu cắt qua bản tay khí thế thiên lôi rầm rầm, bọn họ lời thề bị thiên đạo ký lục liền không thể trái bối, nếu không liền sẽ thực hậu quả xấu. Đêm vô nguyệt lúc này mới nghĩ vậy chút, nhất thời đại ý nàng chỉ lo muốn tăng lên phượng gia người sĩ khí lại là quên mất, như vậy bút tích chính là thực dễ dàng làm người ta nghi ngờ, thực dễ dàng bại lộ hồng hoang thiên. Quả nhiên vẫn là an ẩn tức quả lúc sau tự cho là sẽ không có người phát hiện hồng hoang thiên thả lỏng trong lòng phòng bị ác còn hảo còn hảo, cứu cứu thế nàng nghĩ, mà phượng gia người cũng đều đã phát thề độc, này một quan mới tính qua. Sáng sớm hôm sau, mọi người ở xuất phát phía trước đều dùng hảo bị phân phối xuống dưới kính nguyên đan. Dùng mặt trời lặng cốc vượng sĩ như đêm vô nguyệt sở liệu như vậy đạt tới thái hư cảnh trang trọng. Như vậy liền không cần lo lắng tần cao khiết cái kia lão biến thái. Bất quá nghĩ đến Tát Kim Ngụy Trang tần côn đêm vô nguyệt vẫn là cảm giác có chút áp lực. Ở trên hư không đường hầm thời điểm nàng bởi vì tinh dẫn chi lực quan hệ thượng có thể mượn hư không chi lực, tá lực đả lực có thể ở tịch nhan dưới sự trợ giúp cùng Tát Kim đánh cái ngang tay thậm chí thắng hiệp. Chính là từ đi vào vân hoang đại lục lúc sau nàng đại đa số thời gian đều dùng để luyện đan nhưng thật ra sơ với tu luyện, mà kia tinh dẫn chi lực cùng hư không chi lực ở nàng đàn điển hình thành giờ không lúc sau liền không còn có mặt khác độc tĩnh. Nàng không xác định, lúc này chính mình còn có thể hay không đánh thắng được tát kim. tát kim có thể ở nàng dưới mí mắt lấy tần côn thân phận giấu giếm được nàng, nếu không phải chính hắn đại ý nói lẩu miệng có lẽ nàng còn ngây ngốc cái gì cũng không biết đâu. Nguyệt Nhi, có ta. Phượng tử rằng lúc này đột nhiên giật lấy đêm vô nguyệt tay, nắm chặt hai hạ. Đêm vô nguyệt gật gật đầu, tuy rằng đối phương là chính mình biểu ca, chính là vẫn là có chút không được tự nhiên, nàng lặng yên không tiếng động rút tay mình về, bất quá đối phượng tử rằng hành động cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là làm biểu ca phần tử nguyệt đang an ủi chính mình biểu muội thôi. Tuy rằng đã bị nắm tiến trong tay nhu để bị giai nhân rút về, chính là vừa rồi khoảnh khắc xúc cảm cùng tốt đẹp cũng đã ở phượng tử rằng trong lòng bực lửa mãnh liệt hỏa. Nguyệt nhi, yên tâm. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không làm ngươi đã chịu một chút ít thương tổn. Nếu ta so với hắn cường, như vậy ngươi có thể hay không nhiều xem ta liếc mắt một cái. Phượng Hoàng nhìn đến Phượng tử rằng cùng đêm vô nguyệt hai người chi gian không khí có chút quái dị, chính là lại không thể nói tới là địa phương nào quái dị, cuối cùng chỉ có thể lắc lắc đầu, đem trong lòng cảm giác huy trừ ra trong ốc. Dương Phượng ra người tới Bắc Sơn Đạo Tràng thời điểm, tần gia người đã sớm gấp không chờ nổi chờ ở nơi đó. Đêm vô nguyệt thô sơ giản lược phỏng trừng một chút, trừ bỏ tần côn cái này không xác định nhân tố bên ngoài, phượng gia chiến lược vẫn là yếu lược thắng qua tần gia. Chính là ai cũng không biết tát kim này chó điên có thể hay không đi lên liền loạn cắn á nếu là hắn một người làm đảo một mảnh, kia lúc sau tình hình chiến đấu đã có thể thật khó mà nói. Phượng sĩ, các ngươi thế nhưng đúng hẹn tới. Tần cao khiết vẫn như cũng là một thân thiêu bao kim sắc trường bào, thoạt nhìn ra vẻ đạo mạo một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, trên thực tế trong xương cốt đều là lạn thông khí nhi. Đêm vô nguyệt nhìn đến phượng xí nghĩ đến hắn đối nàng nương hạ độc, liền hận không thể trảo hoa hắn mặt, đem kia dơ lạn tâm cấp móc ra đến xem, rốt cuộc dài quá cái dạng gì. Nếu không phải này Lão thất phu nàng sẽ có một cái yêu thương nàng ca ca, nàng mẫu thân cũng sẽ không sớm liền ly thế, nàng là có thể đủ được đến nàng tha thiết ước mơ tốt đẹp gia đình, nhưng mà này hết thể đều kêu cái này Lão thất phu làm hỏng. Nga. Chú ý tới đêm vô nguyệt tràn ngập hận ý ánh mắt tần cao khiết nhìn lại đây. Cái này chính là giao giao nữ nhi không nên à chỉ cần không phải ta tần loại phượng giao trong bụng không có khả năng bỏ ra nam nhân khác hải tử thần cao khiết còn làm như có thật trầm tư một chút lần này thực sự là chọc giận phượng sĩ đêm vô nguyên hai người thần cao khiết người cái hỗn đản một đồng tuổi còn tưởng mơ ước ta muội muội thế nhưng còn dám đối ta muội muội hạ độc người cái này lao thất phu ta muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi phượng sĩ hơi thở ngoại phóng hắn khí thế nghiễm nhiên muốn so thần cao khiết muốn cao thượng một tầng cái này làm cho tần cao khiết thực sự ngoại ý một chút. bất quá hắn mới không tin phượng sĩ thực lực là thật sự để cao đâu. ở hắn trong lòng phượng sĩ là cái không bằng hắn thả bảo hộ không được chính mình nguội nguội sườn trứng. lại sao có thể có vượt qua thực lực của hắn đâu? ha ha, nếu phượng gia chủ chờ không kịp, ta đây tần gia cũng liền thuận ngươi ý đi. tần cao khiết nói xong liền nhảy đến giữa không trung, phượng sĩ theo sát sau đó, hai người liền đấu võ lên. phượng Tần hai nhà người nhìn thấy từng người gia chủ đã cùng đối phương đánh nhau rồi cũng là trực tiếp bắt đầu rồi hỗn chiến. Nay đại khái là Bắc sơn đạo tràng thượng nhất gia man, trực tiếp nhất, lời dạo đầu ít nhất chiến đấu. Phần 237 Đêm vô nguyệt lực chú ý vẫn luôn ở tần côn trên người, mà tần côn cũng hình như là trừ bỏ đêm vô nguyệt liền nhìn không tới những người khác giống nhau. Hán cười, dường như ở nhà mình hậu hoa viên sân vắng tản bộ giống nhau lướt qua đã ngã xuống tần phượng hai nhà người thi thể, từng bước một hướng tới đêm vô nguyệt tới gần. Nguyệt Nhi Phượng Tử rằng cùng Phượng Hoàng hai người một bên giết chết che ở bọn họ phía trước tần gia người một bên hướng tới đêm vô nguyệt hội tụ, hai người không hẹn mà cùng đem đêm vô nguyệt chắn mặt sau. Đêm vô nguyệt lúc này trong lòng thật là ấm áp ấm áp bọn họ cũng đều biết thực lực của chính mình, chính là ở gặp được nguy hiểm thời điểm lại vẫn là phản xạ có điều kiện đem chính mình che ở bọn họ phía sau. Loại này đến từ thân nhân che trở làm đêm vô nguyệt từ trong lòng kích phát ra vô cùng lực lượng. Nàng phải bảo vệ nàng người nhà, nàng phải bảo vệ Phượng Thị Tộc Nhân Nhìn đến đêm vô nguyệt trong ánh mắt bực lửa khởi hừng hực chiến hỏa, tần côn môi đại đại vỡ ra, trong ánh mắt tất cả đều là hương phấn đỏ đậm. Hảo, thức hảo, chính là như vậy, hắn muốn chính là như vậy nữ nhân. Cỡ nào Mỹ a toàn thân đều tràn ngập chiến ý nữ tử là cỡ nào Mỹ, làm hắn đều nhịn không được mê say đâu. Đẹp như vậy Mỹ lệ xé nát cũng nên thực sẵn đi. Hắn muốn cho nàng biết, bởi vì đã chịu thời không gió lốc thương tổn sau hắn là ở cỡ nào gian nan dưới tình huống còn sống. Hắn muốn cho hắn biết liền tính đoạt xá thành công chính là còn muốn dựa vào cấm thuật mới miễn cưỡng có thể duy trì được chính mình sinh mệnh là có bao nhiêu thống khổ. Địa ngục à, chỉ có chính mình một người ở chỗ này nên là cỡ nào cô đơn, nếu là đem cái này tiểu mỹ nhân nhi cấp kéo xuống địa ngục cũng miễn cưỡng có thể làm hắn hơi có an ủi đi. Tần côn cười cười cả người tốc độ càng thêm mau, thậm chí bởi vì áp lực không được chính mình trong lòng sát ý sợ đến mặt sau lại vô tình bên trong xúc phạm tới hắn coi trọng món đồ chơi, tần côn còn ở trên đường giết không ít người. Tần côn giết người chính là chẳng phân biệt địch ta, mặc kệ là tần gia người vẫn là phượng gia người che ở hắn phía trước cũng chỉ có một cái chết, nơi đi đến đều là đầy đất thi thể. Hộ hoa sứ giả. Ta muốn tới Nga. Tần côn căn bản không đem phượng tử rằng để vào mắt, tại đây khối thân thể trong trí nhớ, phượng tử rằng cũng bất quá là cái nửa bước thái hư cảnh người, tuy rằng ở cái này tuổi xem như cao thủ, chính là đụng tới hắn liền một con nhược kê cũng so bất quá. Liên ở Tần Côn cho rằng chính mình chẳng qua một động là có thể đem Phượng Tử Dằng tạm cái nát như thời điểm. Hắn vũ khí lại là ngoài ý muốn bị Phượng Tử Dằng cấp chặt đứng. Muốn động Nguyệt Nhi, trước qua ta này quan. Phượng Tử Dằng cả người bỗng nhiên buộc phát ra một cổ khí thế, một cổ khác nhau với ngày thường hắn khí thế. Nếu nói ngày thường Phượng Tử Dằng là Xuân Phong Quất vào mặt nói kia lúc này Phượng Tử Dằng quả thực có thể nói là gió lạnh quét tuyết, lạnh băng hắc khí từ thân thể hắn ra bên ngoài bốn phía, thẳng hướng tới Tần Côn dũng đi. Cư nhiên đụng phải một cái đồng loại. Tuy rằng này hắc khí huyết tinh khí thực đạo, chính là tần côn vẫn là từ bên trong nghe người được quen thuộc hương vị. Xem ở là đồng loại phần thượng cho ngươi một cơ hội, nếu là có thể, đi theo ta, khẳng định muốn so ngươi làm phượng gia thiếu chủ hảo rất nhiều, bất quá đầu tiên, ngươi yêu cầu tránh hứng ra, bằng không ta món đồ chơi không thấy làm sao bây giờ đâu. Phượng tử rằng nghe thấy tần côn nói, trên người sát ý càng tăng lên. Hắn mâng lên một chân một chân đá hướng tần côn. Ngay sau đó hắn chỉ chảo lưỡi dao sắc bén liền hướng tới tần côn bụng chỗ huy đã đâm đi. Đêm vô nguyệt cùng Phượng Hoàng cũng không nhàn rỗi, loại này thời điểm chiến đấu còn đem cái gì đạo nghĩa, đạo nghĩa cũng không phải cùng này chó điên giảng. Ba người Phượng tử rằng cùng đêm vô nguyệt làm chủ lực, thay phiên công kích, mà Phượng Hoàng còn lại là thình lình thừa dịp tần côn chưa chuẩn bị liền ném qua đi một đoàn hồng liên nghiệp hỏa. Phượng Hoàng vốn tưởng rằng chỉ cần ném đến trên người hắn một đoàn hỏa là có thể đủ giết người này. Chính là tần côn trên người hắc khí thế nhưng có thể bao bọc lấy hồng liên nghiệp hỏa, làm nghiệp hỏa không thể tiếp cận hắn chút nào. Rốt cuộc lúc này Phượng Hoàng đánh ra ngọn lửa nghiêm khắc tới nói còn không phải hoàn toàn trạng thái hồng liên nghiệp hỏa. Đối thượng tần côn vẫn là cố hết sức chút. Phượng Hoàng, ngươi công kích đối hắn vô dụng, ngươi đi giúp phụ thân. Phượng tử rằng khỏe mắt liếc đến tần cao khiết đã dùng phá nguyên đan, thế lực đột nhiên lên cao, tuy rằng chỉ là một bậc, chính là lại vẫn là muốn so phượng xí cao như vậy một chút Phượng Hoàng nghe xong nhìn về phía Phượng Sí, rốt cuộc vẫn là xoay người đi hướng Phượng Sí bên người đi giúp hắn. Chương 328 động nàng. Ta cho phép sao? Ai nha, các ngươi Phượng gia thế nhưng nhiều đánh một cái đâu, nếu là ta còn chính mình cùng các ngươi đánh không khỏi cũng quá không công bằng. Tần Côn nói xong hắn lại là trực tiếp dơ lên một cổ hắc khí tạm hướng về phía mặt đất. Trên mặt đất những cái đó chết đi tần gia người thi thể thế nhưng bắt đầu hòa tan, giống như chất lỏng giống nhau hội tụ tới rồi cùng nhau. Nếu là nhìn kỹ là có thể phát hiện, thi thể bản thân kỳ thật cũng không phải hòa tan, mà là hóa thành vô số tiểu trùng, hội tụ thành một cái cực đại đại hình trùng người. Đây là thứ gì? Đêm vô nguyệt kinh hãi. Nguyệt Nhi, mau tránh ra. Tiêu Phượng Hoàng trở về. Ở một bên chiến đấu tịch nhan thấy được một màn này cả khuôn mặt đều biến sắc, nàng hô một tiếng, tiếp theo nháy mắt trực tiếp vứt bỏ chính mình nguyên lai đối thủ trực tiếp chạy như bay đến đêm vô nguyệt bên người. Liên tính những người này là Phượng Đế hậu nhân lại như thế nào? Nàng tuyệt đối tuyệt đối không thể làm Nguyệt Nhi có việc. Khi cùng cũng là nhanh chóng xử lý rất trong tầm tay thượng đối thủ, đồng dạng chạy về đến đêm Vô Nguyệt bên người, cùng Tịch Nhan một tả một hưu trình bảo hộ trạng. Đây là Dịch Long. Tịch Nhan nhìn chằm chằm tần côn cắn răng nói, ta rốt cuộc nhớ tới ngươi là ai? Tiêu Bạch Ngủ. Ta cho rằng Phượng Đế đem ngươi đưa vào Hắc Thủy Thâm Lao, lại không nghĩ rằng thế nhưng là đem ngươi đưa đi Thạch Đảo. Cũng không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy ngươi thế nhưng còn chưa có chết. Thật đúng là tai họa để lại ngàn năm A. Tần Côn không giận phản cười, ha ha, không nghĩ tới còn có người có thể đủ nhớ kỹ tên này. Bất quá tên bất quá chính là một cái danh hiệu mà thôi. Ta hiện tại tương đối thích kêu Tần Côn, ơn, kỳ thật tắt kim cũng không tồi. Ta thực thích xem nguyệt tiểu mỹ nhân kêu ta tắt kim thời điểm kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng Nga, ngắm lại chính là đâu? Tiểu mỹ nhân nếu ngươi hiện tại dựa theo yêu cầu của ta tới kêu vài tiếng nghe một chút. Ta đây liền triệt rất này không cho ta tiểu long nhân tới đối phó các ngươi tốt không? À, dịch long uy lực, ngươi bên cạnh thần hoàng đại mỹ nữ chính là biết đến tương đương rõ ràng đâu. Thực nhan, hắn nói chính là có ý tứ gì? Dịch long là cái gì? Đêm vô nguyệt hỏi, nàng còn trước nay không nghe nói qua dịch long cái này giống loài, cũng không biết thứ này có thể hay không tạo thành không thể tránh khỏi nguy hại. Rốt cuộc nhìn những cái đó thi thể lập tức biến mất không thấy ngược lại là hóa thành đếm không hết sâu. Này làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng làm người sờn tóc gáy a. Dịch long là một loại biến dị cổ trùng. Giống nhau thần long. Xưa nay lấy long ảnh hoa làm nơi làm tổ, lấy người huyết nhục tủy náo vì thực. Trứng hóa trùng, trùng hóa dịch long, dịch long phun đục sau tiếp tục sinh sôi nảy nở. Dịch long đục dịch tuy rằng có độc nhưng là lại cũng ẩn chứa phi thường thật lớn năng lượng. Nhưng là bởi vì một khi không có long ảnh hoa nói dịch long liền sẽ lâm vào điên cuồng dùng ăn cùng với sinh sôi nảy nở trạng thái trùng. long ra. Toàn thành qua đời. Cuối cùng một câu tịch nhan này đây vạn phần đau kịch liệt, năm đó tiêu bạch ngủ hành hành vân hoang, làm ba cái thành trì sinh linh đồ thán, nếu không phải phượng để nói, còn không biết cái này phát rồ kẻ điên sẽ làm chút cái gì. Ấn Ấn Ấn, không sai không sai, hắc hắc, nguyệt tiểu mỹ nhân nhi, cho nên ngươi lựa chọn đâu. À, tới, trước kêu một tiếng tắt kim kaka, sau đó lại kêu một tiếng tần côn kaka. ta nhìn xem rốt cuộc cái nào nghe tới dễ nghe một ít, Lúc này Tát Kim rút đi kia người khổng lồ sát ngoài, giống như cả người cũng giống như thoát khỏi chói buộc chó điên giống nhau, hung ác nham hiểm, cực đoan, bệnh trạng. Phượng Tử Dัง nghe Tát Kim như vậy đem đêm đêm Vô Nguyệt làm như ngoạn vật giống nhau tới đùa dỡn bộ dáng cả người toàn thân hắc khí không ngừng ngưng tụ ngưng tụ, rốt cuộc bạo phát. Không chuẩn ngươi vũ nhục Nguyệt Nhi. Phượng Tử Dัง ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, lúc sau cả người giống như một viên màu đen đạn pháo giống nhau thẳng hướng tới Tát Kim vọt qua đi. Tích Nhan ở cùng thời khắc đó cũng trực tiếp tiếp đón vương hoàng. Phượng Hoàng. mau Dùng hồng liên nghiệp hỏa thiêu này trùng người. Không thể làm dịch long tiếp xúc đến càng nhiều người. Nguyệt Nhi, ta, hi cùng còn có Phượng Hoàng muốn trước đối phó rồi cái này trùng người, phòng ngự cũng chỉ có thể dựa ngươi. Đêm vô nguyệt gật gật đầu, ân. Đêm vô nguyệt trực tiếp tế nổi lên chính mình sở hữu dệt ngự trùy, chính mình một người nem kiếm, đem hi cùng, tịch nhan cùng Phượng Hoàng ba người tính cả cái kia thật lớn trùng người đều vây quanh ở trong đó. Tần gia người cũng không biết bên này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là lại có thể phân biệt minh bạch. đó chính là chỉ cần bị phượng gia người công kích chính là người một nhà, bọn họ yêu cầu làm chính là đi ngăn cản phượng gia người công kích là được. Càng ngày càng nhiều tần gia người bắt đầu hướng tới trùng người bên này, bắt đầu công kích đêm vô nguyệt. Đêm vô nguyệt khống chế trăm cái dệ nguyệt trùy ở đối phó tần gia người đồng thời còn phải bảo vệ hy cùng, tịch nhan cùng phượng hoàng ba người không bị công kích không chịu ảnh hưởng, này thực sự là có chút cố hết sức. Chính là hiện tại loại tình huống này, là lui không thể lui, không được cung đến mạnh hơn, lúc này đây đêm vô nguyệt dùng đều là ở hiện thế làm đặc công thời điểm tống cổ, một kích phải giết, toàn hạ tử thủ. Tình hình chiến đấu càng ngày càng thảm thiết, có thể nói là thi tích thành sơn, máu chảy thành sông. Vô luận là tần gia người vẫn là phượng gia, không ai trên người là hoàn hảo không tổn hao gì không quải thải, có người cánh tay chặt đứt, có người chân cũng bị người thiết phi có người cho dù là phía sau lưng thượng bị người chém một đao mấy nhưng lộ liêu khẩu tử cũng vẫn cứ kiên trì chiến đấu. Chậm rãi đêm vô nguyệt cảm giác chính mình nguyên có thể tiêu hao quá nhiều, chính là nàng không phải người khác, nàng tinh thần cần thiết độ cao tập trung mới có thể miễn cưỡng ứng phó, lại sao có thể có thể phân ra tinh thần tới cấp chính mình bổ sung nguyên có thể. Đêm vô nguyệt không cấm ở trong lòng cười khổ một chút, nàng luyện chế ra như vậy nhiều đăng lược, kết quả chính mình thế nhưng là ăn không được một viên, chẳng lẽ lại là là muốn kiệt lực tại đây sao Thích nhan, các ngươi bên kia thế nào? Đêm vô nguyệt hỏi, từ nàng khẽ mắt dư quang chỉ có thể nhìn đến từng đoàn nùng liệt lửa lớn, căn bản thấy không rõ mặt khác, nếu là phân thần lại xem liền phải ảnh hưởng đến mặt khác. Nhanh, nhanh, lại có một nén nhang liền không sai biệt lắm. Đêm vô nguyệt hít sâu một hơi, một nén nhang thời gian nàng đại khái còn có thể định đến trụ, chỉ là không biết tử rằng biểu ca bên kia như thế nào. Phượng tử rằng không nghĩ tới cái này tần côn lại là như vậy có thể đánh. Tuy rằng thông qua tịch nhan phía trước nói hắn cũng biết trước mắt Tắc kim cùng hắn là một loại tình huống, đều là đoạt người khác thân thể cùng thân phận, chính là hắn cũng không nghĩ tới Tắc kim thực lực thế nhưng như thế cường hãn. Xem ra không sử dụng cuối cùng thủ đoạn là không được. Chỉ là, nếu là Nguyệt Nhi nhìn đến hắn cái dạng này, không được. Hiện tại không thể suy xét như vậy nhiều. Chỉ cần Nguyệt Nhi bình an, mặt khác hắn đều có thể tiếp thu. Phượng tử rằng cho mày, một cổ càng cường đại màu đen năng lượng từ hắn trên người lan tràn mở ra. Hán tay phải bắt đầu biến thô biến trường, nứt vỡ tay háo, lộ ra bên trong che kín vậy thô trắng cánh tay, nhỏ dài nếu ngọc tay cũng biến thành giữ tận lợi trảo. Cùng lúc đó, hán má phải trước mắt vị trí làn da cũng biến thành cùng cánh tay giống nhau màu đen lân trạm. Có nửa người giữ tận cùng bên trái ôn nhuận hình thành tiên minh đối lập, nhưng là rồi lại làm người cảm giác vô cùng phối hợp, thật giống như phượng tử rằng trên người nên có như vậy mâu thuẫn mị giống nhau. Thực hảo, thực hảo đâu a ngươi hiện tại đây là cái gì? Ban thu nhân Vẫn là người hóa thú. Như thế nào làm được? Thời A, lấy ra ngươi toàn lực, ta muốn cùng ngươi hảo hảo chơi chơi. Thú vị thú vị thật là quá thú vị. Tắt kim hưng phấn lại tiếp tục hướng tới phượng tử rằng công tới, kia tốc độ đối chiếu phía trước cũng là càng nhanh. Hắn phía trước lại là không có dùng ra toàn lực sao? kia tính cái gì? Đầu hắn chơi sao? Kinh hãi tắt kim thực lực đồng thời, phượng tử rằng lúc này trong lòng ngực càng nhiều lại là phẫn nộ bị người treo chọc phẫn nộ cùng với bị người không lo thành chân chính đối thủ phẫn nộ. Bên này hai người chiến đấu chính thức thăng cấp. Mà bên kia Thượng Phượng Hoàng cũng đã có chút sắc ất. dùng một lần phát ra nhiều như vậy Hồng Liên Nghiệp Hỏa, liên tính này ngọn lửa vẫn là không thành thục trạng thái, chính là lại vẫn như cũ làm nàng cảm giác rất là cố hết sức. Phần 238 Phượng Hoàng lại kiên trì một chút, lập tức, lập tức là có thể hảo. Nghe được tịch nhân nói, Phượng Hoàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ cắn chặt răng tiếp tục phát ra hồng liên nghiệp hỏa. Rốt cuộc, kia đã hoàn toàn chưng khô trùng người ầm ầm ngã xuống đất. Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm, nếu là làm cái này trùng người nhằm phía địa phương khác nói, nó khẳng định là mặc kệ tần gia người vẫn là phượng gia người đều phải nuốt gan sạch sẽ, nếu là lại truyền lưu vào phượng bên trong thành, kia hậu quả thật là không dám tưởng tượng. "Con hảo, con hảo, rốt cuộc đem chúng nó đều thiêu đốt hầu như không còn." Phượng Hoàng nhìn trên mặt đất trơ khô sau ngộ phong thành cho chủng người đã biến mất không thấy, tinh thần bung lỏng biếng nhác, suýt nữa liền mềm đến trên mặt đất, cũng may Tịch Nhan vội một phen vớt chủ nàng, cũng hướng nàng trong miệng uy một viên đan dược. Đan dược nhập hầu, hấp thu đan dược bên trong năng lượng Phượng Hoàng kia tái nhợt sắc mặt tốt xấu là quay lại điểm nhi tới. Hi cùng, ngươi cũng bổ sung một chút. Tịch Nhan chính mình nuốt phục một viên đan dược cũng đưa cho Hi cùng một viên. Này đan dược là đêm vô nguyệt phía trước chuyên môn thế nàng cùng Hi cùng lựa chế có thể nhanh chóng khôi phục các nàng thể lực. Chập chập chập chập, xem ra ta tiểu long nhân vẫn là quá tốn, thế nhưng liền như vậy bị xử lý. Ha ha ha, bất quá nó nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành, ta coi này ba cái lực lượng đều tiêu hao không sai biệt lắm đâu. Ha ha ha, bản tôn liền bất hỏa người chơi. Nói xong, tắt kim sắc mặt nghiêm, đối với phượng tử rằng chính là một cái toàn lực một hoanh. Lúc này đây công kích là bao hàm tắt kim 10 thành 10 công lực, Cùng lúc trước ở trên hư không đường hầm cùng đêm vô nguyệt kia một kích sàn sàn như nhau. Phượng tử rằng tuy rằng đã rất là cường đại, nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì hắn phía trước dung hợp Phượng tử rằng bản thể vận dụng cấm thuật, chính hắn bản thân nội thương còn không có hảo, nơi nào có thể chống đỡ được tắt kim này một kích. Cả người trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Chủ nhân. Một đạo bạch quang theo sát Phượng tử rằng mà đi. Tắt kim nhìn kia nói bạch quang nhướng mày, bất quá dây lát liền thu hồi tầm mắt cười ha hả hướng tới đêm vô nguyệt đi qua. Lúc này thật vất vả nghỉ ngơi một chút đêm vô nguyệt đang ở nắm chặt dùng đan dược điều tức nghỉ ngơi, lấy cầu có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Này đan dược mới vừa tiến miệng liền cảm giác được một cổ rắn độc theo dõi ra đầu tê dại cảm giác. Vừa quay đầu lại chính nhìn đến tắt kim kia không có hảo ý cười. Ha ha ha, ta tiểu món đồ chơi, cái này nên ngoan ngoan cùng ta cùng nhau đi rồi đi. Ha ha ha, không ngoan cũng không chạy thoát được đâu Nga, ta sẽ đem ngươi, chào, đi. Tắc kim nói liền hướng tới đêm vô nguyệt cực nhanh nào tới, tay cũng giống ưng chảo một chút gợi lên. Nhưng mà liền ở tắc kim cảm giác chính mình liền phải đắc thủ thời điểm, hắn ngón tay lại là bị một vật cứng đón đơ bên ngoài. Tường động nàng. Ta cho phép sao. Đêm vô nguyệt nghe thấy thanh âm này, mánh mừng đầu, một đôi con mắt sáng kích động đều là kinh hỉ. Sư tôn. Trường 329 liền tính tu vi không ngươi cao làm theo song ngược ngươi. Không sai, người tới đúng là đế tôn đông ly vị ương. Tự hắn rút cuộc học xong vị kia thượng cổ đại năng trận pháp truyền thừa phá động phủ nội sở hưu trận pháp đi ra sau liền bắt đầu tìm kiếm đêm vương nguyệt đi tới rồi hiệp hội lính đánh thuê sau liền nghe được phượng thành sở tại nhưng mà ngàn tính vạn tính liền không tính đến hắn thế nhưng là tại đây nửa đường thượng tu vi có vững lòng thực lực có thăng cấp thế tuy rằng muốn chạy nhanh nhìn thấy hắn ngoan nguyện chính là cuối cùng hắn vẫn là cưỡng chế trụ gần như thành cuồng tưởng nghiệm tìm được rồi một cái ẩn nấp chỗ bế quan tân trước thực lực nhưng là lại không nghĩ rằng Chờ hắn rút cuộc tới rồi Phượng thành ngoại ô thời điểm liền thấy được một màn này. Đông ly vị ương rộng lớn bối đem đêm vô nguyệt chặt chẽ hộ ở sau người. Trong tay hắn nắm như cũng là hắn vô tướng kiếm. Bất quá mặt trên lại là so với phía trước nhiều rất nhiều phức tạp trận pháp hoa văn, cũng đúng là này đó trận pháp hoa văn mới ở cực đại khả năng thượng tăng cường vô tướng kiếm độ cứng cùng lực lượng, hơn nữa còn sẽ nhược hóa đối thủ thế công. Tất kim muốn dĩ đều lập tức là có thể chạm vào thể hư đến vô lực chống cự đêm vô nguyệt lại bị đông ly vị ương như vậy một trở mà không có thể thành công, lập tức thẹn quá thành giận. Hắn híp mắt nhìn đông ly vị ương. Vì cái gì? Hắn nhớ rõ người này ở trên hư không đường hầm thời điểm vẫn là cái đến yêu cầu đêm vô nguyệt bảo hộ người, vì cái gì này ngắn ngủn thời gian liền biến như vậy cường hãn? Nay bất quá mới ngắn ngủn không đến nửa năm thời gian, đều đã xảy ra chút cái gì? chẳng lẽ còn có cái gì so dùng dịch long tới tăng lên thực lực càng mau phương pháp sao? Sư tôn, hắn rất mạnh, còn có, tiểu tâm những cái đó sâu. Sâu. Đông Ly vị ương lại quay đầu lại nhìn Tắt Kim liếc mắt một cái, "Ân, ta sẽ tiểu tâm hắn." Từ từ. Tắt Kim đôi mắt chừng lưu viên, người này này có phải hay không đang mắng hắn? Hắn cư nhiên nói hắn là sâu. Tuy rằng hắn đầu vai đích xác loại một cái dịch long hùng long ở bên trong, chính là kia cũng không thể liền nói như vậy hắn là sâu a. Đây là Vũ nhục, tuyệt đối là Vũ nhục. Tắc Kim trên người hắc khí bay thẳng đến Đông Ly Vị Ương mà đến. Đông Ly Vị Ương không chút hoang mang tế khởi hắn vô tướng kiếm trận, chín đem màu đen trọng kiếm, các trên người đều có phức tạp trận pháp đồ văn, đương chín đem vô tướng kiếm trận vòng tròn bài khai thời điểm, một đạo quần sáng trực tiếp đem Đông Ly Vị Ương cùng đem Vô Nguyệt bao vây ở trong đó. Tắc Kim kia luôn luôn thuận lợi hắc khí thế nhưng không thể thẩm thấu tiến mảy may. Đông Ly Vị Ương khẽ môi trào phúng cười, từ chính mình túi trữ vật trực tiếp móc ra một fan phi tiêu. Một quả một quả theo thứ tự hướng tới tắt kim ném qua đi. Bất quá nhò nhỏ phi tiêu chẳng lẽ liền muốn thương tổn đến ta. Hừ, Tưởng quá ngây thơ rồi. Tắt kim mỗi một lần đều hoàn hảo không tổn hao gì chạy thoát. Đối này đông ly vị ương cũng không đệ bụng, như cũ thong thả ung dung ném lại tiểu phi tiêu. Tới rồi mặt sau tắt kim đều có chút tức giận. Người này rốt cuộc là đang làm cái gì? Chẳng lẽ là đem hắn đương hầu chơi sao? Ui. ngươi xúc đến mai rùa liền tính. Như thế nào còn cung ốc xên giống nhau làm này đó không đau không ngứa công kích. Là cái đàn ông liền cấp cái thông khoái. Đông ly vị ương khẽ môi hơi câu, ta có phải hay không đàn ông không có hứng thú làm ngươi biết. Bất quá ngươi thật sự cho rằng ta công kích sẽ là không đau không ngứa sao. Đông ly vị ương vừa nói một bên hai tay tương hợp, ngón tay cùng ở phiên hoa nhi giống nhau nhanh chóng kết tấn Chỉ nghe hong một tiếng ở tắt kim chung quanh, kia cũng không biết dừng ở nơi nào tiểu phi tiêu thế nhưng là tất cả đều phụ lên đem tất kim cả người chặt chẽ bao phủ ở trong đó. Hừ, chút tài mọn. Tất Kim hừ lệnh một tiếng, trực tiếp một đạo hắc khí thẳng đánh này kết giới, kết quả cùng hắn phía trước công kích Đông Ly vị ương giống nhau, sở hữu hắc khí đều bị bắn ngược trở về. Tất Kim không tin tà, lại dùng hắc khí tàn nhẫn tại mặt đất, muốn lợi dụng thổ độn phương pháp đi ra cái này kết giới. Vô dụng Đông Ly vị ương tự tin cười, ở kia thượng cổ đại năng động phủ bị bắt học lâu như vậy trận pháp, hắn trận pháp chính là muốn so từ trước uy lực càng cường đại rồi. Hắn không bao giờ dùng cùng ở trên hư không đường hầm thời điểm giống nhau, đối mặt tắt kim thời điểm chỉ có thể dựa Nguyệt Nhi xung phong. Vị tiêu đại năng nói rất đúng, thực lực rất nhiều thời điểm cũng không trực tiếp đại biểu cho Tu Vi. Liên giống như hiện tại hắn cũng bất quá là về một cảnh đệ nhất trọng Tu Vi mà thôi, chính là còn không phải làm có về một vài trọng Tu Vi tắt kim vô kế khả thi sao. Hắn sẽ có thể lợi dụng được đến chính là thực lực của hắn. Nguyệt Nhi, ngươi lần trước đầu tiên có thể lấy tới thử xem. Tắc Kim đối thứ này cũng coi như là quen thuộc. Hảo hảo trao hỏi một cái cũng là tốt. Đối đông ly vị ương này ác độc kiến nghị, Tắc Kim khí 5 tạc sáu phổi. Đối kia độc kiến hắn nhưng xem như lòng còn sợ hãi, lúc trước chính là hơi kém chết ở này phía trên, nếu không phải hắn cái khó lo cái khôn cắn nuốt thạch trên đảo dư lại người khổng lồ mới có thể miễn trừ vừa chết còn tăng lên chính mình tu vi hơn nữa rời đi cái kia địa phương quỷ quái. Chính là hiện tại. Tắc Kim nhìn về phía trên mặt đất người. Tuy rằng có rất nhiều người có thể căn nuốt, chính là hắn căn bản ra không được cái này cho má năng lượng kết giới, muốn như thế nào đi căn nuốt. Nếu trở ra đi hắn còn dùng đến cái kia. Bên này đêm vô nguyệt nghe xong đông ly vị ương nói trực tiếp từ chính mình huyết ngọc vòng tay lấy ra chính mình gửi dự phòng độc dược. Mười mấy cái chai ở bên nhau mân mê tới mân mê đi không một lát liền điều phối ra một cái bình sứ. Sư tôn, cái này tính bốc hơi rất mạnh, cùng khi đó độc yên cùng loại, bất quá huy lực lại là còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Đêm vô nguyệt trực tiếp đem tiểu bình sứ đưa qua. Tát Kim nghe được lời này trên mặt đầu tiên là dễ giận, rồi sau đó lại là vui vẻ. Tuy rằng này độc phiên thoái, nhưng là một khi bọn họ tặng trang độc dược cái trai tiến vào nói vậy thế tất muốn mở ra cái chỗ hồng đi, khi đó cũng có thể trở thành hắn đánh vỡ cái này quỷ ngoạn ý nhi đột phá khẩu. Đông Ly vị ương nghiêng liếc Tát Kim liếc mắt một cái, cười từ túi trữ vật lấy ra tới một cái tiểu mục nhân. Chỉ một cái chớp mắt, tiểu mục nhân liền biến thành một cái an mặc màu đen quần áo mặt vô biểu tình người. Cái này đan bình, chờ hạ muốn sai tiến nơi đó. Đúng vậy. Đến đây đi, đến đây đi, mau tới đi. Chờ ta đi ra ngoài ta liền phải đem các ngươi đều sát cái tinh quang. tất kim ánh mắt lập lòe đều là hưng phấn cùng kích động, thậm chí ngón tay đều bởi vì ngứa mà bắt đầu không quy luật run rẩy. Đông ly vị hương vào lúc này lại là lại vứt ra mấy cái tiểu phi tiêu, này ba cái tiểu phi tiêu trực tiếp đem kia người gô biến thành H.I.I. Hẻ nhân cấp vòng ở trong đó. Từ đồng ly vị ương không chế được hướng tới tắt kim nơi cái kia năng lượng kết giới di động qua đi. Hai cái kết giới chậm rãi tới gần tới gần gần chút nữa. Hai cái kết giới thật giống như là dung hợp bọt biển giống nhau, hợp hai là một. Hố tắt kim chính là, này hai cái bọt biển dung hợp cũng không có mang cho hắn, hắn trong tưởng tượng phá kết giới sơ hở. Ở hắc H.I.G. nhân nơi kết giới bên ngoài đã hợp ở tắt kim nơi kết giới phía trên sau nơi đó mặt trước hết tiếp xúc kia tầng mới phá rớt. Tắt kim tại đây cùng thời khắc đó công hướng hắc nhân. Liên tính không thể trong nháy mắt này lao ra đi nhưng là ít nhất cũng muốn đem kia bình sứ cấp mạnh hơn tới. Tuyệt đối không thể làm nó sái ra tới phát huy ra kia đáng sợ độc yên, càng đặc biệt là ở cái này kín không kẽ hở kết giới. Đêm vô nguyệt vào lúc này đột nhiên nói. Tắc kim, đột nhiên phát hiện ngươi hình như là cùng kết giới còn có độc yên có thủ án ai. Hai lần đối thượng ta cùng sư tôn cuối cùng lại đều thua tại này mặt trên. Ngươi nói, ngươi có phải hay không ngốc ga? Ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc ga? Này một câu trực tiếp khí tắt kim suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết tới. Cũng chính là tại đây trong ngáy mắt, H.I.I. hệ nhân trực tiếp liền đem bình sứ tạp hướng về phía hắn. Tắt kim bản năng muốn tránh, nhưng là lý tính thượng lại cưỡng chế chính mình cần thiết đi tiếp. Hắn lý chi nói cho hắn, tuyệt đối không thể làm này cái chai đổ vật giải. Kết quả không chờ hắn này tiếp được đâu, liền cảm giác được chính mình trên lưng truyền đến nóng rát quen thuộc bị bỏng đau đớn. Hắn ra thịt chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở hướng nội ăn mòn. Vừa quay đầu lại chính nhìn đến kia hắc y di hẻ nhân trong tay thình lình còn có một cái bình sứ, càng nhưng khí chính là, rõ ràng là mặt vô biểu tình hắc y di hẻ nhân, lại vào lúc này đối với tắt kim nhết miệng cười. Rồi sau đó trực tiếp đem toàn bộ cái chai đảo khấu đem bên trong đồ vật đổ cái đế nhi hướng lên trời. Lúc sau hoàn thành sứ mệnh hắc y di hẻ nhân thân hình một héo liền lại biến thành người gỗ rơi xuống ở trên mặt đất. Á á á á! Tức chết hắn! Tức chết hắn! bất quá cái mục nhân biến ảo đồ vật thế nhưng cùng nó chủ nhân giống nhau thảo người ghét thế nhưng còn sẽ sử chá chính là lúc này Tát Kim thậm chí liền khí rít gào thời gian đều không có trực tiếp dùng chủy thủ đâm thủng chính mình bả vai đem Dịch Long hùng lòng phóng ra sử dụng nó dùng nhanh nhất tốc độ đi gặm cắn rứt những cái đó thì thối Dịch Long vốn dĩ cũng không nhiều ít chỉ số thông minh nó nghe theo chính mình ký chủ mệnh lệnh nhanh chóng gặm cắn rứt Tát Kim phía sau lưng thượng thịt Phần 239 Ngọc độc cán mòn tốc độ mau Dịch long tốc độ cũng không chậm, nhưng thật ra hiểm hiểm ở kia nọc độc ăn mòn đến hắn nội tạng địa phương bị dịch long gặm cắn hầu như không còn. Gặm cắn như vậy nhiều có chứa nọc độc thì thối, này dịch long hùng long cuối cùng rơi xuống trên mặt đất hóa thành mềm một một thông thủy. Thừa nhận rồi dịch long gặm cắn chi đau tát kim tuy rằng tránh được nội tạng bị hủ nhưng là lại trốn bất quá còn thừa rơi xuống trên mặt đất nọc độc phát huy. Tiểu phi tiêu chế tạo ra lao tù giống nhau kết giới bắt đầu độc yên lan tràn. Rốt cuộc nọc độc đại đa số đều bị xối ở trên người hắn lại bị dịch long ăn luôn, chiếu vào bên ngoài nọc độc nhưng thật ra cũng không tính nhiều. Nhưng là liền tính là như vậy, Tắc Kim vẫn cứ cảm thấy chính mình hô hấp đều có chút khó khăn, tóc bắt đầu bó lớn bốc ra, làn da cũng bắt đầu cố lấy một đám sưng đỏ bọt nước, bọt nước dày đặc đáng sợ, càng là xuyên tim đau. Tắc Kim là trăm triệu không nghĩ tới, bất quá một cái đối mặt chi gian hắn thế nhưng liền bại bởi một cái tu vi không bằng chính mình, chính mình cũng vẫn luôn không coi trọng người. Tắc Kim. Ngươi xem, ta cùng ta sư tôn tu vì không ngươi cao, nhưng là làm theo song ngược ngươi. Như thế nào, như vậy tư vị nhi không dễ chịu đi. Đông ly vị ương ngừng đem vô ngược nói, hảo Nguyệt nhi, không cần cùng hắn lại nhiều lời. Nói đông ly vị ương hai tay tiếp tục kết ấn, cái kia cực đại năng lượng kết giới thế nhưng là bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại thu nhỏ lại lại thu nhỏ lại, liên quan đem bên trong tắt kim cùng nhau áp súc thành một cái tràn ngập hắc khí đạn châu lớn nhỏ đồ vật. Đông ly vị ương trực tiếp cầm một cái túi chữ vật. Đem cái này năng lượng kết giới đạn châu cấp thu đi vào. Nguyệt Nhi, ta đã tới chậm. Không muộn không muộn. Lúc này Đông Ly Vị Ương tầm mắt chú ý tới cùng Phượng Xí còn ở chiến đấu tần cao khiết. Trưng 330 nam nhân kiên trì cùng keo kiện. Người này chính là cấp nhạc mẫu hạ độc, hại chết nhạc mẫu cái kia tần gia gia chủ đi. Đông Ly Vị Ương hỏi, hắn ánh mắt hướng tới như cũ ở chiến đấu Phượng Xí cùng tần cao khiết. Ở đây tần gia người cũng hảo phượng gia người cũng hảo đều bởi vì phía trước đông ly vị ương kia khí phách lại đại động tác trận pháp cấp kinh sợ ở đều không tự chủ được ngừng lại, chỉ còn lại có phượng xí cùng tần cao khiết hai người còn ở chiến đấu, này liền có chút thấy được. Đêm vô nguyệt đôi mắt nhìn chân trời, thiên đã muốn đen, mặt trời lặn cốc công hiệu cũng muốn biến mất. Sư tôn ngươi đi giúp giúp cứu cứu đi, huyền sắc quần áo chính là cứu cứu, cứu cứu hiện tại thực lực là dùng đan dược được đến, dược hiệu lập tức liền phải mất đi hiệu lực. Hảo Đông ly vị ương lên tiếng, liền thẳng đến Phượng Sĩ cùng tần cao khiết vòng chiến. Thiên dần dần đen xuống dưới, Phượng Sĩ đã cảm giác được chính mình trong thân thể lực lượng cũng xác như Nguyệt Nhi theo như lời bắt đầu chậm dãi trôi đi, đối phó tần cao khiết cũng đã có chút lực bất tòng tâm. Bên kia Nhi thượng phát sinh sự hắn cũng chỉ thô thô nhìn như vậy liếc mắt một cái, chỉ nhìn đến giống như Nhi tử, nữ Nhi, cháu ngoại gái bên kia rất là vất vả, ở trong lúc nguy cấp đột nhiên xuất hiện một cái an mặc bạch y hề nàng tử cũng không biết Bạch Tỷ Diề Nam tử như thế nào làm thế cục liền nhanh chóng đi chuyển. Hắn Yên Tâm đồng thời, rồi lại thấy kia Bạch Tỷ Diề Nam tử hướng tới bên này bay lại đây. Hắn thậm chí hai lời cũng chưa nói trực tiếp tiến vào vòng chiến. Tiếp được tần cao khiết toàn bộ công kích, trực tiếp đem Phượng xí chắn phía sau. Lúc này Phượng Hoàng ngốc lăng lăng chớp vài hạ đôi mắt mới phản ứng lại đây, vừa rồi này Bạch Tỷ Diề Nam tử nói chính là cái gì? Nhạc Mẫu? Từ từ, vừa rồi hắn nói tần cao khiết giết hắn Nhạc Mẫu, kia chẳng phải là Coco Kia kia kia ngật nhị, ngươi, ngươi, ngươi thành thân. Vừa mới cái kia là muội phu. Chính là ngươi vì cái gì lại muốn kêu hắn sư tôn? Phượng Hoàng càng nói càng hồ đồ cảm giác chính mình đầu gân đều phải bị vòng chặt đứt. Đêm Vô Nguyệt mặt khó được đỏ bừng một chút, cái này nghịch, ân, cái này nói ra thì rất dài, chờ kết thúc nơi này sự chúng ta rồi nói sau. Phượng Hoàng bừng tỉnh gật gật đầu. Bên này Đế Tôn đi vào vòng chiến trực tiếp mau tản nhận chuẩn vứt ra tới mấy cái tiểu phi tiêu. Phi tiêu nhanh chóng diễn sinh ra một đạo quần sáng, ngăn lại ở tầng cao khiết phản kháng rồi sau đó hắt kiếm vô tướng trực tiếp xuyên thấu qua kết giới quần sáng đâm qua đi, nhất kiếm xuyên tim, trực tiếp làm tầng cao khiết chết không thể lại đã chết. Phượng sĩ nhìn một màn này đều có chút há hốc mồm, hắn này từ sáng sớm đánh tới buổi tối mặt trời lặn cốc đan hiệu đều mau không có cũng không cùng tầng cao khiết này lao thất phu phân ra cái thắng bại, sau đó này bạch đi đi Hải nam tử liền như vậy vừa ra trạng, liền, liền, liền kết lại cứ giết tần cao khiết lúc sau hắn kia không dính bụi chân bạch ti gì ấy vẫn như cũ như lúc ban đầu khi như vậy trắng non lóa mắt nguyệt nhi muội phu này cũng quá lợi hại đi phượng hoàng xem chính là trợn mắt há hốc mồm nàng vốn tưởng rằng này ít nói cũng muốn có một phen khổ đấu chính là liền như vậy vừa ra tràng nháy mắt công phu tần cao khiết thế nhưng đã bị giết chết này thực sự làm nàng có chút khó có thể tin cảm giác thậm chí còn lặp lại xoa xoa đôi mắt xác nhận chính mình thật là không thấy hoa cũng không xuất hiện bất luận cái gì phán đoán thực Nhan cũng thực kinh ngạc đồng ly vị ương trưởng thành. Cái này có ly tôn huyết mạch nam nhân, ở huyền thiên đại lục thời điểm hắn là mạnh nhất, ở trên hư không đường hầm thật vất vả xuất hiện cái tắt kim là hắn so với không kịp, chính là lúc này mới qua bao lâu thời gian. Bất quá nửa năm thời gian A. Thế nhưng liền trưởng thành thành hiện tại cái dạng này. Lam Nang càng ngoại ý muốn chính là, hắn thế nhưng nghĩ ra như vậy thông hiểu đạo lý biện pháp, hắn tu vi vẫn như cũ không tính rất cao. Thậm chí kia dùng phá nguyên đan tần cao khiết còn muốn so với hắn cao thượng một ít, chính là hắn lợi dụng trận pháp kết giới cùng chính mình tiến hành rồi chặt chẽ phối hợp lúc sau thế nhưng xuất hiện hiệu quả như vậy. Thế nhân toàn cho rằng trận pháp càng có rất nhiều dùng để phòng ngự hoặc là thêm vào ở khí mặt trên gia tăng một ít phụ thuộc công hiệu, nhưng là ai cũng không ngờ quá, trận pháp thế nhưng cũng có thể dùng để công kích. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, giống đế tôn như vậy trận pháp tạo nghệ đạt tới như thế độ cao độ người cũng là tuyệt vô cận hữu đi. Ít nhất tịch nhan sống lâu như vậy liền trước nay chưa thấy qua lấy phi tiêu làm trận kỳ mắt trận có thể huyền phù ở không trung trận Pháp. Này đến yêu cầu cỡ nào cường đại tinh thần lực khống chế cùng tính toán năng lực mới có thể ở giữa không trung tổ hợp thành trận A phải biết rằng không trung nhưng không thể so mặt đất, thậm chí tùy tiện tới một trận gió liền đủ để quấy dày sở hưu, chính là đông ly vị ương lại là làm được, hơn nữa tìm lối tắt. Tịch nhan thậm chí tưởng liền chỉ bằng vào hắn hôm nay sở làm liền đủ để ghi lại tiến lịch sử. Chỉ có đêm vô nguyệt nhìn một màn này hiểu ý cười, nàng chưa bao giờ từng hoài nghi quá đế tôn thực lực, đế tôn vẫn luôn chính là cái kia yêu cầu làm người nhìn lên nam nhân. Nàng cười chính là nàng đại khái biết hắn trước vứt ra kia nói quần sáng kết giới nguyên nhân. Ha ha, còn không phải sợ huyết bắn đến chính mình trên người à, nàng nhãn lực muốn so người khác cường rất nhiều, bắt đầu rõ ràng nhìn đến tầng cao khiết phun ra tới những cái đó huyết chính là một dọt không lậu đều bị quần sáng chắn bên ngoài đâu, ha ha ha, nguyên lai đế tôn cũng sẽ su mị à. Du kỳ ố nà nhìn phượng tử rằng chết nhìn trầm trầm bên kia tầm mắt, nửa khi phóng mềm nhún lại mềm. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Du kỳ ố nà tìm được rồi một chỗ, nơi đó thực thích hợp chủ nhân tu luyện. Chủ nhân thân thể vốn là bị nghiêm trọng thương lại ở cái này địa phương hao phí nhiều như vậy thời gian. Chủ nhân. Câm miệng. Phượng tử rằng đôi mắt cũng chưa sai khai một chút, liền lệnh băng đánh gãy rủ kỳ ố nà nói. Phượng tử rằng túi đầu nhìn thoáng qua, hắn tay đã khôi phục như thường, trên mặt cũng không có kia phiến đáng sợ ra thú. Hắn nếu cùng thường nhân giống nhau, vì cái gì phải rời khỏi Nguyệt Nhi? Hắn nhìn chầm chầm đông ly vị ương, tuy rằng hắn xem như gián tiếp thượng bại bởi hắn, chính là đây là ở hắn vốn là trọng thương tiền đề hạ, nếu hắn thân thể không việc gì, có lẽ liền căn bản không tới phiên hắn đông ly vị ương tới cứu chàng. Nếu như vậy, có phải hay không Nguyệt Nhi liền sẽ xem trọng hắn liếc mắt một cái? Hắn sẽ không rời đi. Tuyệt đối sẽ không. Chính là bởi vì hắn không có sơm chút biết được chính mình tâm ý cũng không có đối Nguyệt Nhi cho thấy. Này trung gian liền đông ly vị ương cấp sấn hư mà vào. Rõ ràng, rõ ràng hắn có thể cảm giác được ở lạc thành ngày ấy, hắn đưa nàng về nhà, nàng cũng sẽ bởi vì cùng hắn đối thượng tầm mắt mà thẹn thùng. Rõ ràng, bọn họ hai cái phụ thân đều là cực tán thành bọn họ hai cái có thể kết vi liên lý. Rõ ràng, rõ ràng hắn mới hẳn là cái kia nhất thích hợp nàng người, mà không phải đông ly vị ương cái này lão bất tu đế tôn. Rõ ràng là nguyệt nhi sư tôn. Thế nhưng còn làm ra mơ ước nguyệt nhi sự. Phượng tử rằng hận chính mình, hận đông ly vị ương lại trước nay không nghĩ tới, có lẽ liền tính hắn trước tiên thuyết mình tâm ý đêm vô nguyệt cũng sẽ không cùng hắn ở bên nhau, cũng không nghĩ tới, đêm vô nguyệt tuy rằng cảm tình thượng có chút trì độn chính là lại cũng là cực kỳ kiêu ngạo một người, nếu là nàng không mừng, đế tôn lại sao có thể cưỡng bách với nàng. Đến nỗi ở lạc thành thời điểm, đêm vô nguyệt bất quá là bởi vì nhìn lén người khác bị trảo bao ngượng ngùng mà thôi, đến nỗi những cái đó cái gọi là tình ý cũng bất quá là hắn phán đoán ra tới mà thôi. Không, có lẽ, hắn không phải không hiểu, ở hắn vẫn là bạch tử mộ thời điểm chính là cái thông minh hơn người người. Như vậy dễ hiểu đạo lý lại như thế nào sẽ tưởng không rõ. Hắn chỉ là ở tự mình lừa gạt tôi, hắn nếu là không như vậy tự mình lừa gạt, chỉ sợ đều sẽ không từ phía trước kia đoạn hắc cám 5 tháng đi ra. Ở hắn cắn những cái đó làm ác người huyết nhục thời điểm hắn cũng là ở tự mình thôi miên, hắn không có biến thành ác quỷ, hắn không có xa đoạn, hắn giết đều là người xấu. Nguyệt Nhi nói qua công pháp bất luận thiện ác chỉ luận sử dụng, cho nên hắn không có biến thành Nguyệt Nhi chán ghét cái loại này cực các người. Kêu đoạn hắc cám 5 tháng, đêm vô Nguyệt là hắn duy nhất tinh thần cây trụ, thậm chí dựa vào đêm vô Nguyệt nói hắn mới có thể được đến một chút cứu rôi, mà đêm vô Nguyệt ở trong lòng hắn địa vị cũng ở từ từ gia tăng thậm chí dần dần tiến hóa thành một loại chấp niệm. Hơn nữa hiện tại hắn có thể không hề là phía trước như vậy không người không quỷ bộ dáng, hắn lại như thế nào bỏ được rời đi nàng bên người. Hắn hiện tại cũng không phải là bạch tử mộ. Hắn là phượng tử giang A. Là Nguyệt Nhi biểu ca, có hết sức bình thường thân phận cùng lý do có thể đại ở Nguyệt Nhi bên người. kia hắn vì cái gì phải đi. Chủ nhân rủ kỳ ố nạ nhìn hắn kia cứng rắn khuôn mặt đầy mặt bi thương. Chủ nhân ngươi chỉ xem tới được Nguyệt Tiểu Thư sao. Chính là nàng đã có nàng bên người người A hơn nữa nàng nhìn ra được tới, Nguyệt Tiểu Thư cùng đế tôn rất là ân ái. Nàng trong ánh mắt kia giống như xoa vào nhỏ vụn tinh sa giống nhau sặc sỡ nhu tình ánh mắt cùng chính mình ra sao này tưởng tượng. Chẳng qua đế tôn cũng sẽ như thế xem nàng, mà chính mình được đến chỉ có chủ nhân lạnh nhạt. Dù kỳ ố nả cảm giác chính mình tâm rất đau rất đau, nàng vẫn luôn nói cho chính mình không cần lại ái chủ nhân, chính là nàng làm không được ga này trái tim lôi kéo nàng chú ý hắn hết thảy nhớ kỳ hắn mỗi một cái rất nhỏ biểu tình, cho dù là đối nàng lạnh nhạt nàng đều cảm giác làm nàng mê say. Nếu... Nếu Nguyệt Tiểu Thư cũng là thích chủ nhân, kia nàng nguyện ý vi chủ nhân trên mặt tươi cười mà rất xa rời đi, chính là Nguyệt Tiểu Thư cũng không ái chủ nhân, chủ nhân càng tới gần Nguyệt Tiểu Thư liền sẽ càng thương tâm. Chủ nhân, dù kỳ ố nạ cầu ngài, cầu ngài cùng dù kỳ ố nạ đi thôi. Nếu là ngài bất hòa dù kỳ ố nạ cùng nhau đi, như vậy, như vậy dù kỳ ố nạ liền vẫn luôn quỷ gối nơi này. Dù kỳ ố nạ cả người quỳ dạp trên đất, cầu xin phượng tử rằng chính là đã hèn mọn tiến bùi bặm nàng lại giống như cũng không có được đến phượng tử rằng thương tiếc. Vậy ngươi liền quỳ đi. Phượng tử rằng cường chống thân thể đi rồi vài bước, nghe phía sau một chút động tĩnh cũng không có. Nữ nhân này, lại là thật muốn vẫn luôn quỳ gối nơi này sao? Ngươi nếu là muốn vẫn luôn như vậy quỳ, vậy ngươi ta chủ tớ như vậy giải ước đi. Dù kỳ ố nả nghe được phượng tử rằng hơi lạnh thanh em khó có thể tin ngầm đầu, chính là rốt cuộc nàng không dám đi đánh cuộc, nàng sợ phượng tử rằng thật sự sẽ cùng nàng giải ước. Này khế ước là nàng cùng hắn chi gian ràng buộc, nếu là này ràng buộc cắt đứt nàng còn có thể có cái gì lý do đãi ở hắn bên người đâu. Nghe được phía sau đổ rào rào đứng lên thanh âm, Phượng tử ràng liền không hề dừng lại nhấc chân chiều đi xa đi, chỉ chừa rủ kỷ ô nà một người đãi tại đây rừng cây ám ảnh. Tử ràng biểu ca. Đêm vô Nguyệt nhìn đến tập tiễn dịch lại đây Phượng tử ràng vội đuổi tới hắn bên người muốn nâng hắn. Há liêu đông ly vị hương so nàng tốc độ càng mau. Nguyệt nhi, tuy rằng biểu ca bị thương. Chính là cái này địa phương rốt cuộc không phải khám và chữa bệnh địa phương, ngươi cũng mệt mỏi, vẫn là ta tới chiếu cố biểu ca đi. Nói xong không khỏi đem vô nguyệt phản bắt trực tiếp liền đem Phượng tử rằng cả người lực lượng đều đặt tại chính mình trên người. Phần 240 Chương 331 có hắn, bất hối. Lúc này Phượng xí đuổi lại đây. Không được không được, Phượng ra người, không chịu cái gì đại thương nắm chặt lại đây đỡ thiếu chủ. Vị này thiếu hiệp chính là chúng ta Phượng gia ân nhân. Như thế nào có thể làm phiền ân nhân làm này đó việc nhỏ đâu Phượng si tiếng nói vừa dứt lập tức liền có chỉ bị vết thương nhẹ Phượng ra người tiến lên từ Đông Ly Vị Ương trong tay tiếp nhận Phượng tử rằng Cùng bị Đông Ly Vị Ương nâng so sánh với Phượng tử rằng Đương nhiên càng có thể tiếp thu bị chính mình cùng tộc chiếu cố Mà Đông Ly Vị Ương bên này tuy rằng thực vui sướng trực tiếp đem Phượng tử rằng cấp giao đi ra ngoài Nhưng là lại cười đối Phượng si nói Cứu cứu, mọi người đều không phải người ngoài Cứu cứu chớ có như vậy để ý Không hổ là cha con, Phượng Sĩ nghe thế câu nói sau biểu tình quả thực cùng Phượng Hoàng giống nhau như lúc, từ từ, Nguyệt Nhi, Hán, Hán, Hán quảng ta gọi là gì? Cứu cứu! Phượng Hoàng cũng là cười nói, cha, ngươi có phải hay không cũng là đặc biệt kinh ngạc, ta vừa rồi cũng là kinh đến không được đâu. Phượng Sĩ lúc này thật là dở khóc dở cười, vốn dĩ này mới vừa cùng cháu ngoại gái tương nhận, hắn còn nghĩ muốn biên tập và lựa chọn tài tuấn hậu duệ quý tộc cho chính mình cháu ngoại gái chọn một môn rể hiền đâu. Kết quả này ngoại sinh nữ tế lại là đã đã tìm tới cửa. Này nếu là ngoại sinh nữ tế nói, vậy không thể bày ra đối đại ân nhân cứu mạng thái độ tới. Phượng Sý ho khan hai tiếng, bản trụ mặt, tận lực làm chính mình tản mát ra thuộc về trưởng giả. uy nghiêm hơi thở tới. Ngươi cùng Nguyệt Nhi thành thân sao? Không có đâu, cứu cứu. Kia nếu là không thành thân liền trước không cần kêu ta cứu cứu. Ân, liền kêu bá phụ đi. Đông Ly Vị Hương biết nghe lời phải hô một tiếng bá phụ. Đêm vô nguyệt nhìn lại là trong lòng có chút không đành lòng, tuy rằng biết cứu cứu là vì nàng hảo, muốn vì nàng chống lưng, chính là nhìn đế tôn vì nàng mà đối nàng người nhà không lưng, lại là có chút đau lòng. Cứu cứu, chúng ta vẫn là nắm chặt xử lý xong bên này trước đó hồi phủ rồi nói sau. Này tần gia chính là còn có rất nhiều người đâu. Đêm vô nguyệt ý bảo nhìn về phía bốn phía. Phượng sĩ lúc này mới nhìn đến, đích xác, bọn họ giết tần cao khiết, bắt sống tần côn chính là này còn dư lại rất nhiều tần gia người chờ đâu. Vân hoang đại lục từ xưa liền có quy củ, hai bên giao chiến, chém giết thủ lĩnh lúc sau chiến đấu liền tính kết thúc, đến nỗi dư lại bình tôm tướng của nhóm, đầu hàng giả không thể sát, đây là quy củ. Phượng sĩ thỉnh thỉnh giọng nói, tần gia chư vị, hiện giờ tần cao khiết đã chết, cùng chúng ta phượng gia có đại thù địch nhân là hắn cùng các ngươi không quan hệ, bất quá các ngươi nếu là một lòng muốn vì hắn báo thù nói chúng ta đây phượng gia cũng là sẽ không chút khách khí. Các ngươi có thể thương lượng một chút. Là muốn tiếp tục chiến đấu đâu vẫn là dựa theo phía trước ta và các ngươi trước gia chủ đức hảo như vậy, như vậy rất xa tránh đi, không bao giờ trở về. Tần gia người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cuối cùng xưa nay chỉ ở tầng cao khiết dưới tầng tung sơn làm đại biểu đứng dậy. Ta tần gia tự nguyện đúng hẹn xa tránh đi Phượng Thành, như vậy rời đi lại không bước vào Phượng Thành nửa bước. Hết thể chân ai lạc định, Phượng tần hai nhà người đều là về trước tranh Phượng Thành, Phượng Sĩ cảm thấy vạn sự không thể làm quá tuyệt. Tả Hưu Tần gia còn có người già phụ nữ và trẻ em yêu cầu dưỡng, cho nên cho phép bọn họ lấy đi có thể lấy đi đồ tế nhuẩn chi vật. Đối này Tần Tung Sơn chờ Tần gia người đều rất là cảm kích. Rốt cuộc như vậy khuynh toàn tộc chi lực chiến đấu, nếu là bại, không thành vì đối phương nô lệ cũng đã xem như không tồi, Phượng gia không chỉ có cho phép bọn họ đi, lại còn có cho phép bọn họ mang đi có thể mang đi tiền tài. Có này đó bọn họ ở mặt khác thành trì trùng kiến Tần gia cũng không phải không thể. Đối Phượng gia Phúc hậu bọn họ mang ơn nội nghĩa trong lòng cũng là quyết định không bao giờ trở về tìm Phượng gia trả thù. Ngày đó chiến đấu vẫn là có mấy cái không sợ chết người tránh ở Bắc Sơn đạo tràng quanh thân trên núi xa quan khán náo nhiệt. Phượng Tần hai nhà chiến đấu kết quả ở Phượng trong thành lan truyền nhanh chóng. Mọi người cũng đều biết Phượng gia nhiều một cái có thể lấy sức của một người ngăn cơn sóng dữ bạch tỷ tỷ nam tử. Hảo, hiện tại nói một chút đi. Nguyệt Nhi, ngươi tới nói. Phượng Sĩ trong thư phòng. Phượng Sĩ ngồi ngay ngắn chủ vị hỏi. Đêm vô Nguyệt mặt đỏ hồng đứng dậy, cứu cứu bên chính là chính là đây là ta sư tôn, sau đó, sau đó chúng ta đem Vô Nguyệt cũng ngượng ngùng nói quá minh bạch, cùng chính mình, Cứu Cứu nói nói như vậy, luôn có một loại bị người tóm được cái có sẵn rồi sau đó bị buộc cùng cảm giác quen thuộc, hảo tu con nhiết. Đông Ly vị ương lúc này đứng dậy. Cứu Cứu, nga, không đối là bá phụ, tuy rằng ngài nói là Nguyệt Nhi tới nói, nhưng là Nguyệt Nhi ra mặt mỏng, vẫn là ta tới nói đi. Tại hạ Đông Ly vị ương, ở Huyền Thiên Đại Lục chúng ta bắt đầu là thầy trò quan hệ. Sau lại lòng ta duyệt nàng, Nguyệt Nhi cũng thế, chúng ta liền ở bên nhau. Ân, điểm này sau lại ta nhặt phụ, chính là Nguyệt Nhi phụ thân cũng đồng ý. Đêm vô Nguyệt Dương mắt nhìn về phía đông ly vị ương, nàng mới vừa phát hiện đế tôn cũng sẽ xu mỹ này liền lập tức phát hiện đế tôn trợn mắt nói dối. Tuy rằng cha cũng coi như là cam chịu bọn họ hai cái quan hệ, chính là hắn lời này nói giống như nàng cha đã đồng ý hắn cưới nàng giống nhau. Hảo đi, tuy rằng giả như bọn họ không có tới vân hoang nói, Cũng không sai biệt lắm liền đến bàn chuyện cưới hỏi lúc, dù sao cũng là bởi vì đế tôn muốn ở nàng thành thân là lúc có thể tiếp thu đã đến tự hắn mâu thân chúc phúc mới trực tiếp thúc đẩy bọn họ đi vào Vân Hoang. Nói như vậy lên kỳ thật nàng cái này nữ nhi cũng coi như là không hiếu thuận đi. Tới Vân Hoang chủ yếu mục đích là vì người nhà, mà làm chính mình mẹ ruột báo thủ thế nhưng là nhân tiện. Phượng Sĩ nghe xong lúc sau trong lòng vô cùng phung tạo, nhìn là cái nghe không tồi tiểu tử kết quả này lời nói so với ai khác đều làm giận. Lúc này để Nguyệt Nhi phụ thân còn không phải là ở nói cho hắn, làm hắn đường động nhàn sự sao. Nhân ra thân cha cũng chưa nói cái gì hắn một cái cứu cứu ở chỗ này ăn trước củ cải đạm nhọc lòng hạt nhớ thương chút cái gì a? Như vậy tưởng tượng, Phượng Xí nhìn Đông Ly Vị Ương ánh mắt liền càng là không mừng. Hừ, bắt cóc cháu ngoại gái người tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Bất quá đối bọn họ đôi thầy trò này luyến Phượng Xí nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Thật sự là loại này vượt năm luyến ở vân hoang đại lục cũng không xem như cái gì hiếm lạ sự. Chỉ cần tu vi đủ, tuổi kém chút kỳ thật cũng không tính cái gì. Chỉ cần đừng là tần cao khiết như vậy nửa cái chân đều rào bước tiến lên trong quan tài sau đó còn mơ ước nhân gia tiểu cô nương là được. Cái này đông ly vị ương thoạt nhìn nhưng thật ra bất lao, tướng mạo thượng xứng nguyệt nhi cũng là thích hợp, tu vi thực lực sao, phía trước kia chàng chiến đấu cũng xem ra tới thực lực của hắn là không tồi. Phượng Sĩ cẩn thận nghĩ nghĩ. Nếu là hắn tới vì cháu ngoại gái chọn tế nói phỏng trừng cũng rất khó có thể tìm được so với hắn càng tốt. Ai? Đông ly vị ương? Đông ly? ngươi cùng vân hoang rời thành đông rời nhà là cái gì quan hệ? Phượng si mới vừa hỏi ra khẩu liền có chút hối hận. Cái này đông ly vị ương chính là cùng Nguyệt Nhi cùng nhau ở huyền thiên đại lục lại đây. Lại sao có thể cùng vân hoang thế gia trung mạnh nhất đông rời nhà lại cái gì quan hệ đâu? Tuy rằng đông ly dòng họ này rất ít, nhưng này cũng nhất định là trùng hợp. Rốt cuộc trừ bỏ muội muội, hắn còn trước nay không nghe nói qua vân hoang bên trong còn có ai rời đi quá vân hoang đâu. Húng hồ, trừ bỏ phượng gia còn xót lại phượng đế lưu lại tàn trận, mặt khác thế gia trận pháp cũng sớm đều ở ngàn năm phía trước liên hủy. Chính là làm phượng xí không tưởng được chính là đông ly vị ương lại cười ha hả nói một câu. Có quan hệ Nga. Ta nương là vân nghe, đông ly Kình thiên là ta phụ thân, ta ở ngàn năm phía trước bị bắt từ đông rời nhà không môn hồ đi hướng huyền thiên đại lục. Vân Này còn không phải là đông rời nhà đương nhiệm gia chủ phu nhân tên sao. Đông ly Kình thiên. Này, này còn không phải là đông rời nhà trước gia chủ tên sao. Rốt cuộc đông rời nhà đương nhiệm gia chủ đông ly biển cả cưới chính mình tẩu tẩu này ở vân hoang đại lục tu sĩ giới cũng không xem như cái cái gì bí mật. Lại nói tiếp này đông ly biển cả cũng coi như là kỳ ba, nếu là người bình thường cưới chính mình tẩu tử không đi che giấu liền không tồi chỉ sợ cũng tuyệt không sẽ nguyện ý người khác lại đề cập việc này, chính là đông ly biển cả càng không. Hắn giống như thực hưởng thụ người khác đề cập hắn ca ca Đông Ly Kình Thiên lại hâm mộ hắn cưới Vân Nghê giống nhau. Cho nên chuyện này tuy rằng đã qua đi ngàn năm lâu chính là cũng vẫn là mỗi khi đều sẽ bị người nhắc tới. Cho nên Vân Hoang Đại Lục người đối này hai cái tên đều không tính xa lạ. Đông Ly vị ương thế nhưng là Đông Ly Kình Thiên cùng Vân Nghê hải tử. Chính là này ngàn năm phía trước không phải nói Đông Ly Kình Thiên nhi tử ở Đông Ly Kình Thiên chết bệnh lúc sau nhân phiền lòng du hổ chết đuối sao. Này, này như thế nào còn? Nhìn đông ly vị ương nhàn nhạt tươi cười phượng xí cũng là hồi quá vị nhi tới. Đúng rồi, thế ra đại tộc trung loại này vì quyền lực tổn hại thân tình chỉ vì một cái vị trí liền đem chính mình trí thân thân thủ đẩy hướng địa ngục sự chẳng lẽ còn thiếu sao. Bất quá này đó đều là đông rời nhà bên trong sự tình, hắn không tư cách quảng cũng không tâm đi quảng. Chỉ là, làm cứu cứu hắn rất là lo lắng Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, hắn này đó tình huống ngươi đều biết không. Đêm vô Nguyệt biết phượng xí ý tứ, gật gật đầu, cứu cứu, ta không sợ. Nói hai cái hồi lâu không thấy người mười ngón dao nắm, nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt kia bên trong đều là nhu tình. Thấy vậy Phượng Xí còn có cái gì hào thuyết? Nguyệt Nhi đây là biết rõ cùng đông ly vị ương ở bên nhau liền ý nghĩa sẽ có vô cùng vô tận phiền thoái, liền phải đối mặt toàn bộ đông rời nhà cái này vân hoang đại lục mạnh nhất thế ra, chính là lại vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Hai đứa nhỏ yêu nhau sâu vô cùng hắn chẳng lẽ liền phi đến làm cái kia đánh tan nguyên lương chảy vô sao? Nếu Nguyệt Nhi thích, liền thôi bỏ đi Hắn cái này cứu cứu có thể làm cũng chỉ có mau trong lớn mạnh phượng ra thực lực, tranh thủ có thể trở thành nàng trợ lực mà không phải liên lụy, trừ bỏ này còn có thể có mặt khác biện pháp sao. Tuy rằng ở chung thời gian thực đoạn, chính là hắn lại cũng từ đêm vô nguyệt trên người thấy được thuộc về chính mình muội muội cái loại này bướng bỉnh bóng dáng. Nguyệt Nhi tính tình quật cường như nàng nương, hắn liền không cần khuyên nàng, bởi vì khuyên cũng vô dụng. Mắt nhìn việc này thái hướng tới chính mình sở không hy vọng phương hướng phát triển, phượng tử rằng chính là nóng này. Không được. Nguyệt Nhi, ngươi vừa tới vân hoang ngươi không biết, đông rời nhà là vân hoang mạnh nhất thế gia, đông rời nhà nhưng không giống như là tần gia, chính là một trăm tần gia cũng là không thể cùng đông rời nhà đánh đồng. Ngươi đi theo hắn, ngươi sẽ có nguy hiểm. Phượng tử rằng lúc này càng thêm không nghĩ buông tay. Cái này đế tôn đem Nguyệt Nhi lôi kéo tiến hắn gia tộc lốc xoáy hắn chẳng lẽ liền không đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Nguyệt Nhi suy xét quá sao. Hắn là đông rời nhà người, đối mặt những cái đó không gì đáng trách. Muốn báo thù muốn đoạt vị đều tùy hắn đi, chính là hắn không thể tốn nguyện nhi. Biểu ca, ta biết ngươi cùng cứu cứu giống nhau đều là lo lắng ta tốt với ta. Chính là, chỉ cần là đi theo sư tôn, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, ta, bất hối. Ta bất hối, vô cùng đơn giản ba chữ lại là trực tiếp chấn ở đây nhân tâm đều thay đổi cái tư vị. Chương 332 hoa tiền nguyệt hạ, tranh đoạt đêm vô nguyệt thuộc sở hữu. Biểu ca, ta biết ngươi cùng cứu cứu giống nhau đều là lo lắng ta tốt với ta. Chính là, đây là Nguyệt Nhi trong lòng suy nghĩ, chỉ cần là đi theo sư tôn, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, ta, bất hối. Ta bất hối, vô cùng đơn giản bà chữ lại là trực tiếp chấn ở đây nhân tâm đều thay đổi cái tư vị. Đông ly vị ương là lòng tràn đầy vui mừng, có cái gì so với chính mình người yêu thương cũng ai chính mình sâu vô cùng càng có thể làm người vui sướng đâu. Ma phượng tử rằng tâm tình lại không như vậy mỹ diệu, cùng đông ly vị ương tương đối so. Nếu nói đêm vô nguyệt một câu làm đông ly vị ương tiến vào thiên đường nói, kia đối phượng tử rằng tới nói không thể nghi ngờ chính là địa ngục. Hắn ái mộ nàng tâm duyên nàng, hắn đến nay cũng không dám làm nàng biết được, hiện tại có thể lấy một cái khác thân phận đại ở bên người nàng đều đã xem như ông trời chiếu cố. Hắn vốn định, vốn định chậm rãi đả động nàng, lại đi tiến nàng trong lòng, chính là lại không ngờ tới trong nhà sự một cọc tiếp theo một cọc, còn không có cho hắn quá nhiều thời gian đông ly vị ương liền tìm tới cửa tới. Ngươi phượng tử rằng nhìn đêm vô nguyệt đôi mắt rất là bị thương, hắn tưởng đêm chính mình cảm tình lớn tiếng hô lên tới, chính là nhìn này xong kiên định đơn thuần đến không có bất luận cái gì tạp chất chân thành mắt, hắn sở hữu nói tới rồi bên miệng nhi lại nuốt trở vào. Phần 241 Phượng tử rằng trực tiếp buông ra đêm vô nguyệt tay quay đầu liền đi ra ngoài. Ai, ca ca ngươi đi đâu nhi? Phượng hoang nhìn nhìn trong phòng mọi người, cái kia, ta đi xem ta ca. Nói xong cũng đi theo chạy đi ra ngoài trong phòng liền dư lại phượng xí, đông ly vị ương cùng đêm vô nguyệt ba người, đông ly vị ương, kỳ thật ở tử rằng lo lắng cũng là ta lo lắng, chẳng qua tử rằng biểu hiện kịch liệt một ít thôi, bất quá ta cũng thừa nhận, ta biết đến nhận thức thanh niên tài tuân trung, ngươi tuyệt đối là trong đó nhân tài kiệt xuất, chính là làm người nhà, chúng ta cũng chỉ hy vọng nguyệt nhi có thể hài lòng thuận ý bình an trôi chạy vượt qua chính mình nhất sinh, nguyệt nhi nàng nương tuổi còn trẻ liền đi, ta không hy vọng nguyệt nhi lại có bất luận cái gì sơ suất ở lòng ta. Nàng cùng nữ nhi của ta phượng hoàng không có gì hai dạng Ngươi nếu là thiệt tình đãi nguyệt nhi hảo Ta hy vọng ngươi có thể có thuộc về nam nhân trách nhiệm cùng đảm đương Ta tưởng ngươi cũng khẳng định sẽ không hy vọng chính mình âu yếm nữ nhân phạm hiểm đi Nguyệt nhi đơn thuần Các ngươi đông rời nhà những cái đó tao lạn sự không cần cấp nguyệt nhi tạo thành bối rối Mặc dù nguyệt nhi nguyện ý Chính là ta cái này làm cứu cứu cũng chính là thái độ này Ta nói như vậy Ngươi hiểu đi Phượng Sĩ nói bình bình đạm đạm thậm chí từ hắn trong giọng nói thậm chí đều nghe không ra có bao nhiêu đại phật phồng, chính là lại làm Đông Ly Vị Ương cảm thấy trong lòng áp xuống cái đại thạch đầu giống nhau trầm trọng. Đúng vậy, bá phụ, ta đã hiểu. Sư tôn đêm vô Nguyệt có chút sốt ruột, nàng muốn nói gì nhưng mà Đông Ly Vị Ương lại là dắt lấy tay nàng cầm, cũng không có làm nàng tiếp tục nói tiếp. Có thể có thân nhân vì Nguyệt Nhi như thế suy nghĩ, đây là Nguyệt Nhi phúc khí. Tuy rằng Đông Ly Vị Ương kêu Phượng Sĩ Bá phụ. Nhưng là ở trong lòng lại là thật sự đem hắn làm như trưởng bối đối đãi. Chỉ bằng hắn những lời này, chỉ bằng hắn đối nguyệt nhi tương hộ chi tâm, Phượng Xí coi như đến cái này trưởng bối. đêm vô nguyệt đối đông ly vị ương giữ gìn làm Phượng Xí có chút chua sót, hắn làm bộ không có nhìn đến bọn họ động tác nhỏ. Được rồi, các ngươi đã đã hồi lâu không thấy, cũng nên đi hảo hảo tâm sự. Tuy rằng dựa theo lẽ thường hôm nay hẳn là tổ chức đại yến hảo hảo chiêu đãi một chút người. Mặc kệ là bởi vì Nguyệt Nhi quan hệ vẫn là giải cứu ta Phượng gia với Nguy Nan là lúc, đều là hẳn là như thế. Chính là Phượng gia các tộc nhân hiện giờ cũng đều là mệt nhọc mệt mỏi, không có cái kia tinh lực. Đại Yến việc hôm nay liền tính, nếu là yêu cầu đỡ cơm người thông báo thiện phòng một tiếng là được. Hảo, các ngươi đi thôi. Đêm vô Nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương lúc này mới rời đi Phượng Xí Thư Phòng. Hai người nghiêm trang ở trên đường đi tới, ai cũng không nói chuyện. Thật giống như chỉ như vậy lẳng lặng ngồi ở lẫn nhau bên người liền cảm thấy mị mạn giống nhau. Bởi vì đêm vô nguyệt mấy người sức chiến đấu, giao cư hạ nhân đều triệt, tả hưu đêm vô nguyệt mấy người cũng đều thói quen chính mình sự tình chính mình làm, không có hạ nhân ngược lại là tự tại rất nhiều. Bất quá loại tình huống này ở nào đó thời điểm liền có chút không có phương tiện. Thì như, đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương mới vừa vào giao cư viện môn, vốn dĩ thành thành thật thật khiêm khiêm quân tử trạng đông ly vị ương đột nhiên lôi kéo đêm vô tay một cái chặn ngang trực tiếp ôm nàng liền đi giao cư hoa viên nhỏ nhi chỗ tối. A Thình lình sẹ ra kéo cùng ôm, đêm vô nguyệt thấp thấp kinh hô một tiếng rồi sau đó đột nhiên ôm lấy Đông Ly vị Ương cổ. "Sư tôn, ngươi làm gì tuy rằng là hoán trách, chính là suy xét đến hai người này xấu hổ trạng thái, đêm vô nguyệt cũng không dám kêu quá lớn thành, bằng không kinh động tịch nhan cùng hy cùng các nàng liền không hảo." Đông Ly vị Ương chỉ trầm thấp cười càng thêm nhanh chính mình bước chân, đi đến hoa viên nhỏ nhi hắn ngồi ở quỳnh hoa dưới tảng cây ghế đá thượng. Bất quá lúc này hắn lại vẫn là không buông tay, mà là thuận thế đem đêm vô nguyệt đặt ở hắn trên đùi. Nguyệt Nhi, ta tưởng ngươi. Rất muốn rất muốn, Nguyệt Nhi, ngươi tưởng ta sao? Đông ly vị ương thanh âm muốn là trầm thấp như đàn cổ âm giống nhau giàu có tư tính, thêm chi giờ này khắc này lại nói rất là thâm tình, thanh âm càng nhu hòa gợi cảm. Đêm vô nguyệt hơi hơi cúi đầu, phấn hồng khuôn mặt ở trăng tròn làm nổi bật hạ càng là thẹn thùng vô cùng. Mông nổi lên một tầng hơi nước khuôn mặt thượng là kiểu diễm như mưa sau cánh hoa nhi giống nhau hồng nhuận đôi môi, như là dưới ánh trăng yêu tinh giống nhau mê người mị hoặc. Đông ly vị ương chỉ cảm thấy chính mình miệng khô lơi khô, hắn tưởng nghiệm nguyệt nhi, cũng tưởng nghiệm này đôi môi hồi lâu. Hai người môi càng ngày càng gần, đêm vô nguyệt nhìn đông ly vị ương hiển nhiên đã động dục ánh mắt cũng là tâm như nổi trống, mặt cũng càng đỏ. Này hồng không đơn giản là bởi vì kế tiếp muốn phát sinh sự. Càng là bởi vì nàng phát hiện giờ này khắc này nàng chính mình thế nhưng là lòng tràn đầy chờ mong. Thiên A, chẳng lẽ nàng trong nội tâm cũng cất giấu một cái nho nhỏ quái thu sao? Gần, càng gần, càng gần. Lại liền tại đây đối tiểu tình lữ lập tức liền phải hôn môi đến đối phương thời điểm. ân khu hư liền ở hai người trên đỉnh đầu Quỳnh Hoa trên cây đột nhiên truyền đến tiếng người. Kinh đêm vô nguyệt đột nhiên từ đông ly vị ương trên người thoán xuống dưới. Đông ly vị ương kia lạnh lẽo, ánh mắt thậm chí đều tựa như thực thể hóa thành tiểu đao tấm ảnh giống nhau vèo vèo vèo thẳng chiều trên đầu quỳnh hoa trên cây nem A. Cút cho ta xuống dưới. Vừa rồi nu tình mật ý bị đánh gãy, ô nu đông ly vị ương lúc này quả thực là hóa thân mặt lạnh diêm vương A, một trương mặt đen giống như ai thiếu hắn 180 vạn linh thạch giống nhau. Đế tôn, 180 vạn linh thạch cũng so ra kém ta ngoan nguyện một cái hôn A. Trên cây lúc này bay xuống tiếp theo đại một tiểu nhân hai bóng người. Nhìn kỹ. Rõ ràng là đi trước hồi giao cư tịch nhan cùng tiểu hy cùng. À, à ha, cái kia, cái kia chúng ta không phải cố ý, không phải cố ý, không phải cố ý, chúng ta trước tới cũng không nghĩ tới mặt sau các ngươi liền, liền tới đây đúng không? Ân, là như thế này. Nói tịch nhan còn lung lay hai hạ chính mình trong tay bầu rượu. Tịch nhan trong lòng không chỉ có nói thầm, hảo kỳ quay a, này chỗ ngồi rõ ràng là các nàng trước tới a, vì mau nàng mạc danh cảm giác có chút trột dạ đâu. Tiểu Hi cùng nhìn chằm chằm Đông Ly vị ương vẫn cứ nắm chặt không giải đêm Vô Nguyệt tay, xinh đẹp môi nhỏ không cao hứng chu lên tới. Nàng đặng đặng đặng chạy đến đêm Vô Nguyệt trước mặt, một tay nắm lấy đêm Vô Nguyệt một cái tay khác sau đó nói, Mẫu Thân, Mẫu Thân, ngươi mặt vì cái gì đỏ a, là uống say sao? Thích nhan cô cô uống say thời điểm mặt liền sẽ hướng đâu. Không, không có, Mẫu Thân không uống say. Kia Mẫu Thân là phát sốt. Mẫu Thân ngươi sở sở Hi cùng đầu nhiệt không nhiệt. Đêm vô nguyệt nghe xong lời này phản xạ có điều kiện liền chịu một cái tay khác tính toán Sở Hi cùng đầu, nhưng mà một cái tay khác lại chậm chạp tốn không ra. Quay mặt đi liền nhìn đến đông ly vị ương một bộ phải bị vứt bỏ đại kim mao giống nhau hủy khuất. Đêm vô nguyệt cảm giác chính mình là dở khóc dở cười, chính là này còn ở tiểu Hi cùng trước mặt đâu, này nhiều ít đến chú ý một chút ảnh hưởng đi. Nàng hít sâu một hơi, dùng sức vừa kéo rốt cuộc là đem chính mình cái tay từ đông ly vị ương trong tay tránh thoát ra tới. Đêm vô nguyệt đem tay đắp ở Hi cùng trên chán. Ân, tiểu Hi cùng không nhiệt, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Mẫu thân, Hi cùng không có không thoải mái, mẫu thân sờ nữa sờ mẫu thân chính mình đầu liền biết mẫu thân có hay không sinh bệnh lạc. Đêm vô nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, hảo hảo hảo đêm vô nguyệt trịnh trọng chuyện lạ sờ sờ chính mình cái chán, mẫu thân không thiêu. Lúc này tiểu Hi cùng trộm ngó một chút đông ly vị ương, không được, mẫu thân, vừa mới trải qua như vậy lợi hại chiến đấu. Mẫu thân có lẽ ngươi không thoải mái còn chưa tới ra tới thời điểm đâu. Mẫu thân, đêm nay thượng ta bất hòa tịch nhan cô cô cùng nhau ngủ, mẫu thân ta và ngươi cùng nhau ngủ được không? Làm mẫu thân chính mình ngủ Hi cùng không yên tâm. Vị này ca ca, ngươi có phải hay không cũng cho rằng như thế, bằng không vì cái gì như vậy nhìn ta đâu. Vốn dĩ nghe thấy tiểu Hi cùng quản đêm vô nguyệt kêu mẫu thân đông ly vị ương cũng đã một bụng nghi vấn, hiện tại lại bị này tiểu nha đầu gọi ca ca, kết quả chính mình cùng nguyệt nhi sinh sôi kém một cái bối phận. Ngươi nói này tiểu nha đầu là cố ý đâu vẫn là cố ý đâu vẫn là cố ý đâu. Còn cái gì không yên tâm? Rốt cuộc là không yên tâm Nguyệt Nhi thân thể vẫn là không yên tâm hắn a. Như vậy chút đại liền liền như vậy quỷ, còn cái gì sở cái chán tới phán định phát suốt không phát suốt. Đương hắn không biết này tiểu nha đầu chính là không nghĩ hắn lại nắm Nguyệt Nhi tay a cũng chính là Nguyệt Nhi quán nàng. Chính là nhìn Nguyệt Nhi như vậy thương tiếc này tiểu nha đầu, hắn lại cái gì đều làm không tới. Thậm chí Nguyệt Nhi đều bởi vì nha đầu này một câu liền đem chính mình trong lòng bàn tay tay đều cấp rút ra. Hắn nếu là làm điểm Nhi cái gì Nguyệt Nhi còn không được trở mặt à, đánh hắn mắng hắn sự tiểu, đừng tức giận hắn ngoan Nguyệt là được. Phúc, ha ha ha ha tịch nhan nhìn này ba người biểu hiện, thật sự không nín được gì một tiếng liền cười ra tới. Ha ha ha, đế tôn a đế tôn, ngươi cũng có hôm nay à, nàng xem như phát hiện cái gì đều vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đế tôn sợ Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi thương tiếc hy cùng. Sau đó kết quả là chính là Đế Tôn cũng lấy Tiểu Hi cùng không có biện pháp đi. Bất quá, này Hi cùng Quản Nguyệt Nhi Têu mẫu Thân, này nếu là lấy Sau Nguyệt Nhi cùng Đông Ly Vị Ương thành thân, Tiêu Đông Ly Vị Ương cũng liền miễn cưỡng xem như Tiểu Hi cùng phụ thân rồi đi. Chương 333 nửa đêm trốn đi, mật gặp gỡ. Ha ha ha, có ý tứ, thật là quá có ý tứ. Tịch Nhan phát hiện về sau nàng không cần vắt vốc tìm như kế muốn sửa trị Đông Ly Vị Ương, liền quang nhìn Tiểu Hi cùng thu thập hắn liền xong việc nhi lại chỉnh bao hạt dưa nhi, sau đó vừa ăn biên xem đế tôn này nghẹn khuất dạng nhiều có ý tứ a, nay tuyệt đối là vừa ra từ xưa đến nay tuyệt vô cận hữu xưa nay chưa từng có tuông a, tịch nhan, ngươi rất muốn cười phải không? Đông Ly vị ương âm trầm trầm thanh âm vang lên, thành công làm tịch nhan ngậm miệng lại, nay nàng cười còn có tội a, nàng cũng không tìm ai cho ai, hợp lại liền nàng dễ khi dễ đúng không? Hảo, vừa vặn, hoa viên nhỏ bên cạnh này gian nhà ở không có người trụ. Sư tôn ngươi liền hạ mình ở chỗ này trụ hạ đi. Khi cùng, đi, cùng mẫu thân về phòng ngủ ngủ đi. Sau đó đêm vô nguyệt cho đông ly vị ương một cái xin lỗi ánh mắt liền nắm tiểu Hi cùng đi rồi. Tuy rằng mới vừa bị đế tôn nói hai câu, bất quá hiện tại xem hắn như vậy bị nguyệt nhi không lưu tình chút nào cấp ném tới nơi này, đặc biệt là đế tôn trên mặt kinh ngạc, uy khuất. Chật chật chật, có thể thấy như vậy một màn trong lòng về điểm này nhi tiểu bị đè nén lập tức biến mất không thấy. Cả người đều là viết hoa thần thanh khí sẵn A. Lại nói tiếp này vẫn là đêm vô nguyệt lần đầu tiên hống hy cùng ngủ đâu. Ở không có tới đến Phượng Thành thời điểm các nàng cùng nhau ở Hồng Hoang Thiên luyện đàn, căn bản cũng không có cố định thời gian là dùng để nghỉ ngơi. Ra Hồng Hoang Thiên liền tới tới rồi Phượng Thành, khi đó bởi vì giao cư còn có rất nhiều phượng gia nguyên bản hạ nhân ở, khi cùng liền cùng tịch nhan cùng nhau ngủ. Đêm vô nguyệt còn không có quá hống hải tử ngủ kinh nghiệm, có chút không biết nên như thế nào làm là hảo. ân cùng Ngươi muốn hay không nghe chuyện xưa a?" Hống Hải Tử ngủ nói, "Tiêu Sưng có phải hay không kể chuyện xưa a?" Hi Cùng nhấp miệng Mỹ Tư tư cười, "Muốn nghe a, mẫu thân phải cho Hi Cùng kể chuyện xưa sao?" "Ừ, mẫu thân cấp Hi Cùng kể chuyện xưa, không bằng chúng ta liền giảng một cái tôn ngộ không đại náo thiên cung chuyện xưa đi." Nhìn Hi Cùng hứng thú mười phần bộ dáng đêm vô nguyệt cũng có tin tưởng, kiếp trước nhìn đến quá chuyện xưa cũng liền cái này, nàng nhớ nhất chín. "Từ trước a, có một khối linh thạch" Nó hấp thu nhật nguyệt tinh hoa ở thiên địa năng lượng dựng dục dưới sinh ra linh trí. Dạng dạng đêm vô nguyệt phát hiện bên người tiểu hy cùng đã nhắm hai mắt lại, hô hấp đều đều đều, đều lúc này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng rón ra rón rén xuống giường, vì bảo đảm không phát ra bất luận cái gì tiếng vang, nàng thậm chí liền giày cũng không dám xuyên, chân chùi chân dẫn theo giày im ắng chuẩn ra cửa phòng. Đêm vô nguyệt một lòng nghĩ muốn đi tìm Đông Ly vị ương, căn bản không phát hiện trên giường vốn dĩ đã hẳn là ngủ say tiểu Hi cùng lại là đã mở to mắt tỉnh lại khi cùng nghiêng lỗ tai nghe đêm vô nguyệt đã ra cửa hơn nữa đã đóng cửa lại, nắm thật chặt trên người chăn, nghĩ nghĩ, lại cùng thổ rút chuột giường như cùng cùng, dịch cọ đến đêm vô nguyệt vừa mới nằm địa phương, nhấp môi an tâm đi vào giấc ngủ. Phần 242 Tuy rằng mẫu thân nửa đêm trốn đi, bất quá mẫu thân ban đầu lựa chọn chính là Hi cùng, mẫu thân không có bởi vì cái kia thúc thúc mà không để ý tới Hi cùng không cần Hi cùng. Nói như vậy, nếu mẫu thân vui vẻ, Hi cùng cũng có thể tiếp thu cái kia thúc thúc. Bên này đêm vô nguyệt đóng cửa lại phi mới đỡ cửa hiên thượng cây cột đem giày mặc vào, chạy nhanh hướng hoa viên nhỏ nhi kia đi. Quả nhiên, chờ nàng tới rồi kia, đông ly vị ương cái này đường đường đế tôn lúc này liền cùng kia bị chủ nhân vứt bỏ sùng vật khuyển giống nhau đái tại chỗ, vẻ hải rũ đầu. Nghe được động tĩnh đông ly vị ương ngẩng đầu nhìn đêm vô nguyệt, một đôi mắt lộ ra kinh hỉ. Nguyệt nhi. Hừ, hắn mới không nói cho nàng, hắn biết nàng khẳng định sẽ đến đâu. Không lương tâm hư nha đầu. Cứ nhiên bởi vì như vậy cái tiểu nha đầu liền đem hắn cấp ném tới nơi này. Sư tôn đêm vô nguyệt bước nhanh đi đến Đông Ly Vị Ương bên người, kết quả nghe được đêm vô nguyệt thanh âm, Đông Ly Vị Ương thật giống như nhớ tới cái gì giống nhau đem đầu vặn tới rồi bên kia. Đêm vô nguyệt nhẹ nhẹ giọng nói, một lần nữa gọi một tiếng, Ương ca ca. Lần này Đông Ly Vị Ương kêu ngạo kiểu trên mặt mới hiện ra mỉm cười, đại trưởng rỗi ra, đem đêm vô nguyệt tún tiến trong lòng ngực, làm nàng ngồi ở chính mình trên đuổi. Bị phía trước sự dọa quá một lần đêm vô nguyệt này đó phản xạ có điều kiện triều đỉnh đầu xem, nhìn xem này quỳnh hoa trên cây có hay không những người khác. Cái này không ai, tịch nhan cũng không cái kia lá gan lại chạy đến bên này nhi. ngươi nếu không yên tâm, như vậy. Đông ly vị ương nói xong rơ tay, mấy cái hình toy phi tiêu bị vứt ra không trung Phi tiêu thật giống như là pháo hoa giống nhau nổ tung mấy đạo năng lượng ánh sáng, này đó ánh sáng loang lổ tổ hợp ở bên nhau, đưa bọn họ hai cái vòng lên. Mà kia ánh sáng cũng chậm rãi biến mất. Hảo, cái này chúng ta thanh âm, hình người bên ngoài người đều nhìn không tới nghe không được. Đông ly vị ương ái mội lại bổ sung một câu, chúng ta có thể tiếp tục phía trước bị đánh gây sự. Đêm vô nguyệt mặt bá lập tức liền đỏ. Như thế nào cảm giác này đi vào vân hoang lúc sau đế tôn cùng bị giải phóng thiên tính giống nhau. Đầu tiên là sủ Mỹ rồi sau đó lại là phúc hắc hiện tại liền chơi lưu manh đều lên đây, nàng cao lãnh tựa tiên sư tôn đâu. Sương sao biến mất không thấy điều chuyên tâm điểm nhi, nguyệt nhi. Đông ly vị ương phía dưới đầu, mắt nhìn liền thân thượng. Kết quả đêm vô nguyệt đống nhiên hướng lên trên một đỉnh, trực tiếp hôn hắn cái chán một chút rồi sau đó liền chạy ra, chạy đến cục đá ghế rửa khoảng cách đông ly vị ương xa hơn chút một mặt ngồi. Cái kia sư tôn, chúng ta trước tâm sự sao? Cũng đừng như vậy một lời không hợp liền khai hỏa xe chơi lưu manh thành không. Hảo A, vậy trước tâm sự tả hữu đêm còn dài lâu, không vội không vội. Vậy trước nói nói cái kia tiểu nha đầu đi Nàng kêu ngươi cái gì? Mậu thân. Tưởng tượng đến cái kia quỷ nha đầu, đông ly vị ương cả người liền không hảo. Nga, ngươi nói chính là hi cùng đi, đúng vậy, vừa mới bắt đầu nàng như vậy kêu ta cũng có chút không thích ứng, sau lại ngấm lại cùng nàng như vậy gọi người khác so sánh với ta còn là càng có thể tiếp thu nàng như vậy kêu ta. Đúng rồi, sư tôn, ta còn không có nói cho ngươi tiểu hi cùng là ai đâu đi. Tiểu hi cùng chính là thần hoàng chi trứng. Đêm vô dưới ánh trăng ý thức sở sở chính mình đan điển chỗ. Nàng đã từng ở ta đan điển cũng coi như là đãi 10 năm sau, tiêu ta một tiếng mẫu thân cũng là hẳn là. Biết hy cùng là thần hoàng chi chứng đông ly vị ương nhưng thật ra gật gật đầu. Nếu là hy cùng là thần hoàng chi chứng nói, kêu hắn liền không hề như vậy chán ghét nàng. Rốt cuộc thần hoàng chi chứng tính lên cũng là đã cứu nguyệt nhi mệnh. Bất quá thần hoàng chi chứng không phải cũng truyền lưu như vậy rất nhiều năm sau, từ phượng đế thời điểm đến bây giờ, cũng coi như là có vàn năm. Hi cùng thực tế tuổi cũng không tính nhỏ, ngươi cũng đừng lao đem nàng đường tiểu hải tử. Nghĩ đến đêm vô nguyệt yêu thương sủng lịch hi cùng bộ dáng, đông ly vị hương như cũ có chút an mùi vị. Như thế nào không phải tiểu hải tử, phía trước vạn năm tiểu hi cùng cũng bất quá chính là cái phôi thai, một cái phôi thai biết cái gì. Chính là nàng mới vừa đi vào ta đan điền thời điểm cũng là không có linh trí chỉ có sinh tồn bản năng. Bởi vì có ta nàng mới có linh, nàng chính là ta hải tử. Nhìn đêm vô nguyệt càng nói càng kịch liệt. Đông Ly vị ương vội nhấc tay đầu hàng. Hảo hảo hảo, là ta sai rồi, là ta sai rồi. Về sau hắn cùng Nguyệt Nhi hải tử nếu là cũng cùng hy cùng giường như như vậy quỷ linh tinh, kia hắn vẫn là không cho Nguyệt Nhi sinh. Một cái hy cùng liền phân đi rồi Nguyệt Nhi như vậy nhiều lực chú ý, này nếu là lại đến mấy cái củ cải nhỏ nhi, kia ở Nguyệt Nhi trong lòng chỗ nào còn có hắn vị trí a? Sư tôn, vậy còn ngươi? Ta phía trước nằm mơ, mơ thấy ngươi ở một cái đen tuổi lùi địa phương. Ngươi có phải hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Hồng Liên đâu? Còn có Yến Vân Sơn đâu? Đông ly vị ương tử chính mình trong tay háo trảo ra tới một cái bạch mau tiểu thú. Hồng Liên ở chỗ này, ngươi này tiểu khế ước thú cũng thật là thành tinh. Chẳng sợ lâm vào ngủ say cũng tổng có thể cho chính mình tìm được một cái an toàn thoải mái hảo địa phương. Ngươi nói cái kia đen thùi lùi địa phương là một cái thượng cổ đại năng động phủ. Ta cũng không biết vì cái gì. Chờ thời không gió lốc qua đi ta tỉnh lại thời điểm ta liền ở đằng kia. Ta như thế nào đi vào không biết, chính là nếu muốn ra tới nhất định phải đến phá rốt động phủ nội sở hữu trận pháp, học được vị kia đại năng sở hữu truyền thừa mới được. Cho nên sư tôn ngươi phía trước chế trụ tắt kim chính là ở cái kia động phủ học được đồ vật. Đúng vậy, không sai. Kia Yến Vân Sơn đâu? Nhắc tới Yến Vân Sơn, đông ly vị ương hơi tạm dừng một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật. Ta tỉnh lại thời điểm chỉ có Hồng Liên ở ta bên cạnh, ta cũng không có nhìn đến Yến Vân Sơn. Hắn chỉ có hai loại khả năng. Một loại là ở thời không gió lốc chúng đã chết, một loại khác chính là ở vân hoang đại lục một cái chúng ta không biết địa phương. Đêm vô nguyệt cao mày gật gật đầu, ta cùng Yến Vân Sơn có chủ tớ khế ước, hắn nếu là đã chết ta sẽ có cảm ứng, hắn khẳng định còn sống. kia Nguyệt Nhi ngươi liền không cần lo lắng. Yến Vân Sơn khẳng định có năng lực làm chính mình sống càng tốt. ngươi ngẫm lại lúc trước ngươi gặp được hắn đến lúc đó, hắn bị người đuổi giết lâu như vậy không phải còn có thể hảo hảo tồn tại. Yến Vân Sơn trước kia là làm lính đánh thuê Bản thân chính là thiên võ thể hơn nữa hắn lại có cặp kia lỗ thai thiên phú, liền tính hốn không ra cái tí xỉu dần mèo tới nhưng là tồn tại vẫn là thực dễ dàng. Đêm vô nguyệt nghĩ nghĩ gật gật đầu, đúng vậy, Yến Vân Sơn tuy rằng hiện giờ thực lực còn không tốt, nhưng là thiên võ thể hắn là nhất cấm đánh cấm quăng ngã, hắn khẳng định có thể sống khá tốt. Chờ xử lý xong sở hữu sự nàng lại cùng đế tôn cùng đi tìm hắn. Không, như vậy quá lớn hải vất châm. Nàng muốn cùng đế tôn cùng nhau quấy khởi vân hoang đại lục mưa gió Đánh ra tên tuổi đi, Yến Vân Sơn nghe nói khẳng định sẽ tìm đến bọn họ. Nguyệt Nhi, chúng ta có thể hay không trước không nghĩ người khác gà, liền tưởng hai ta đông ly vị ương lại hướng đêm vô nguyệt trước mặt thấu thấu. Đêm vô nguyệt nhất thời không bắt bẻ thế nhưng là làm đông ly vị ương cấp hôn vội vạn. Hai cái khuyên tâm yêu nhau người, cách xa nhau nửa năm thời gian mới rốt cuộc gặp mặt. Đều nói tình yêu cùng nhiệt chung người một ngày không thấy như cách tam thu, bọn họ này nửa năm không gặp, này chừng năm trăm nhiều năm đều. Đông ly vị ương bốn là tưởng nghiệm đêm vô nguyệt giống như điên cuồng, lúc này hắn nơi nào không chế được trụ. Trực tiếp đem đêm vô nguyệt tấn ở lưng ghế thượng cuồng hôn lên. Môi răng tương giao, lẫn nhau rửa sát vào nhau. Tiên tính đêm vốn đang có thể nghe nói nhìn thấy trùng thanh nhất minh, Chính là giờ này khắc này, quanh mình sở hữu thanh âm đều giống như ở hai người trong thế giới rút đi. Bọn họ nhìn đến nghe được chạm đến chỉ có lẫn nhau, cũng chỉ có lẫn nhau mới có thể làm cho bọn họ như vậy điên cuồng. Nguyệt nhi, Nguyệt nhi. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Trước 334 ở vân hoang ta không phải đế tôn, ta chỉ là ngươi nam nhân. Hai cái ham sâu bể tình tiểu tình lự bắt đầu vong tình ôm hôn, hai người từ môi đến thân, càng dán càng gần, thậm chí đông ly vị ương tay đều vói vào đêm vô nguyệt trong quần áo, chạm đến kia non mềm đến như ngãi đông lạnh giống nhau hoặc nộn da thịt. Chính là mặc dù là như vậy, đông ly vị ương vẫn cứ ở cuối cùng thời điểm dừng lại xe. Không, không, Nguyệt Nhi, chúng ta, chúng ta chờ đến thành thân thời điểm chờ đến thành thân thời điểm, cũng không biết hắn là ở khuyên đêm Vô Nguyệt vẫn là ở khuyên hắn chính mình. Hắn nhất định nhất định phải đem này đó đều lưu tại hắn cùng Ngoan Nguyệt thành thân chi dạ, nếu không phải nói vậy, kia hắn lâu như vậy tới kiên trì chẳng phải chính là cuồng phí. Nguyệt Nhi là như thế tốt đẹp, hắn nhất định nhất định phải cho nàng một cái nhất khó nhất quên hôn lễ. Hai cái mặt đỏ hai hồng người đều cưỡng bách chính mình hô hấp bình tĩnh trở lại. Lúc này đêm Vô Nguyệt ở trong lòng đã cảm kích đế tôn đối nàng thương tiếc lại thống hận này thương tiếc. Em đi Đem lão nương treo chọc đều có chút chịu không nổi, ngươi nha cư nhiên lại thánh nhân lên. Mau tới đem ta phát cục a, phát cục a, ta chẳng lẽ không phải ngươi yêu nhất Nguyệt như sao? Bất quá đương nhiên này đó tiểu tâm tư đêm vô Nguyệt cũng chỉ có thể ở trong lòng phun tào một chút, thật nói ra nàng cũng không dám. Ơn, nói trắng ra là, đêm vô Nguyệt tại đây loại chuyện này thượng chính là cái loại này có tà tâm không tặc lá gan túng hóa. Kỳ thật loại này tâm lý có là thực bình thường. Rốt cuộc ai có thể ở đối mặt chính mình nam thần nữ thần thời điểm có thể làm được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, trong lòng trong óc không kêu gào phát gục phát gục a Rốt cuộc thực sắc tính ra sao? Nguyệt Nhi, ta sẽ nỗ lực. Bình tĩnh trở lại đông ly vị ương một lần nữa đem đêm vô nguyệt ôm tiến chính mình trong lòng ngực, bất quá lúc này lại là không dám lại làm cái gì động tác. a nỗ lực cái gì? Ngã vào đông ly vị ương trên người nửa ngày đêm vô nguyệt mới phản ứng lại đây. Ta muốn nỗ lực bằng mau tốc độ giải quyết rất đông rời nhà sự sau đó vẻ vang nên thú ngươi vào cửa đến lúc đó đến lúc đó nhất định phải cho ngươi một cái khó quên đêm động phòng hoa trúc đêm vân nguyệt xì một tiếng cười nguyệt nhi ngươi cười cái gì a sư tôn ngươi chính là huyền thiên đại lục đế tôn a là huyền thiên đại lục thượng mạnh nhất nam nhân ngươi theo đuổi có thể hay không không cần như vậy thấp á đều hủy hoại ngươi nhân thiết đông ly vị ương cười xấu xa một chút ngươi cũng nói kia đều là ở huyền thiên ở vân hoang ta chỉ là ngươi nam nhân ngươi chính là ta lớn nhất theo đuổi Đêm vô nguyệt sửng sốt, sau đó tự bên thai bắt đầu hồng đến toàn mặt, xấu hổ đến tột đỉnh đêm vô nguyệt trực tiếp dúi đầu vào đông ly vị ương trước ngực. Anh anh anh, vì tôn tử trước đến nay đến vân hoang lúc sau này lời ô hiếm đều là thành bộ thành bộ A. Chính là nha, lại thật là nói nàng rất là vui vẻ A. Thẹ thùng. Đông ly vị ương thành thân trêu đùa đêm vô nguyệt, ha hả cười hỏi. Đêm vô nguyệt đột nhiên vừa nhấc đầu, kết quả dùng sức quá mạnh nhưng thật ra đụng vào đông ly vị ương cảm lo lắng nhìn Đông Ly Vị Ưương liếc mắt một cái phát hiện hắn tựa hồ một chút chuyện này không có đêm Vô Nguyệt liền ngạnh cổ nói ai thèm thùng bổn nữ vương đây là suy nghĩ tiểu ương tử nói rất tốt bổn cung này không phải suy nghĩ rốt cuộc nên thưởng ngươi cái gì hảo đầu sao nhìn đêm Vô Nguyệt ngạnh cổ tiểu ngạo kiều hình dáng Đông Ly Vị Ưương cố gắng nhịn cười cũng phối hợp nàng làm như có thật hỏi kia xin hỏi nữ vương ngài nghĩ kỹ rồi không a ân nghĩ kỹ rồi vừa mới kia va chạm đêm Vô Nguyệt môi nhẹ nhàng nhấp một chút Lại hướng đông ly vị ương trước mặt thấu một chút, chuồn chuồn lướt nước, nước giống nhau ở đông ly vị ương trên môi ấn một cái hôn, còn có nảy một hôn. Chuồn chuồn lướt nước, nước hôn lại bao hàm vô hạn thâm tình, không chứa chỉ bao hàm hai người chi gian nồng đậm tràn đầy ái. Cuối cùng hai cái cứ như vậy lẫn nhau dựa sát vào nhau mãi cho đến sắp bình minh thời điểm. Ở mọi người muốn tỉnh phía trước, đêm vô nguyệt lúc này mới vội vàng rời đi, đường cũng phản hồi tới rồi chính mình nhà ở. Rốt cuộc tiểu Hi cùng còn ở chỗ này ngủ đâu cũng không thể làm Tiểu Hy cùng ở tỉnh lại thời điểm tìm không thấy nàng. Phần 243 Dón ra dón rén đêm vô nguyệt miêu trở về phòng, nhìn đến đang ở nhẹ nhàng đánh hô Tiểu Hy cùng, ám đạo nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Ân Tiểu Hy cùng lại ở ngay lúc này mơ mơ màng màng mở hai mắt. Mẫu thân, ngươi đã trở lại a? Đêm vô nguyệt cùng bị dọa đến miêu dường như, lông tơ đều là giật mình run lên a. Tiểu Hy cùng đã biết. Biết nàng trốn ra đi chỉnh túc không về lạc. Mẫu thân Hy cùng cũng phải đi nhà sý cũng đi nhà xí này, bốn chữ vừa nói ra tới sau đêm vô nguyệt kia dựng thẳng lên tới lông tơ lại tất cả rơi xuống, người cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên Lai like Hi cùng cho rằng nàng đi nhà xí a, còn hảo còn hảo. Ân, kia Hi cùng muốn mặc tốt quần áo không cần bị Đông Lạnh đến cảm mạo nga. Tiểu Hi cùng ngoan ngoãn ừ một tiếng, bất quá lại ở trong lòng phun tảo một chút. Mẫu thân, ngươi chết thật khờ vẫn là dạng gốc. Ngươi gặp qua phượng hoàng bị Đông Lạnh đến sao? Nói như thế nào chúng ta này nhất tộc cũng là tùy thân mang theo hỏa A, lại sao có thể sẽ bị đông lạnh đến. Này một đêm liền như vậy bình tĩnh quá khứ. Ngày thứ hai, quả nhiên như Phượng xí phía trước theo như lời như vậy, chuẩn bị một hồi siêu xa hoa thiệt tối. Tuy rằng Phượng gia người đại bộ phận người thương còn không có hảo, chính là này chút nào không ngại ngại bọn họ chúc mừng. Đặc biệt là ở hôm nay ban ngày tần gia người đã hoàn toàn rời đi Phượng Thành, hơn nữa tần gia còn rất biết điều đem tần gia mang không đi, không thể không di lưu ở Phượng Thành nhà cửa sáng nghiệp tất cả chủ động giao cho Phượng gia. Nay từ Phượng gia đi đoạt cùng Tần gia chủ động nộp lên này, nhưng bên trong khác nhau có thể to lắm đi. Đi đoạt tuy rằng người khác sẽ không nói cái gì, nhưng là cũng sẽ không cho ngươi cái gì hảo thanh danh. Nhưng là này bị người chủ động đưa tới cửa tới, đây chính là tuyệt đối sẽ trương hiển Phượng gia nhân nghĩa a nếu không phải nhân nghĩa nói nhân ra, vì cái gì muốn như vậy chủ động đâu. Tương đương là Tần gia người đưa cho Phượng gia một cái hảo thanh danh tâm tình hảo này trên người đau sốt cũng liền đều không tính chuyện gì nhi phượng sĩ cũng là hảo phóng phượng gia bỏ mình người đều cho này người nhà tốt nhất bồi thường người bị thương cũng đều cho tốt nhất thuốc trị thương cũng hứa hẹn lúc sau trăm năm tu luyện tài nguyên đối rất nhiều người tới hòa giải này đó bồi thường so sánh với bọn họ thương ngược lại không nặng cho dù là chặt đứt cánh tay chân ở phượng gia cũng có thể thực tốt dưỡng lao tống chung cũng bởi vì bọn họ thương tàn cho chính mình hậu đại đổi lấy cực cao gia tộc tài nguyên này đối bọn họ tới nói ngược lại là bởi vì họa đến phúc, rốt cuộc lấy bọn họ tư chất liền tính là tu luyện đến chết cũng liền như vậy. mà nếu là chính mình hậu thế có thể có chút tinh tiến nói, cũng coi như là đem chính mình ngông tưởng kéo dài. tới tới tới, vị ương công tử, ta kính người một ly. phượng gia tộc nhân cơ hồ là thay phiên tìm đông ly vị ương kính rượu, đông ly vị ương cũng nhưng thật ra đều tiếp. rốt cuộc ở vân hoàng, phượng gia xem như nguyệt nhi nhà mẹ đẻ, điểm này nhi mặt mũi hắn luôn là phải cho. rượu quá ba tuần tiến hội không khí lên đây, đại gia đối đông ly vị ương cũng quen thuộc thân cận rất nhiều. cái kia vị ương công tử, ngươi là như thế nào, như thế nào đem cái kia biến đặc biệt lợi hại còn làm ra như vậy cái đại gia hỏa tần côn cấp thu phục. đúng vậy đúng vậy, lúc ấy đại gia hỏa liền nhìn đến vị ương công tử ngài bạch bạch bạch dùng ra cái gì, sau đó cái kia tần côn đã không thấy tâm hơi. đúng vậy, còn có sát tần cao khiết kia láo tặc thời điểm, cũng là liền bạch bạch bạch bạch, sau đó kia láo tặc liền chơi xong rồi. vị ương công tử. Chúng ta ở phía dưới xem như sảng. Ngài đem cái kia đồ vật thả ra, làm chúng ta mở mở mắt bái. Đúng vậy đúng vậy, cũng không biết tần côn kia tư chết không chết. Phượng gia người ta nói mồm năm miệng người, Phượng xí nhìn bọn họ kia tăng vọt nhiệt tình cũng cười đối đông ly vị ương nói. Không bằng vị ương ngươi liền cho đại gia hỏa mở mở mắt đi. Ta cũng muốn biết tần côn rốt cuộc chết không chết. Nếu là Phượng gia người khác nói có lẽ đông ly vị ương còn có thể cười cười liền lừa dối quá quan chính là phượng sĩ đều nói như vậy hắn tổng không thể không cho nguyệt nhi cứu cứu mặt mũi tại như vậy nhiều người trước mặt hắn nếu là cuốn phượng sĩ mặt mũi kia phỏng chừng hắn ở phượng sĩ trong lòng vốn là không thế nào tốt ấn tượng liền càng kém cũng uống nhiều chút đông ly vị hương hảo khí tận trời nói một câu hảo kia liền cho đại gia nhìn xem nói hắn liền rối ra tay liền đem một cái như là chạm giống kim loại cầu phóng ra tuy rằng đông ly vị hương trong lòng cho rằng tần côn lúc này hẳn là đã chết Hắn đối đêm vô nguyệt độc vẫn là rất có tự tin. Chính là vì bảo hiểm khởi kiến, hắn vẫn là không có làm cái này tiểu kim loại cầu rời đi tay mình. Thế vậy, phượng gia người cũng đều xuống lại lại đây. Và, nguyên lai chính là như vậy một cái vật nhỏ liền đem như vậy lợi hại tần côn cấp chế trụ. Đúng vậy Đông Ly Vị Hương Cười giải thích, cái này là trận pháp. Trận pháp? Trận pháp không đều là dùng để phòng ngự sao? Đúng vậy đúng vậy. Mặt khác thế gia không dám tìm chúng ta phượng gia phiền toái chủ yếu cũng là vì phượng gia đại trạch có phượng đế lưu lại trận pháp, nếu là thực sự có ngoại địch xâm nhập nói liền sẽ kích khởi trận pháp. Chính là vị ương công tử lại khẳng định sẽ không nói lời nói dối. Như thế, đông ly vị ương nghe xong bọn họ nói cười cười, cũng không thế nào để ý, rốt cuộc tại thế nhân nhận chi, bao gồm chính hắn ở từ trước cũng cho rằng như thế. Nếu không phải chính mình mơ màng hồ đồ tiến vào cái kia đại năng động phủ. Có lẽ hắn đời này cũng đều sẽ không chịu cái này phương hướng đi phòng đoán. Trận pháp thiện ngự, bất quá nếu là lợi dụng hảo cũng là có thể lấy tới công kích. Rốt cuộc, công cùng phòng vốn dĩ liền cũng không phải thế cùng nước lửa không phải cái này chính là cái kia lưỡng nan lựa chọn. Ai, nghe vị ương công tử như vậy vừa nói thật đúng là như vậy đạo lý ai. Đêm vô nguyệt nhìn đám người bên trong đĩnh đặc mà nói đông ly vị ương, khỏe môi mang cười, ánh mắt ôn nhu. Nhưng mà đúng lúc này, biến cố đột nhiên đã xảy ra. Cũng không biết là ai đẩy ai, một đám người nhưng thật ra tế là một đoàn. Tuy rằng Đông Ly Vị Ương tận lực cẩn thận phòng hộ đóng lại tần côn trận pháp cầu, nhưng vẫn đang bị tế rơi xuống đất. Đều làm gì làm gì. Nhìn xem các ngươi cái dạng này, còn thể thống gì. Được rồi, đều các hồi các vị trí đi thôi. Lúc này Phượng Phủ vẫn luôn ở Phượng Xí bên người quản gia giúp Đông Ly Vị Ương đem kia hắc cầu nhặt trở về. Đừng núp nhích. Chính là Đông Ly Vị Ương ngăn lại thời điểm lại là đã chậm. Không chỉ có như thế. Bởi vì bị hoảng sợ, Lão quản gia tay ở tiểu cầu thượng bị cắt qua huyết. Rốt cuộc này tiểu cầu kỳ thật chính là mấy chục cái trận pháp phi tiêu tạo thành, cũng vẫn là thực sắc bén. Xin lỗi vị vương công tử, bị Lão nô làm dơ. Trưng 335 nhiều mệnh yêu dường như tắt kim. Đông ly vị vương nhìn thoáng qua, tiểu cầu không có gì hư hao, thậm chí tần côn hóa thành kêu đoàn hắc khí cũng còn hảo hảo đại ở bên trong cũng liền không lại nói bên. Lão quản gia không cần nói như vậy, vẫn là hảo hảo băng bó một chút ngài miệng vết thương đi. Lão quản gia cũng là đi theo phượng sĩ nhiều năm, hiện giờ nhìn đến hắn bị thương phượng sĩ cũng là không đành lòng. Tuệ nói: Hảo, người trước đi xuống đi, băng bó một chút miệng vết thương. Bên này liền không cần ngươi lại đây. Cũng bận việc một ngày, nên Hảo Hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Là, Lão nô cáo lui. Lão quản gia hành lễ xoay người rời đi. Ai cũng chưa nhìn đến ở hắn kia đổ máu ngón tay thượng một cái chỉ có gạo lớn nhỏ bạch trùng chui vào thân thể hắn. Một cơm đại yến cuối cùng mọi người đều uống cao. Định lực người tốt tỉ như Đông Ly Vị Ương mặc dù đã say chính là như cũ có thể như thường nhân giống nhau trả lời chính mình chỗ ở, mà có chút người liền không có như vậy thể diện, uống đến cái bàn phía dưới thậm chí ở Đại Yến Thượng uống rượu hát vang người cũng là có khới người. Tuy rằng hoang đường chút, chính là có thể nhìn ra được mọi người đều thực vui vẻ, Phượng Sĩ cũng liền theo bọn họ đi. Đánh bại tần gia thành công giết ở Phượng Sĩ phụ thân ở khi liền rất càn rỡ tần cao khiết cũng thành công đem tần gia đuổi đi ra Phượng Thành. Đối phượng ra tới nói, Này liền như là đem vẫn luôn nặng trĩu động lại ở trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc dịch khai giống nhau, là đáng giá người quốc khánh đặc khánh. Đừng nói mặt khác phượng gia người chính là phượng sĩ chính mình đều hận không thể muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Đại yến kết thúc lúc sau phượng sĩ tiến vào phượng gia trong từ đường, cái này hắn xưa nay thích nhất đợi địa phương. Ở tổ tông bài vị phía trước đã tọa càng có thể làm hắn thanh tâm tĩnh khí, làm hắn thời thời khắc khắc nhớ kỹ tần gia mang cho bọn họ xỉ nhục cũng làm hắn ghi khắc phượng gia đã từng từng có huy hoàng. Nơi này là cho hắn động lực địa phương, nhưng mà hôm nay, hắn ở chỗ này lại không phải tới đả tọa luyện công. Phượng sĩ bật lửa mấy lộ thanh hương cắm ở bài vị đằng trước điêu khắc có hỏa phượng đồng thao lưu hương bên trong. Phượng gia liệt tổ liệt tông tại thượng, bất hiếu tử tôn đương nhiệm phượng gia gia chủ phượng sĩ kính thượng, đệ ở ta phượng gia trong lòng vạn năm tảng đá lớn tần gia đã bị đuổi đi ra phượng thành, phượng sĩ chắc chắn dẫn dắt phượng gia đi hướng càng cao huy hoàng, một lần nữa đoạt lại thuộc về chúng ta phượng gia vinh quang. Phượng Sĩ cung kính quỳ trên mặt đất đệm hương bùa thượng lại khái chín bang đầu lúc này mới búng búng trên người hương cho, đi ra môn thời điểm có thể nhìn ra được tới, Phượng Sĩ lưng đều đỉnh căng thẳng. Mặc kệ về sau như thế nào, đánh bại tần gia cái này liền cũng đủ đời sau con cháu ghi khắc hắn Phượng Sĩ, cũng đủ để cho hắn sau khi chết có thể kiêu ngạo liệt ở những cái đó bài vị bên trong. Bất quá mặc dù như vậy, Phượng Sĩ trong lòng đã là thiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu. Hắn biết, tần gia việc nếu không phải đông ly vị ương cứu chẳng kịp thời chỉ sợ hôm nay bị đuổi đi ra phượng thành chính là hắn phượng gia dựa vào người khác được đến thành công cũng không đủ để cho phượng gia lập trên thế gian mặc dù người này là hắn tương lai ngoại sinh nữ tế cũng là giống nhau hiện tại đã không có tần gia cùng phượng gia đánh nhau hơn nữa lúc này phượng gia sĩ khí cũng là đại trấn cũng là chưa từng có đoàn kết hắn muốn thừa dịp cái này thế đem phượng gia người lực chú ý tất cả đều chuyển rời đến tu luyện phía trên đi ở tu chân thế giới có cũng đủ tu vi mới có thể có được mặt khác hết thảy Không có đủ tu vi chẳng sợ may mắn đến tới cũng sẽ ở nháy mắt mất đi. Đã từng phượng gia nhưng còn không phải là như vậy. Bởi vì gia phượng đế, phượng thị tộc nhân không cần lại lo lắng tài nguyên, không cần lại sợ bị lớn hơn nữa gia tộc thế lực sợ công kích. Mỗi ngày đều ở ăn nhậu chơi bời hưởng thụ thượng hoa công phu phí thời gian. Nam ở phượng đế công tích phía trên ngồi ăn chơi chết. Kết quả chính là trừ bỏ phượng đế bên ngoài phượng thị tộc nhân căn bản không có mặt khác xuất sắc cao tu vi nhân tài ở Phượng Đế sau khi chết trừ bỏ trở thành mặt khác đại gia tộc trên cái thất đợi làm thị sơn dương còn có thể là cái gì? Hán Phượng sĩ tuyệt đối không cần đi tổ tiên đường xưa, cái này cẩn trọng vì Phượng thị tính toán ra chủ rời đi tổ tông từ đường lại đi thư phòng, hắn phải hảo hảo cân nhắc một chút tính toán một chút thiết lập một cái Phượng gia hoàn toàn mới gia tộc phát triển kế hoạch cùng hệ thống. Lúc này vì chiếu cố say rượu đêm vô nguyệt cũng là tự nhiên mà vậy ở Đông Ly vị ương sở ở trong phòng chiếu cố hắn. Nguyệt Nhi, ta hảo không thoải mái đâu. Đông Ly Vị Ương lẩm bẩm, sau đó chính là muốn đem đêm Vô Nguyệt hướng hắn trên giường kéo. "Đừng náo, ta lại đi cho ngươi nấu điểm nhi canh giải rượu đi, ngoan a." "Còn nấu a?" Đông Ly Vị Ương sờ sờ chính mình bụng, hắn đã uống sạch hai nồi, Nguyệt Nhi có phải hay không nhìn ra tới hắn không có say a, bằng không vì cái gì như vậy dốc hết sức rót hắn canh giải rượu a? Đêm Vô Nguyệt cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không trực tiếp liền đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Đông Ly Vị Ương cái này cũng không trang ốm yếu, trực tiếp xốc chân xuống đất. Hai bước liền đi đến đêm vô nguyệt bên người, một cái chặn ngang liền đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Lại hai bước đi trở về giường, ôm đêm vô nguyệt liền lăn vào trong chăn, trong nháy mắt này không chỉ có không giải thoải mái ôm đêm vô nguyệt tay cũng không biết hắn như thế nào làm được thế nhưng còn đem chăn cấp đắp lên. Nguyệt Nhi, ngươi chính là ta canh giải rượu A. Ái mũi thanh âm thổi khí Nhi giống nhau thổi vào đêm vô nguyệt lỗ tai, thẳng kích thích đêm vô nguyệt một cái giật mình. Sư tôn đêm vô nguyệt tựa hồ thực bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ngươi lại muốn giống ngày đó ở Quỳnh Hoa dưới tảng cây giống nhau sao? Trêu chọc nửa đường không dưới miệng, nóng ruột người chết ta. Phần 244 Đông ly vị ương cả người thân thể cứng đờ, đêm vô Nguyệt nhìn không tới khuôn mặt thượng có trong nháy mắt quân bách. Nguyệt Nhi yên tâm, ta không làm khác, liền như vậy ôm ngươi liền hảo. Liền như vậy làm ôm cũng đã làm hắn cảm giác được cả người khô nóng khó chịu, nếu là lại thân hai hạ, hắn thật sợ hắn sẽ cầm giữ không được. Ai, hắn này không phải chính mình tìm ngược đầu sao? Có thể ôm không thể sờ, một sờ một thân Nguyệt Nhi chịu không nổi hắn càng chịu không nổi. Hắn phỏng chừng nếu chính mình lại hồ lan lộn vài cái nói hắn này thọ mệnh đều phải giảm bất không ít. Chính là liền như vậy buông tay. Hử, môn nhi đều không có, hắn mới lên tiếng đâu. Tính, giảm thọ liền giảm thọ, một chút không có gì trọng dụng thọ mệnh đổi lấy cùng Nguyệt Nhi ôm nhau mà ngủ, đáng giá. Hai người liền như vậy ôm nhau mà ngủ đến ngày hôm sau hướng đông, khó được chính là trung gian tiểu Hi cùng thế nhưng không có tới quay dậy. Tức khắc làm đông ly vị ương cảm thấy giống tiểu hy cùng giống nhau tiểu hài tử gì đó cũng không phải như vậy chẳng ghét. Nhưng mà an ổn thời gian chẳng qua qua một đêm, ngày hôm sau Phượng Xí liền tới đây tìm bọn họ. Phượng Xí lo lắng suốt rồi nói, Nguyệt Nhi, vị ương, cứu cứu không thể không kháy rời các ngươi. Từ răng cùng Phượng Hoàng không biết đi đâu vậy cũng không trở về. nay có việc ta cũng chỉ có thể tới tìm các ngươi tới. Đêm vô nguyệt cấp Phượng Xí đổ một ly trà. Cứu cứu, ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói. Hảo, kia cứu cứu cứ việc nói thẳng a các ngươi còn có nhớ hay không chúng ta phượng phủ lao quản gia. nhớ rõ, ngày hôm qua đại yến thời điểm hắn còn cắt qua tay cái kia. đúng đúng đúng, chính là hắn. hắn cũng coi như là theo ta hơn một ngàn năm, chính là đêm qua khởi liền không có người nhìn đến hắn. sau đó hôm nay có người ở phượng phủ cửa cử báo, nói là ở một cái góc đường hẻm tối thấy được hắn, bất quá khi đó hắn đã là một cái thi thể. sau đó, sau đó. Phượng sĩ cảm giác có chút nói không được nữa, sau đó nói hắn trên người hình như là bị trùng chú lao thân cây giống nhau, trừ bỏ đầu, cả người trên người đều không có một khối hào địa phương, cùng tổ hong dường như một cái động một cái động. Phượng sĩ tưởng tượng đến hắn nhìn đến lao quản gia sát chết trong nháy mắt kia cảm giác cả người liền gần như nuôn mửa. Một cái hôm qua còn ở hắn bên người cùng hắn nói về sau phượng gia sẽ càng ngày càng tốt lao quản gia, hôm nay liền biến thành như vậy, nay không phải không lắm tương quan người xa lạ mà La Liên ở hắn bên người chính là chủ tớ càng là huynh đệ người. Bên người nhân thân chết thả là như vậy thảm trạng sở mang đến đánh sâu vào cũng không phải là giống nhau đại. Từ từ cứu cứu ngươi nói trên người tựa hồ là bị trùng chú. Đông Ly Vị Ưng cả người đều có chút kinh ngạc. Hắn vội vàng đem đóng lại tắt kim trận cầu lấy ra tới xem. Bên trong vẫn như cũ khói đen cuộn cuộn, chính là Dương Đông Ly Vị Ưng đem thần thức dung nhập trong đó thời điểm lại phát hiện bên trong cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh. Mà ở hắn thần thức dung nhập tiến sau. Trận cầu hắc khí cũng này, đây mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, bên trong trống không một vật. Dương Đông Ly vị Ương mở ra trận cầu cẩn thận kiểm tra thời điểm phát hiện, hai cái trận kỳ phi tiêu trung gian khe hở nhiều một cái viên cầu trạng kim loại vật. Thực hiện nhiên, tát kim ở bị quan đi vào lúc sau hẳn là nhanh chóng xá rất tần côn thân thể, mà hắn tắc hóa thân thành một cái tiểu trùng, chui vào cái này tiểu hạt châu, hơn nữa mượn dùng trận tiêu khe hở tới ẩn thân. Cũng thành công làm được tận khả năng không cho chính mình bị độc yên sở xâm hại. Tắt kim chạy. Đêm vô nguyệt nhìn đông ly vị ương trong tay trận cầu cũng thấy được kia nhiều lắm xem như hai cái gạo lớn nhỏ tiểu kim loại cầu. Ơn, hắn hẳn là dùng cái này tiểu cầu tới hồn thân, này tiểu cầu tuy rằng không chấp mắt, nhưng là cứng rắn độ sắc thật muốn so huyền thiết còn muốn ngạnh thượng ba phần. Ta tưởng đại khái là đêm qua thời điểm đại gia vây quanh xem thời điểm trận cầu lan xuống, ở lão quản gia tay đụng tới trận cầu thời điểm lại trùng hợp bị cắt vỡ ngón tay mới làm tắt kim có cơ hội thừa nước đục thả câu đã biến thành sâu hắn hẳn là chui vào lao quản gia trong thân thể. Bằng không cũng giải thích không ra chuyện này. Tuy rằng nghe như lọt vào trong sương mù, đông ly vị ương bọn họ nói chính là Tát kim cũng không phải tần côn. Nhưng là Phượng Xí vẫn như cũ có thể đoán được, cái này Tát kim hẳn là chính là tần côn. Mà lao quản gia chết cũng là vì đêm qua bọn họ uống nhiều quá thời điểm hồ nháo một hai phải xem đông ly vị ương trận cầu kết quả. Ông bạn già, nguyên lai like là ta hại ngươi a? Phượng Xí nghẹn nào ra tiếng? Hắn không nghĩ tới bất quá là thỏa mãn một chút các tộc nhân lòng hiếu kỳ, thế nhưng cứ như vậy trời xuôi đất khiến phóng chạy tắc kim, làm hại lão quản gia chết như vậy thê thảm. Nếu, nếu lúc ấy hắn không có túng bọn họ làm đông ly vị ương lấy ra trận cầu thì tốt rồi. Cứu cứu, ngươi cũng không cần tự trách, tắc kim người này, mới vừa tuyệt quyết đoán, liền cùng kia nhiều mệnh yêu dường như, chính là năm đó Phượng Đế cũng lấy hắn không có biện pháp. Nói thật, người này cũng là ta treo chọc lại đây. Tiếp theo đêm vô nguyệt liền đưa bọn họ từ Huyền Thiên Đại Lục đến Vân Hoang bên trong, bất luận cái gì đụng tới Tắt Kim cũng có như thế nào giao chiến cùng với nàng như thế nào phân biệt ra Tần Côn chính là Tắt Kim sự tới. Chương 336 khởi trận, hồi Huyền Thiên. Tắt Kim người như vậy, Phượng Đế đều lấy hắn không có cách, chỉ có thể rất sai nhút lại, đủ để thấy được hắn liền cùng kia con Jun dường như, vô luận ngứa như thế nào giết hắn, hắn đều có thể tiếp tục hảo hảo tồn tại. Cho nên mặc dù là không có hôm qua việc, Chỉ sợ hắn cũng sẽ tìm một cơ hội ra tới Đông Ly Vị Hương cũng tiếp lời nói Đích xác, cứu cứu không cần tự trách huống hồ người chết đã đi xa chúng ta có thể làm Cũng chỉ có đối xử tử tế người nhà của hắn Lại nói tiếp đây cũng là ta sai Nếu ta có thể trước kiểm tra một chút nói cũng sẽ không như vậy Ta còn là quá mức tự phụ Nghe Đông Ly Vị Hương đem trách nhiệm ôm đến trên người hắn Phượng Xí cũng ngượng ngùng nói cái gì nữa Hắn một phen tuổi người Như thế nào có thể làm tiểu bối vì hắn như thế lo lắng Hơn nữa Đông Ly Vị Ương nói cũng đúng, lao quản gia đã chết, hắn liền tính lại khó chịu lưu lại nhiều nước mắt lao quản gia cũng sẽ không sống thêm trở về. Chết đi người đã chết, tồn tại người còn phải hảo hảo tồn tại. Hắn có thể làm cũng chỉ có đối lao quản gia người nhà càng tốt một ít. Phượng Xí rời đi sau đêm vô nguyệt mới lo lắng đối Đông Ly Vị Ương nói. Tắt kim thật như là đánh không chết tiểu cường, chín cái mạng miêu yêu, cùng vũng bùn lạn con run dường như, như vậy độc độc yên đều độc bất tử hắn thật là không biết hắn có thể hay không lại cuốn thổ trước nay hắn như vậy hồ làm cùng nhau sau phượng gia tuy rằng thắng tần gia chính là cũng là nguyên khí tổn hao nhiều phỏng chừng muốn đã lâu mới có thể hòa hoãn lại đây nếu là tại đây trung gian hắn lại đến như vậy một lần ta lo lắng phượng gia chống cự không được lần thứ hai nguyệt nhi không cần quá mức lo lắng ngươi cảm thấy nếu là tát kim vẫn là phía trước tát kim hắn sẽ như vậy sám xỉn chạy trốn ta tưởng nguyên khí đại thương không chỉ là phượng gia tát kim cũng hảo không đến chạy đi đâu Nguyệt Nhi ngươi đừng quên hắn hiện tại chính là hóa thân thành trùng. Thích Nhan, dịch long rốt cuộc là thứ gì? Tát Kim tình huống như vậy ngươi biết không? Thích Nhan ở đêm vô nguyệt phía sau đứng dậy. Ta biết đến, Vạn năm phía trước ở phượng đế chết phía trước phượng đế đã từng tự mình chém giết quá Tát Kim một lần. Khi đó thực lực của hắn muốn so hiện tại còn mạnh hơn thượng một ít. Tát Kim người này từ trước kêu tiêu bệnh ngủ, là một cái có tiếng hoa hoa công tử. Hơn nữa cũng không biết vì sao, hắn đối nữ nhân cũng có một loại bệnh trạng chấp nhất. Hắn thích cường đại nữ nhân, nhưng là nếu là những cái đó nhu nhược nữ nhân bởi vì hắn tuấn Mỹ bề ngoài cam tâm tình nguyện đi theo hắn nói, hắn cũng là ai đến cũng không cự tuyệt chiếu đơn toàn thu, nhưng là hắn sẽ làm thích hắn nữ nhân giết hại lẫn nhau, dựa theo hắn cách nói cuối cùng thắng lợi cái kia mạnh nhất nữ nhân mới có tư cách đứng ở hắn bên người. Chính là mặc dù như vậy cũng làm hàng ngàn hàng vạn nữ nhân xua như xua vịt, hắn hành vi tạo thành sự phẫn nộ của dân chúng, phượng đế cùng ta đi ngang qua liền ra tay chém giết hắn. Chính là không nghĩ tới hắn là cái lấy thân dưỡng cổ người, dịch long chính là hắn độc hữu cổ trùng. Ta còn có thể nhớ rõ lúc ấy Phượng Đế rõ ràng đã chém giết hắn, chính là mặc dù là đem hắn cả người hết thẻ hai nửa hắn vẫn như cũ có thể tồn tại. Thậm chí đem hắn cả người doanh thành thoái tra, thân thể hắn rơi trên mặt đất cũng sẽ biến thành đếm không hết dịch long. Đương này đó dịch long hội tụ đến cùng nhau thời điểm hắn liền lại khôi phục như thường. Cuối cùng không có biện pháp, Phượng Đế tìm ra chủ trùng. Cũng đem nó bước tiến một cái tử tù trong thân thể cũng đem dư lại dịch long toàn bộ tụ lại ở bên nhau, lấy ta thần hoàng chi hỏa đốt chi. Lúc ấy Phượng Đế mang đi cái kia tử tù, lại không nghĩ rằng là đem hắn cấp đưa đi thạch đảo. Cũng không nghĩ tới cái này muôn lần chết không cương tắt kim thế nhưng còn có gây sóng gió năng lực. kia nói cách khác tắt kim hiện tại thực lực đã so từ trước đại suy giảm, là như thế này đi. Thịch nhan gật gật đầu, ân có thể nói như vậy. Trước kia tắt kim có thể tùy ý hóa thành đếm không hết dịch long Nhưng là hiện tại hắn chỉ có thể hóa thân thành một con. Đủ để thuyết minh thực lực của hắn đã không đủ hắn toàn thịnh thời kỳ một phần vạn Đêm vô trăng mở tự liễu lưới, này một phần vạn còn như vậy khó làm, nếu là toàn thịnh thời kỳ nên đến nhiều khó chơi, mà bất hạnh chính là bọn họ hiện tại đã cùng cái này khó chơi đối thủ đối thượng, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, không còn có mặt khác đường lui có thể đi. kia nói như vậy, ta tưởng hắn hẳn là đến có đoạn thời gian mới có thể lại có thực lực tới tìm phượng ra phiên thoái. Ta tưởng hắn hiện tại nhất khả năng làm hẳn là rất xa tránh đi chúng ta, ngủ đông lên hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thực lực. Như vậy, chúng ta phải làm thời gian cũng là đủ rồi. Nguyệt Nhi, hiện tại ta trận pháp đã đại thành, ta có thể lại kiến tạo ra một cái liên tiếp vân hoang cùng huyền thiên thông đạo. Đến lúc đó chúng ta đem huyền thiên đại lục bọn họ đều nhận được vân hoang, tổ kiến gia thuộc về chính chúng ta gia tộc. Phượng gia tuy rằng xem như ngươi nhà mẹ đẻ, chính là đại gia tộc trầm kha quá nhiều, ngược lại không có tân gia tộc mạnh mẽ. Hơn nữa tuy rằng phượng gia người có thể vẫn luôn đối phó tần gia, chính là nếu là Nguyệt Nhi ngươi chọc tới một cường giả thậm chí một cái gia tộc nói, ta tưởng, mặc dù cứu cứu là phượng gia gia chủ chính là cũng khó địch chúng ý tưởng giữ được ngươi cũng là không dễ. Đêm vô Nguyệt gật gật đầu, này đó ta đều biết. Đích xác, chỉ có thuộc về chính chúng ta thực lực làm cái gì mới sẽ không bị gông cùm siếng xích. Đêm vô Nguyệt nghĩ đến ở huyền thiên đại lục thời điểm, đế tôn là vạn người phía trên đế tôn, nàng cũng có kim hâm bọn họ trợ giúp Mặc kệ làm chuyện gì đều có thể có nhanh nhất tốc độ đạt thành. Nhưng là hiện tại, thực hiện nhiên là tuyệt đối làm không được điểm này. Hảo, chúng ta đây khi nào bắt đầu? Càng nhanh càng tốt, chúng ta cần thiết muốn ở tắt kim ngóc đầu trở lại thời điểm đã thành lập độc lập gia tộc. Như vậy chúng ta mới có thể càng có dư lực đối phó tắt kim. Lại đến một lần ta tuyệt đối sẽ không lại làm hắn chạy trốn. Đông ly vị ương ở trong lòng bổ sung nói, lại đến một lần hắn nhất định phải làm được đem tắt kim hoàn toàn giết chết mà không phải đem hắn giam cầm lên mỗi thời mỗi khắc đều ở phòng bị hắn đảo tẩu. Lấy hắn hiện tại tu vi tần chức tốc độ sở yêu cầu tài nguyên thật sự là quá nhiều. Hắn không có khả năng muốn dựa vào phượng gia tới cấp chính mình cung cấp tài nguyên. Lấy hắn hiện giờ trình độ ở huyền thiên đại lục tuyệt đối là không người có thể ra này hưu, nhưng là ở vân hoang, so với hắn cường người còn có rất nhiều, ít nhất hiện tại hắn còn không phải thúc phụ đối thủ. Chỉ có xây lên thuộc về chính mình gia tộc mới có thể đủ có tuyệt đối sung túc tài nguyên tới tăng lên tu vi mà hắn tu vi càng cao gia tộc chỉnh thể thực lực cũng sẽ càng cao. Chuyện này, cấp bách. Bất quá hiện tại nếu là chúng ta hai cái đều rời đi nói vẫn là cần phải có người trông coi không môn, ta cảm thấy vẫn là ở phượng gia làm chuyện này càng thêm bảo hiểm. Đông ly vị ương gật gật đầu, hảo. Hai người lại kỹ càng tỉ mỉ thương nghị một ít chi tiết thượng sự tình rồi sau đó liền tìm đến phượng si nói ý nghĩ của chính mình. Vị ương, ngươi nói ngươi hiện tại trận pháp thực lực có thể kiến tạo không môn. Phượng sĩ vừa nghe lời này cả người đều từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn hai bước liền đi đến Đông Ly Vị Ương trước mặt, bởi vì kích động thậm chí bờ vai của hắn đều có chút run rẩy. Đúng vậy cứu cứu. Lúc này Phượng sĩ cũng không hề đi sửa đúng hắn xưng hô, bởi vậy có thể thấy được kỳ thật ở Phượng sĩ trong lòng đã thừa nhận Đông Ly Vị Ương. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, đây là ta Phượng ra rất may a. Phượng sĩ hưng phấn ngửa mặt lên trời cười giải. Năm đó huyền thiên đại lục cùng vân hoang đại lục liên tiếp không môn thông đạo là phượng đế sở kiến, cũng là bọn họ phượng ra cái thứ nhất có được. Mà vạn năm lúc sau không môn đường hầm tuy không phải phượng ra người sở kiến, nhưng vẫn như cũ là phượng ra con rể A, Hùng chi đông ly vị ương tuy rằng là đông rời nhà người chính là lại ở phượng ra kiến tạo, mặc kệ như thế nào, này cái thứ nhất vẫn như cũ là bọn họ phượng ra. Chỉ cái này đệ nhất liền đủ để cho bọn họ phượng ra ngạo thị vân hoang. Phần 245 Kiến tạo không môn khẳng định yêu cầu rất nhiều tài liệu đi, vị ương, nguyệt nhi, các ngươi cứ việc nói, ta phượng Gia cho dù là khuynh tẫn toàn tộc chi lực cũng tuyệt đối sẽ thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương nhìn nhau liếc mắt một cái, đêm vô nguyệt nói, cứu cứu, kiến tạo không môn sở yêu cầu tài liệu liền không phiền toái phượng Gia. bất qua ở trận pháp kiến thành sau, ở chúng ta rời đi thời điểm yêu cầu các tộc nhân giúp chúng ta bảo hộ không môn đường hầm trận pháp, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào phá hư. Nếu là khi đó chúng ta tới rồi Huyền Thiên Đại Lục còn hảo, nếu là không có, rất có thể sẽ bị lạc ở thời không bên trong. Kỳ thật đêm vô nguyệt lời này là ở nói chuyện giật gân. Mục đích kỳ thật là làm Phượng gia người tuyệt muốn đi theo bọn họ cùng đi hướng Huyền Thiên Tâm Tư. Nếu không nói như vậy Phượng gia người nếu là đưa ra muốn cùng bọn họ cùng nhau nói kia bọn họ nên như thế nào cự tuyệt. Bọn họ thời gian cấp bách, nhưng không có thời gian cùng Tâm Tư lãnh Phượng gia người đi Huyền Thiên Đại Lục ngắm cảnh du ngoạn. Đến nỗi bị lạc ở thời không bên trong này liền càng là chê cười. Đông ly vị ương trong tay có khi dẫn la bàn, khi dẫn la bàn có thể giúp bọn hắn tìm được thạch đảo. Mà ở thạch đảo đến vân hoang này giai đoạn đêm vô nguyệt trong cơ thể tinh dẫn chi lực, hư không chi lực cũng có thể phát huy tác dụng. Bị lạc ở thời không bên trong những lời này cũng cũng chỉ là nói nói mà thôi. Hảo, các ngươi liền đi phượng gia cấm địa đi thôi, nơi đó có phượng đế lưu lại không môn tàn trận. Giao giao chính là thông qua cái kia trận pháp đi đến vân hoang. Như thế đem tân không môn trận pháp thiết lập tại kia nói, cũng phương tiện phượng ra đối về sau không môn trận pháp sử dụng tiến hành quản lý. Mặc kệ phượng xí là ôm cái dạng gì trong lòng, đông ly vị ương chỉ là gật đầu lên tiếng. Tả hưu với hắn mà nói mặc kệ chỗ nào đều là giống nhau, cũng liền gật đầu đồng ý. Không môn trận pháp thiết lập yêu cầu đại lượng tinh thạch linh thạch, may mắn chính là đem vô nguyệt cùng đông ly vị ương khác đều thiếu liền ngoạn ý nhìn này không thiếu. Bất quá 3 ngày thời gian, đông ly vị ương cũng đã đem trận pháp thiết chí hảo Hình như là hai quân đối trọi mương máng ám đạo giống nhau, ở phượng gia cấm địa tìm một khối đất trống, khắc họa ra một cái phức tạp cùng loại nhỏ mê cung giống nhau mương máng đàn. Mà ở này đó mương máng cũng là đều đều trôn xuống đến không hết linh thạch, tinh thạch. Vì để ngừa vắng nhất, Đông Ly Vị Ương còn ở cái này không môn trong trận thiết trí rất nhiều phòng ngự trận cùng đánh chết trận. Vì chính là để ngừa ngăn người khác sẽ phá hư đến trận pháp, nếu không có hắn cho phép, mặc dù là phượng gia người vọng tiến trận pháp cũng sẽ bị treo cổ. Trận pháp chính giữa nhất là một cái từ linh thạch xây lên tứ phương ngôi cao. Đông ly vị ương cùng đêm vô nguyệt rắc tay đứng ở kia, đông ly vị ương bấm tay niệm thần chú thúc dục trận pháp sau hai người liền biến mất ở tại chỗ. Vây xem phượng ra người trước nay không thấy được quá cái này, ở nhìn đến một màn này tựa hồ đều là lòng tràn đầy tò mò cùng kích động. Có lá gan đại còn muốn thử xem, vẫn là phượng xí báo cho bọn họ hơn nữa cầm một con sống gà ném vào trận pháp, nhìn kia sống gà tiến vào trận pháp khoảnh khắc đã bị cắt thành huyết vụ. Phượng gia người lúc này mới nghỉ ngơi tâm tư. Trước 337 rời đi. Cùng ngay chạy ra Phượng gia Phượng tử rằng đầu tiên là lẻ loi một mình chạy tới tiểu tử quán. Phượng Hoàng không yên tâm, chính là đi đến hắn phụ cận cũng bị hắn cấp đuổi đi đi. Rốt cuộc là chính mình thân ca ca, Phượng Hoàng nơi nào có thể như vậy nghe lời rời đi. Nhìn Phượng tử rằng trạng thái mặc cho ai đều không yên lòng đi. Phượng tử rằng là Phượng phủ thiếu chủ, nhưng Phượng trong thành ai không quen biết. Phượng tử rằng ở kia uống rượu tiểu quán lao bản liền buổi tối đóng cửa cũng không dám thậm chí còn chi kỷ cấp phượng tử rằng ôm tới một giường tân bị. Tình trường thất ý phượng tử rằng liền như vậy ở nhân gia tiểu tiểu quán ăn vạ ở ba ngày hai túc. Chờ đến hắn rốt cuộc tỉnh lại thời điểm nhìn đến toàn bộ tiểu tiểu quán không có một bóng người, mà ở hắn bên chân thượng tứ tung ngang dọc bảy đếm không hết vỏ chai rượu, cả người mới giống như đại say sơ tỉnh giống nhau bình thường chút. Như vậy hắn cũng quá bất ức, chắc không được Nguyệt Nhi không thích hắn. Nếu là đông ly vị ương là hắn nói, khẳng định sẽ không như vậy đi. Không nếu là người kia nói. Hẳn là sẽ hoang ngôn xảo ngữ đem nguyệt nhi lửa đến hắn bên người. Phượng tử rằng nghĩ đến chính mình hai ngày này hoang đường dạng, đi đến tiểu quán lao bản trước mặt, chủ quán, xin lỗi, mấy ngày nay chi tiêu là nhiều ít, ngươi tính một chút, ta phó cho ngươi. Tổn thất khách nguyên cũng coi như vào đi thôi. Tiểu quán lao bản đang ở bùn bùn gậy bản tính, ở phượng tử rằng mới vừa tiến nhà hắn tiểu tiểu quán thời điểm hắn cảm thấy chính mình đâm đại vận, này phượng thiếu chủ uống qua rượu, như thế nào cũng muốn so với phía trước càng tốt bán một ít. Chờ đến ngày hôm sau nhìn đến phượng tử rằng ở hắn này tiểu tiểu quán chủ hạ lúc sau tâm tình của hắn liền không như vậy tốt đẹp, chính là sau lại này phượng phủ tiểu thư lại là chi trả cho hắn cũng đủ tiền bạc, đều là dựa theo hắn cái này tiểu điếm tối cao ngày đó buôn bán ngạch tới tính tiền. Hiện tại tiểu quán lao bản xem phượng tử rằng kia quả thực cùng xem thần tài không sai biệt lắm. Phượng thiếu chủ, không cần không cần, phượng tiểu thư đã cấp ước trưởng. Theo trưởng quay tầm mắt xem qua đi, phượng tử rằng mới nhìn đến ghé vào trên bàn ngủ thơm ngọt Nhìn đến nàng Phượng Tử rằng ánh mắt cũng là nhu hòa rất nhiều. Cái này nha đồng đốc, nhưng thật ra đi theo hắn cùng nhau ra tới, còn chiếu cô hắn cái này tiểu quỷ hư trưởng, người nhu nhược ca ca. Đối phượng Hoàng, Phượng Tử rằng là thật sự làm như thân sinh muội muội tới đối đãi, đối phượng Sí khả năng hắn còn cần một ít ngụy trang mới có thể đủ ngụy trang thành Phượng Tử rằng nguyên lai like khiêm hiếu kính cần nghe theo, chính là đối phượng Hoàng, trong lòng đem nàng đương Bạch Quân Tuyết giống nhau đối đãi sau, hắn ở nàng trước mặt có thể không hề gánh nặng làm nàng đại ca. Phượng tử rằng cởi xuống chính mình áo choàng, cái ở phượng hoàng đầu vai. Đại say đại tỉnh lúc sau, hắn cũng tưởng minh bạch một ít. Đông ly vị ương có thể hắn cũng có thể. Hắn cường đại hơn, muốn so đông ly vị ương còn phải cường đại. Tiếp theo Nguyệt Nhi tái ngộ đến nguy hiểm thời điểm hắn không bao giờ muốn giống phía trước như vậy chỉ có thể buồn khổ nghẹn khốt nhìn. Hắn muốn biến cường, hắn nhất định phải biến cường. Như vậy đầu tiên cần phải làm là muốn đem thân thể thượng thương dưỡng hảo. Phượng tử rằng nghĩ nghĩ, xoay người hỏi tiểu quán lão bản, chủ quán. Làm phiền cho ta tờ giấy còn có bút. Ai, được rồi Phượng thiếu chủ, ta này đang ở tính sổ, giấy bút đều có có sẵn, ngài cứ việc dùng. Phượng tử rằng kết quả giấy bút, ở mặt trên lưu loát viết một phong có hai tờ giấy thư nhà. Thuyết minh chính mình phải rời khỏi cùng với đối phượng hoàng dạn dò, bao gồm nàng tu luyện cùng với gặp được đột phát tình huống nên như thế nào tìm hắn từ từ. Nhưng thật ra đối phượng gia còn có phượng xí chẳng qua ít đòi vài nét bút. Cuối cùng cân nhắc luôn mãi phượng tử rằng vẫn là lại ở kết cục chỗ hơn nữa một câu. Thông báo phượng hoàng, đại hắn hướng đêm vô nguyệt giải thích một chút. Rồi sau đó làm khô mực nước đem kia phong thư nhà đặt ở phượng hoàng trước mặt liền phiêu nhiên rời đi. Đi đến phượng thành góc đường. Phượng tử rằng tuyển một cái người bình thường nhìn không tới địa phương, thấp gọi một tiếng. Dù kỳ ô nạ. Chỉ thấy bá một chút, không khí bên trong thủy ngưng kết thành băng tinh rơi trên mặt đất cấu thành dù kỳ ô nạ bộ dáng Chủ nhân, thuộc hạ Thuộc hạ không phải cố ý muốn gạt ngài đi theo ngài. Chúng ta đi thôi. Đi. Dù kỳ ốn nạ trước mắt hai cái, nàng có chút nốc, chủ nhân không trừng phạt nàng sao. Đi chỗ nào? Phượng tử rằng thở dài, bổ sung một câu, đi chưa thường. A, Nga, Nga Nga Nga, tốt tốt, chủ nhân ngài rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, chúng ta này liền đi. Chủ nhân rủ kỳ ốn nạ ta tìm được rồi một cái hảo địa phương Nga. Liên ở Tám Kỳ Sơn, chỗ đó có một cái thượng cổ đại năng phủ đệ hang động. Bất quá hiện tại tám kỳ trên núi còn trống rỗng, không có gì nhân khí nhi. Chủ nhân chúng ta lại đi thu phục một ít người hoặc là yêu đi. Ân, chúng ta có thể đi. Nghe dù kỳ ốn ạ như vậy ở bên thai kỳ kỳ hoa hoa thanh âm, phượng tử rằng thở dài một hơi, hắn có chút hối hận đem dù kỳ ốn ạ cấp hô lên tới. Hắn phát hiện chỉ cần dù kỳ ốn ạ ở hắn trước mặt hắn thở dài số lần liền sẽ vô hạn tăng nhiều. Lúc này mới hai câu lời nói công phu hắn đã than quá hai lần khí. Dù kỳ ốn ạ, câm miệng. A. Ngà, Dù kỳ ố nạ vội vàng đem miệng nhắm lại, một đôi quay tròn loạn chuyển đôi mắt nhìn phượng tử rằng bóng dáng lập tức cười thành trăng non. Thật tốt quá, chủ nhân rời đi nguyệt tiểu thư, chủ nhân còn gọi nàng ra tới, chủ nhân không tức giận. Lúc này dù kỳ ố nạ nơi nào còn có lúc trước ở lạc thành ngoại ố thần ý dì phụ đệ thời điểm thanh lãnh bộ dáng. Hoặc là nói chỉ có ở phượng tử rằng trước mặt nàng mới là tuyết tinh linh, mà ở những người khác trước mặt tất vẫn là cái kia lạnh nhạt đến tột đỉnh lạnh băng dù kỳ ố n Bên này hai chủ tớ đi rồi nửa ngày, Phượng Hoàng mới từ trong lúc ngủ mơ chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt ra liền nhìn đến tiểu tiểu quán vẫn là cái kia yên tĩnh tiểu tử quán, ngồi dậy mới phát hiện chính mình bên cạnh bàn nhi thượng dùng tiểu bình rượu để ép hai tờ giấy. Đây là cái gì? Lúc này tiểu tiểu quán lão bản đang ở mặt cái bàn quét tức vệ sinh. Phượng tiểu thư, đó là Phượng thiếu chủ viết cho ngươi. Hậu chi hậu giác Phượng Hoàng hướng phía trước Phượng tử rằng ngồi vị trí xem qua đi, lại phát hiện lúc này nơi đó đã là không có một bóng người Tạ ca đâu? Phượng thiếu chủ buổi sáng thời điểm liền đi rồi. Phượng tiểu thư, ngài có đói bụng không? Có cần hay không tiểu điếm cho ngài chuẩn bị điểm nhi thức ăn. Phượng hoàng lắc lắc đầu, ân, trước không cần. Phượng hoàng mở ra phượng tử rằng để lại cho nàng thư tử. Nô muội Phượng hoàng, tần gia mọi việc huynh cảm giác sâu sắc tu vi nông cạn, thoại đi xa tu hành, vạn mong muội đừng nhớ mong. Muội trở về nhà là lúc cũng thỉnh thông báo với phụ thân. Muội thể thuốc hỏa. Vạn không thể nhân tham lệnh mà nhiều nữa thủy xúc âm dư lại 2 phần 3 tin thượng đều là Phượng tử rằng đối Phượng Hoàng giạn dò. Nhìn này từng câu rõ ràng giạn dò, Phượng Hoàng trong mắt cũng là cảm động để lại rất nhiều nước mắt. Ca ca chẳng sợ phải rời khỏi, chính là nhất không yên lòng vẫn là nàng A. Chờ đến Phượng Hoàng trở lại Phượng ra thời điểm mới biết được đêm vô nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương đã rời đi. Đông Ly Vị Ương cùng đêm vô nguyệt hai người thật giống như là sao trời bên ngông chung một cái phù sa giống nhau, bé nhỏ không đáng kể, nhỏ bé mà cô độc. Sư tôn, chúng ta hiện tại hẳn là đã rời đi vân hoang đi. Ân, đã ở vân hoang không khí tầng trung ra tới. Hiện tại liền yêu cầu nguyệt nhi lực lượng của ngươi. Sư tôn, yêu cầu ta làm cái gì? Ngươi thử điều động ngươi trong cơ thể tinh dẫn chi lực cùng hư không chi lực. Hư không đường hầm đã tổn hại, chúng ta hiện tại cần phải làm là lại kiến tạo ra tới một cái hư không đường hầm. Ta tới bày trận, ngươi tới dẫn đường hư không chi lực, quan chú đến nảy viên màu lam mắt trận thạch thượng. Chỉ cần làm như vậy là được. Ân. Chỉ cần như vậy là được, dư lại liền giao cho ta. Đêm vô nguyệt gật gật đầu, nàng phiêu đến giữa không trung, nhắm mắt ngưng thần, chuyên chú hiểu được trong cơ thể tinh dẫn chi lực cùng hư không chi lực. Này hai loại lực lượng từ phía trước bị nàng hấp thu nhập thể lúc sau liền yên lặng ở nàng trong đan điền, sau lại phượng ra mọi việc quá nhiều, nhưng thật ra làm nàng không có thời gian đi nghiên cứu này hai loại lực lượng sử dụng phương pháp. Lại nói tiếp, hôm nay vẫn là lần đầu tiên dùng. Bất quá nếu là đắm chìm ở trong đan điền lực lượng, như vậy lấy ra sử dụng nó phương pháp đại khái cũng cùng nguyên có thể giống nhau đi. Đêm vô nguyệt quyết định chú ý liền không hề nghĩ nhiều, nàng bắt đầu thử cùng tất hai cổ lực lượng tiến hành câu thông, hơn nữa ra bên ngoài đề. Ngoài ý muốn chính là, trong đan điền đã hư hóa thành sao trời cùng với sương mù hải giống nhau tinh dẫn chi lực cùng hư không chi lực tuy rằng không chút sức mẻ, nhưng là màn đêm buông xuống vô nguyệt bản thân nguyên có thể trải qua thời điểm này đó nguyên có thể nhưng thật ra lây dính thượng một ít tinh dẫn chi lực cùng hư không chi lực. Đêm vô nguyệt không biết như vậy được chưa thông, nhưng là hiện giờ tên đã trên dây không thể không phát, trước thử xem đi, được chưa thông nói nữa. Làm người may mắn chính là, màn đêm buông xuống vô nguyệt bước ra tới này cổ nguyên có thể rót vào tiến đông ly vị Ưng thiết trí màu lam trận thạch thượng sau. Trong hư không một ít năng lượng nhưng thật ra thật sự bị đêm vô nguyệt nguyên có thể hấp dẫn, theo đêm vô nguyệt nguyên có thể rót vào vào kia màu lam trận thạch thượng. Hơn nữa đi theo mà đến hư không chi lực càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày thậm chí hình thành một cổ năng lượng khí xoáy tụ trào dâng hướng tới màu lam trận thạch mà đi. Phần 246. Đông Ly Vị Ương thấy vậy cũng là yên tâm không ít, đái màu lam trận thạch nhan sắc chuyển hóa thành màu đen lúc sau, Đông Ly Vị Ương thủ quyết biến hóa một chút. Chỉ nghe hong một chút, từ màu lam trận thạch thượng chiếu bốn phương tám hướng trình phóng xạ trạng bắt đầu ra không đếm được năng lượng. Này đó năng lượng lấy Đông Ly Vị Ương sở thiết trí trận pháp làm căn cứ chậm rãi hình thành đường hầm trạng. Nguyệt Nhi, cùng ta tới, tiến vào đến đường hầm bên trong. Nguyên có thể rót vào đường có ngừng. Đông ly vị ương nói xong liền lắc mình tiến vào tới rồi hư không đường hầm, đêm vô nguyệt cũng theo sát sau đó. Hai người thủ quyết cùng nguyên có thể phát ra ai đều không có đình chỉ. Nguyên có thể không đủ liền dùng đan dược, mệt mỏi liền lược ngồi nghỉ ngơi một chút. Hai người cũng không có như thế nào nói chuyện, nhưng là hai người trong lòng tràn ngập chính là sáng tạo hư không đường hầm hào hùng cùng với người yêu thương làm bạn ở bên ô nu. Này hai loại tình cảm cho bọn họ động lực suối nguồn. Thúc đẩy bọn họ chẳng sợ gần như ngất chính là ai cũng không có từ bỏ mảy may. Mau đến Thạch Đảo, Nguyệt Nhi, cố lên. Muốn tới Thạch Đảo đã nói lên hư không đường hầm một nửa đã hoàn thành. Cái này làm cho đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương tâm đều kích động rất nhiều. Chỉ cần tới rồi Thạch Đảo đã nói lên bọn họ đã thành công một nửa. Này có thể nào không cho hai người tâm thần kích động đâu. Ngắm lại bọn họ hiện tại chính là ở làm vạn năm trước vượng Đế làm những chuyện như vậy cũng là có lịch sử ký lục tới nay nối liền hư không đường hầm kiến tạo không môn người thứ hai. Hơn nữa bọn họ lập tức là có thể nhìn thấy ở Huyền Thiên đại lục chờ bọn họ thân nhân bằng hữu. Chương 338 người mới đến đến đại di mụ, người cả nhà đều tới đại di mụ. Đi thời điểm bọn họ nói qua nhiều nhất bất quá 10 năm, bọn họ ở Vân Hoang bên trong hao phí thời gian cũng bất quá mới nửa năm nhiều mà thôi, mặc dù tính thượng này không biết dùng bao lâu trên đường thời gian, kia cũng sớm hoàn thành đối bọn họ hứa hẹn. Muốn gặp đến cha đâu? Đêm vô nguyệt cảm thắn nói, không biết lao cha hiện tại thế nào. Là béo. Vẫn là gầy. Rời đi huyền thiên thời điểm kim hâm cùng bạch quân tuyết nói qua, cha cùng bạch bá phụ muốn cùng nhau khai cái võ quán, xem như phong phú phong phú hai vị này về hưu tướng quân nghiệp dư sinh hoạt, không biết hiện tại như thế nào. Cha nếu là biết ở mẫu thân trên người hạ độc đại cửu nhân đã chết có thể hay không vui vẻ đâu. Cha còn không có gặp qua cứu cứu đâu, cũng chút nào không hiểu biết nương từ trước. Đêm vô nguyệt cười xấu xa tưởng. Nếu là nàng nói cho cha, nương gả cho hắn thời điểm đã tiểu 2.000 tuổi nói cha sẽ như thế nào nha? Doa nhảy dựng Vẫn là cảm khái chính mình sống quá ngắn. Bất quá nếu là cha tới rồi Vân Hoang nói, thó nguyên hẳn là cũng sẽ tăng trưởng đi. Như vậy miên man suy nghĩ thời điểm thời gian quá nhưng thật ra mau, không có gì quá lớn cảm giác thời điểm thạch đảo cũng đã ở bọn họ phụ cận. Nguyệt nhi, chúng ta nhảy ra đi, bất quá vẫn như cũ không cần gián đoạn nguyên có thể phát ra, ta nói đỉnh thời điểm lại đỉnh. ân Đêm Vô Nguyệt gật gật đầu. Lại một lần đi vào thạch đảo, hai người cảm giác rất là thuần thức. Trong hư không thời gian hình như là yên lặng giống nhau, thạch đảo giống như không hề có biến hóa giống nhau, vẫn như cũ như phía trước như vậy yên lặng. Nếu muốn nói biến hóa nói, kia hẳn là chính là thạch trên đảo nhiều chút đã khô cạn thành màu nâu vết máu mà không còn nhìn thấy những cái đó người khổng lồ đi. Tuy rằng người khổng lồ thô lỗ thượng võ giết hại, thậm chí còn giống người nguyên thủy giống nhau ăn người sống qua. Chính là ngâm lại bọn họ liền như vậy chết ở tắc kim. Cái này bọn họ ngày xưa thủ lĩnh trên tay cũng là làm người hơi có chút thổn thức cảm khái. Người như chim thu giống nhau cá lớn nuốt cá bé đại khái chính là như thế đi. Rơi xuống đất sau, đông ly vị ương đem hư không đường hầm trực tiếp cùng thạch trên đảo cái kia hát động liên tiếp lên, hai người lúc này mới hoàn toàn ngừng tay. Thạch đảo hát động thị giác cảm giác tốt nhất như là ở thạch đảo tầng chốt nhất xuống phía dưới mới có thể đi đến hư không đường hầm. Nhưng là đương nhảy ra cái kia ràn ráo mới phát hiện, hát động là ở thượng. sắt thực nói. Là thạch trên đảo người đều là đứng trồng ngược. Cái gọi là hư hư thật thật, thật thật hư hư, coi chi sai võng, điên đảo âm dương, đúng là như thế. Nguyệt nhi, chúng ta thoáng nghỉ ngơi một chút đi. Vô tận hư không làm nhân tâm sinh rất nhiều cô độc cảm, cũng may mắn có lẫn nhau, mới không đến nỗi quá mức tịch mịch. Đêm vô nguyệt nhẹ nhàng rúc vào đông ly vị ương trong lòng ngực. Cô độc không thể tránh né, chúng ta đây liền an tâm hưởng thụ khó được yên tĩnh đi. Nghe đêm vô nguyệt nhợt nhạt hô hấp. Đông ly vị ương từ túi chữ vật móc ra sáo ngọc cùng tiêu. Nguyệt Nhi muốn nghe cái gì? Đêm vô Nguyệt nghĩ nghĩ, vậy cây sáo đi tiêu thanh âm quá trống vắng, không thích hợp lúc này nghe. Sư tôn thổi sáo, ta đây mua kiếm đi. Đêm vô Nguyệt đứng lên, nàng hiện tại cũng yêu cầu một cái con đường tới giải sầu một chút trong lòng này bị hoàn cảnh ảnh hưởng cô độc cảm. Hảo! Tiếng sáo thanh thúy, âm vận trong trẻo xa xưa, làn điệu hoặc cấp hoặc hoãn, khi như bay lưu thẳng hạ, khi như nước suối len ken. Đông ly vị ương sáo âm cùng đêm vô nguyệt múa kiếm phối hợp tương đương ăn ý. Du dương sáo âm, cùng mờ ảo lại hiên ngang kiếm vũ tương khấu tương hợp, tại đây trống vắng trong hư không, trống rông sinh ra một cổ độc đáo mỹ cảm. Hai người trong mắt lẫn nhau đều thành một cái sâu sắc hoa cảnh. Đêm vô nguyệt nhìn đến chính là công tử hiểu điệu, trên đường ruộng vô song. Đã thanh lãnh lại nu hoắn hai loại mâu thuẫn khí chất ở đông ly vị ương trên người hài hòa xoa mà là một. Đông ly vị ương trong mắt lại là kiếm vũ phi dương, giai nhân d Hắn ngoan ngoãn kiểu thiếu, hiên ngang, bừa bãi cùng với Nhu chàng đều thể hội vô cùng nhuyễn nhuyễn. Một hồi vui sướng chàng trề sáo âm kiếm vũ qua đi, hai người trên người đều ra một tầng mồ hôi mỏng. Tu vi càng cao càng không mừng vạn sự đều dùng tu vi dùng nguyên có thể đi làm. Tương phản, loại này thuộc về người thường mệt nhọc ngược lại càng sẽ làm người thư thái, thả lỏng. Nguyệt Nhi, tới. Đông Ly vị ương mở miệng kêu. Đêm Vô Nguyệt thanh kiếm thu hồi túi trữ vật, đi đến Đông Ly vị ương trước mặt ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống xuống dưới, một cái mềm mại xúc cảm liền dán tới rồi đêm vô nguyệt trên má. Đêm vô dưới anh trăng ý thức mở to hai mắt, cả người có chút ốc. Nàng trước mắt không có xuất hiện ảo giác, ấn bằng vào thạch trên đảo cũng không có người ngoài. Hơn nữa nàng đôi mắt cùng đế tôn cầm cái này không đủ 20cm khoảng cách cùng với trên mặt này non mềm độc thuộc về bố quên xúc cảm đều ở nói cho nàng. Đế tôn hắn, tự cấp chính mình lau mồ hôi. Nha đầu ốc, nhưng thật ra ra không ít hãn. Y dị kinh thượng nói đổ mồ hôi là bao trị bách bệnh, tuy rằng ta cảm thấy không quá chuẩn, bất quá nhiều ra ra mồ hôi vẫn là hữu dụng. Nói cho hết lời, đêm vô nguyệt tựa như cho chính mình hai cái đại tát hai. Nàng này nói đều là cái gì à, rõ ràng như vậy ôn nhu ái mỗi thời khắc nàng liền tính sẽ không nói cái gì hêm thai triển miên lời ô yếm kêu ít nhất cũng nên nói câu cảm ơn ương ca ca đi, kết quả nàng ở chỗ này làm cái gì. Phổ cập khoa học y dị kinh chi thức sao. Nghĩ lại sư tôn trước sau như một làm. Đêm vô nguyệt bỗng nhiên cảm giác chính mình hảo buồn hảo buồn, lời ô yếm sẽ không nói cũng không gì nhãn lực thấy nhi sau đó còn thế nhưng cấp sư tôn thêm phiền toái. Sư tôn, Nguyệt Nhi có phải hay không thực buồn a? Đông Ly vị ương sững sốt, hắn là có chút không lớn minh bạch ngoan nguyệt này, đầu nhỏ nhi đều tưởng chút cái gì? Nay như thế nào đột nhiên liền toát ra như vậy một câu đâu? Nguyệt Nhi vì cái gì nói chính mình buồn? Ân, ngươi xem a, ta ham ăn biếng làm miệng còn tròn, sau đó cố tình còn sẽ không nói, ân Ơn, một câu giống dạng lời ô yếm đều sẽ không nói, còn thế nhưng cấp sư tôn thêm phiền toái. Đêm vô nguyệt càng nói càng cảm thấy chính mình kém cỏi. Nha đầu ngốc đông ly vị hương rũi tay nhu loạn đêm vô nguyệt đầu tóc. Ngươi như thế nào có thể nói mình như vậy đâu? Là một người nam nhân nếu không thể làm chính mình nữ nhân ăn ngon uống tốt nói, kia còn như thế nào vì nam nhân? Đến nỗi lời ô yếm sao đông ly vị hương đến gần rồi đêm vô nguyệt một ít, hai người cái chán tương để, nguyệt nhi sẽ không ta có thể giáo ngươi. Chúng ta nhật tử còn rất dài, có thể dùng cả đời tới học tập. Đông Ly vị ương người rời đi đêm Vô Nguyệt một ít, nhìn đêm Vô Nguyệt đôi mắt, đến nỗi phiền toái không phiền toái, "Nguyệt Nhi, về sau nhưng bạn không thể còn như vậy nói, ta đều là của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ cho chính mình thêm phiền toái sao?" Đêm Vô Nguyệt lắc đầu, cho chính mình thêm phiền toái. Này đến cái dạng gì mạch não mới có thể nghĩ ra như vậy câu nói a. Vậy ngươi nếu biết liền lại không cần nói như vậy. Bằng không ta sẽ cho rằng ngươi vẫn chưa đem ta làm như người một nhà nói đông ly vị ương thanh âm biến càng thêm trầm thấp, cả người cũng để lộ ra bi thương ý vị. Đông ly vị ương bộ dáng này thực sự dọa đêm vô Nguyệt ngại dự. Không không không, sư tôn, Nguyệt Nhi sẽ không, sẽ không, sẽ không. Nếu là Nguyệt Nhi còn tưởng không do nói, kia không ngại thiết tưởng một chút, đông rời nhà đó chính là một cái ổ sói, Nguyệt Nhi sẽ cảm thấy ta là cái phiền vai sao? Sao có thể? Đêm vô nguyệt nói cho hết lời liền ý thức được chính mình không đúng. Nàng như vậy nói có phải hay không cũng đại biểu cho cũng không có ở trong lòng chân chính tín nhiệm sư tôn đâu. Tín nhiệm là hai người ở bên nhau cơ sở. Sư tôn khẳng định là thương tâm đi. Đông ly vị ương đem đêm vô nguyệt kéo vào chính mình trong lòng ngực, đại trưởng xuống phía dưới, nhẹ nhàng chậm chạp cấp đêm vô nguyệt xoa bụng nhỏ. Đại trưởng nóng cháy xuyên thấu qua quần áo truyền tiến đêm vô nguyệt trong thân thể. Nguyệt nhi như thế nào? Có phải hay không thoải mái nhiều? Bụng còn đau không? Đêm vô nguyệt nghe này nửa câu đầu còn tưởng rằng đông ly vị ương cái này lão lưu manh lại ở liêu nàng, sau khi nghe được buồn câu, bụng đau là cái quỷ gì? Ngừng đầu nhìn đến hắn vẻ mặt lo lắng bộ dáng lại liên hệ một chút đông ly vị ương nút vị trí, đêm vô nguyệt đẩy mặt hát tuyến hỏi. Sư tôn, thỉnh nói cho ta, ngươi vì cái gì cho rằng ta là bụng đau? Đông ly vị ương một bộ đương nhiên nói, chẳng lẽ không phải nguyệt nhi nguyệt sự tới mới làm người đột nhiên như vậy miên man suy nghĩ? ta biết đến Cùng ngươi ở bên nhau sau ta có cha quá y hề thuật, các ngươi nữ nhân bởi vì bẩm sinh sinh lý kết cấu, cho nên mỗi tháng đều sẽ có như vậy mấy ngày tương đối mẫn cảm yếu đất chút, dễ dàng miên man suy nghĩ. Ta còn biết ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất muốn uống nhiều đường đỏ thủy chờ bổ khí ích huyết chi vật, rời xa rét lạnh lạnh vật, sau đó, đêm vô nguyệt là càng nghe trên mặt hát tuyến càng nhiều, cố tình lúc này đông ly vị ương còn cùng hiến vật quý dường như ở kia nói hắn sở học đến hộ lý chi thức, còn một bộ ta là đau nguyệt nhi hảo bảo, bảo. Mau tới khen ta ngạo kiều hình dáng. Hừ, còn khen hắn. Đêm vô nguyệt có thể nhịn xuống chính mình không bóp chết hắn liền không tồi. Đêm vô nguyệt cọ lập tức đứng lên, đi thôi, nắm chặt thời gian. Một giây đều không muốn cùng ngươi đãi ở bên nhau hảo sao. Ngươi mới đến đến đại di mụ, ngươi cả nhà đều tới đại di mụ. Làm sao vậy? Không nghỉ ngơi. Thân thể của ngươi ăn tiêu sao? Đêm vô nguyệt rốt cuộc nhịn không được, quay đầu lại, hung thợn. Một đôi mắt thậm chí đều phải bắn ra 24k kim hợp kim titan cường quang trực tiếp bắn chết hắn tính. Ta, không, tới, đại, gì, mẹ. Tuy rằng Đông Ly Vị Hương rất muốn thuận miệng hỏi lại một câu đại di mụ là ai, bất quá nhìn đến đêm vô nguyệt kia hận không thể giết hắn ánh mắt lúc sau vẫn là thực thức thời nhắm lại miệng. Hảo đi, hắn đại khái có thể đoán được đại di mụ là thần thánh phương nào. Bởi vì đêm vô nguyệt ở giận dỗi Đông Ly Vị Hương cũng không dám chọc nàng. Dù sao cũng là hắn bảo bối trong lòng mũi nhọn thượng ngoan nguyệt, trong ngoan nguyệt kia cũng là hắn tội ác tẩy trời à hai người không thế nào nói chuyện tốc độ này nhưng thật ra nhanh rất nhiều. Đông ly vị ương thiết trí hảo hai cái trận pháp liên tiếp, thạch đảo tuy rằng mà đại, nhưng là vì để người vắng nhất, đông ly vị ương ở trung chuyển trận pháp trung quanh còn thiết trí rất nhiều phòng hộ trận pháp, để tránh miễn tái xuất hiện trận pháp trung người rời đi trận pháp trở thành những cái đó người khổng lồ loại chuyện này phát sinh. Hiện tại Thạch Đảo cũng chỉ tương đương với một cái trạm trung chuyển thả đối lợi dụng không môn trận pháp lui tới với Vân Hoang cùng huyền thiên đại lục người tới nói là một cái không cảm giác được tồn tại trạm trung chuyển. Phần 247 Đối chính mình tác phẩm Đông Ly Vị Ương rất là vừa lòng. Có trước nửa giai đoạn hợp tác làm trải tràn, nay nửa giai đoạn hai người động tác nhưng thật ra càng nhanh một ít. Không biết qua bao lâu, không môn trận pháp rốt cuộc cùng phía trước ở Trầm Thủy Trạch đâu Dương ra thậm chí trận pháp phù hợp ở cùng nhau. Hai cái trận pháp đều là Đông Ly Vị Ương Sở Thiết, đem chúng nó nối liền lên cũng hoàn toàn không tính chuyện khó khăn lắm. Hợp nhau tới trận pháp lập tức liền ở Huyền Thiên mang đến thật lớn dị tượng. Cùng thường lui tới giống nhau tới cấp trận pháp tăng thêm tinh thạch Âu Dương Chí Hoành trước hết nhìn đến cảnh này. Chương 339 đã lâu, Huyền Thiên đại lục. Này, này, đây là Âu Dương Chí Hoành như là ngày thường như vậy dậy sớm tập thể dục buổi sáng lúc sau liền tới đây cấm địa trận pháp nơi này, dựa theo Đông Ly Vị Ương công đạo hắn Cấp trận pháp tăng thêm tân tinh thạch tới cung cấp trận pháp nguồn năng lượng, nhưng là lại không nghĩ rằng ở sáng nay, thế nhưng có thể nhìn đến toàn bộ trận pháp quang mang đại thịnh trạng thái. Toàn bộ trận pháp vốn chính là từ tinh thạch phô liền, nhưng là bởi vì đã qua đi hơn 2 năm thời gian, trận pháp thượng một bộ phận tinh thạch đã bị tiêu hao rất rất nhiều. Âu Dương Chí Huỳnh tuy rằng mỗi ngày đều sẽ rửa theo đông ly vị ương sở yêu cầu như vậy ở trận pháp cố định mấy cái vị trí phóng thượng tân tinh thạch tới cấp trận pháp bỏ thêm vào tiếp viện nguồn năng lượng nhưng là toàn bộ trận pháp mấy năm nay hơn dặm đều chỉ là có một tầng mỏng manh quang mà thôi thậm chí nếu là ở ánh sáng tương đối cường thịnh ban ngày điểm này rất nhỏ quang thậm chí đều nhìn không ra tới nhưng là hiện tại này quang mang thậm chí mãnh liệt đến có thể làm người ghé mắt thậm chí đặt mình trong trận pháp bên trong Âu Dương Chí Hoành chỉ có thể theo bản năng nhắm mắt lại không dám cùng chi nhìn thẳng hào nửa ngày mới thích hứng chút mở to mắt đi xem xét rốt cuộc là nơi nào xuất hiện dị thường bên này thật lớn động tĩnh cũng kinh động Âu Dương người nhà rất nhiều người đều chạy tới vây xem, tuy rằng ngay lúc đó tình huống đã qua đi hơn 2 năm, nhưng là lúc ấy đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương rời đi thời điểm cho bọn hắn mang đến xúc động vẫn là đặc biệt đại, ở bọn họ trong lòng cấm địa thần miếu cũng càng thêm thần bí. Tộc lão, này, đây là làm sao vậy? Âu Dương gia tân gia chủ vội vàng chạy đến Âu Dương Chí Hoành trước mặt, khiêm tốn hỏi. Âu Dương Chí Hoành lẩm bẩm lắc đầu, ta cũng không biết, thả trước nhìn xem. Tuy rằng Âu Dương Chí Hoành miệng thượng nói không biết. Nhưng là hắn cả người lại là đã phi thường kích động, đôi mắt cũng phụt ra ra không thuộc về tuổi này hào hùng cùng ánh sáng.